Thầm tu tề rút về bị nàng giữ chặt vào áo, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng nói, ngữ đồng, chúng ta đã sớm đã qua đi, tựa như ngươi lúc trước nói như vậy, đã kết thúc. Ta, lúc ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, không phải mỗi một lần đều có thể dùng không hiểu chuyện đảm đương lấy cớ. An ngữ đồng tưởng nói nàng lúc trước chỉ là quá tùy hứng, lúc ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện, mới có thể phạm sai lầm, tưởng hắn lại cho nàng một lần cơ hội, chính là lời nói đến bên miệng, mới nói một nửa. Đối thượng thẩm tu tề rõ ràng mất đi nhẫn mại khuôn mặt tuấn tú, nàng lại nói không được nữa, thẩm tu tề là thật sự đối nàng quá thất vọng, không có khả năng lại quay đầu lại. Về sau không cần lại đến nơi này, nhã nhã nhìn đến sẽ không cao hứng. Thẩm tu tề không có lại để ý tới An Ngữ Đồng, lập tức liền đi rồi. An Ngữ Đồng đứng ở tại chỗ, khóc không ra nước mắt mà nhìn hắn ngồi trên xe khai đi. Xe thượng, thẩm tu tề mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vào phía trước, đôi mắt lại chua sót đến lợi hại. Hắn vừa rồi đối an ngữ đồng nói, làm nàng về sau không cần lại đến nơi này, lo lắng nhã nhã nhìn đến không cao hứng, chính là nhã nhã rốt cuộc còn có thể hay không trở về, hắn cũng không biết, là chính hắn đem tới tay Tân Phúc đánh mất. Trước mắt tầm mắt Đỗng nhiên liền có chút mê mang, xe kéo kẹt một tiếng dừng lại, có trong suốt đồ vật từ hắn khuôn mặt thượng chảy xuống. Một đêm kia, thầm tu tề ở chỗ cũ lại uống đến linh đinh đại say, cuối cùng là hứa khải, tống minh, khương thành quang ba người đem hắn khiêng trở về. Tô nhã nhã trở lại quê quán lúc sau, tô mụ mụ tô ba ba cao hứng vô cùng, liên tiếp mấy ngày đều cấp tô nhã nhã làm tốt ăn ngon uống, chỉ cần là tô nhã nhã thích, bọn họ đều tận lực thỏa mắt nàng, có như vậy trong nháy mắt, tô nhã nhã giống như là về tới khi còn nhỏ giống nhau, mỗi ngày đều thực vui vẻ, hạnh phúc đến mạo phao phao. Tô mụ mụ tô ba ba từ dọn đến nông thôn đến trụ lúc sau, liền không có lại hồi quá trong thành, dù sao ở nông thôn thủy hảo không khí hảo, ăn đồ ăn là chính mình loại. ăn gà vịt cũng là chính mình uy mỗi loại đều là thuần thiên nhiên chưa từng dùng qua thức ăn chăn nuôi cùng dược an toàn lại có thể dựa kỳ thật tô mụ mụ tô ba ba trụ ở nông thôn cũng không tính quá hẻo lánh cũng chính là thành thị vùng ngoại thành mà thôi đến trong thành ngồi xe bất quá nửa giờ đi trong thành có hai điều đường bộ xe tuyến mỗi ngày qua lại khai mười mấy tranh xuất nhập cũng là thực phương tiện bọn họ trụ phòng ở cũng là chính mình ra nhà cũ là năm đó tô ba ba tô mụ mụ kết hôn thời điểm tô ra ra làm chủ cho bọn hắn tu sửa Ra cửa, hướng bên phải đi không đến 100m, có một cái tên là Phương Đông Hồng Lũ Lưu Kho, mỗi ngày đều có thể nhìn đến có người tới câu cá, lại qua đi đi không đến 200m, có một cái trăm thực viên, trăm thực viên chiếm địa pha quảng, chiếm cư lớn lớn bé bé vài cái đỉnh núi, bên trong trồng trọt đủ loại thực vật cây cối, còn có người ở bên trong khai nông gia nhạc, mỗi khi ngày lễ ngày Tết nghỉ thời điểm, liền có rất nhiều người lại đây hưu nhàn nghỉ phép chơi đùa, nông gia nhạc sinh ý tương. Đương Hòa Bạo Hôm nay, Tô nhã nhã căn cứ học tập khảo sát ý tưởng, đi chăm thực viên chơi đùa. Nói đến cũng là vừa khéo, nàng ở chăm thực trong vườn đi dạo, dạo dạo, cư nhiên nhìn đến có một nhà nông gia nhạc treo biển hành nghề bán ra, tức khắc trước mắt sáng ngời, đi ra phía trước dò hỏi lão bản bán ra nông gia nhạc có phải hay không thật sự, giá cả muốn nhiều ít, nông gia nhạc chiếm địa có bao nhiêu đại, phương tiện tề không đầy đủ chờ Không nghĩ tới chuyện này thật là vừa khéo, lão bản cùng nàng nói, hắn là nhi tử ở nước ngoài công tác nhiều năm. Kết sinh con định cư, người một nhà cũng muốn đi theo gì dân ra ngoại quốc, không ở nhà ngây người, về sau cũng không trở lại, nhà này nông gia nhạc cũng liền không có biện pháp lại khai đi xuống, liền chuẩn bị qua tay ngược lại, phương tiện cái gì đều đầy đủ hết, có sướng ca ok địa phương, đánh bị đa địa phương, tụ hội yến hội thính, cờ bài thất, ba tầng lâu rừng chân phòng. Cho khách, dùng một lần khai yến hội có thể chạy đến 48 bàn, bên ngoài chiếm địa mấy cái đỉnh núi trăm thực viên cũng là có thể cấp du khách chơi đùa. Bọn họ còn nguyên bộ khai triển mở rộng huấn luyện hạng mục chân nhân rừng, cây cơ ét trở. Tô nhã nhã vừa nghe, trong lòng ảo, này quả thực chính là nàng trong ngậu tưởng nông gia nhạc, thậm chí so nàng lúc trước tưởng tượng còn muốn hoàn mỹ, lập tức liền thập phần tâm động. Nàng cùng lão bản hỏi thăm một chút, ngươi này nông gia nhạc chuẩn bị muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng bán. lão bản cho nàng so một con số, 1.200 vạn. Tô nhã nhã nghe thấy cái này giá cả, hơi hơi túc một chút mày, cười nói, lão bản. ngươi cái này giá cả có điểm cao a lão bản lập tức lắc đầu nói không cao không cao ta phương tiện đều là thực tốt trang hoàng tiêu phi đều là tuyển hảo tài liệu hơn nữa nơi này lưu lượng khách là rất lớn nông gia nhạc khai lên mỗi tháng thu vào không thấp ngươi không tin có thể quan sát quan sát liền biết ta có hay không nói dối vì thế tô nhã nhã thật sự đi nghiêm túc quan sát một chút nông gia nhạc phương tiện trang hoàng quả nhiên giống như lão bản nói như vậy đều là dùng tốt nhất tài liệu hơn nữa nơi này xác thật lưu lượng khách rất lớn mỗi ngày đều có thể khai thật nhiều bản đến cuối tuần thời điểm tới chơi đùa người càng nhiều không lo khách nguyên sinh ý thịnh vượng tô nhã nhã liền rất tâm động nhưng là mặc dù như vậy nông gia nhạc cũng không phải tưởng bán đi là có thể bán đi rốt cuộc giá cả như vậy cao tô nhã nhã liền đi theo lão bản nói sinh ý đều là nói thành lao bản ngươi giá cả thiếu một chút ta có thể cho ngươi tiền mặt lão bản nghĩ nghĩ cuối cùng suy xét đến nàng có thể dùng một lần cấp tiền mặt dưới tình huống tả ma hữu ma đáp ứng thiếu hai vạn hào hào hảo, hảo, hảo. liền một ngàn vạn số nguyên, mặt khắc liền không nói. Lão bản thật sự bị tô nhã nhã ma đến không có biện pháp đáp ứng rồi. Thành giao. Cuối cùng, tô nhã nhã lấy một ngàn vạn giá cả, mua toàn bộ nông gia nhạc. Tô nhã nhã đem cái kia tên là thành nhã viên nông gia nhạc mua tới lúc sau, cũng mang theo tô ba ba cùng tô mụ mụ đi xem qua, nông gia nhạc bên trong phương tiện đầy đủ hết, trang hoàng đều thực hảo, lão nhân viên công tác cũng đều ở, tô nhã nhã hiểu biết quá bọn họ tin tức lúc sau. liền đem bọn họ lưu lại tiếp tục làm việc. Nông gia nhạc không có gì yêu cầu chỉnh đốn và cải cách địa phương, chỉ cần quét tức một chút vệ sinh, liền có thể một lần nữa khai trường. Tô mụ mụ tô ba ba trước kia cũng là trong công ty viên trước, không có quản qua cái gì đại hạng mục, nhưng là làm cái nông gia nhạc vẫn là có thể hành. Tô nhã nhã khiến cho bọn họ giúp đỡ nàng quản nông gia nhạc. Vừa lúc tô ba ba tô mụ mụ về hưu ở nhà, vốn dĩ cũng không có gì sự tình nhưng làm. Mỗi ngày nhàn nhã độ nhật, có bò lớn bò lớn thời gian. Vừa lúc. liên có thể lấy tới quản nông gia nhạc trải qua mấy ngày quét tước nông gia nhạc rực rỡ hẳn lên tô ba ba lại đi tìm người tuyển một cái đại cắt nhật tử lại cấp thân thích bằng hữu đều đã phát tin tức đem tô nhã nhã ở trăm thực viên khai một cái nông gia nhạc tin tức nói cho đại gia ba ngày sau nông gia nhạc chính thức khai trương buôn bán hoan nên đại gia tới chơi tô nhã nhã lần này trở lại quê quán lúc sau trừ bỏ tô ba ba tô mụ mụ biết bên ngoài vì tránh cho phiền thoái nàng không có cấp trong nhà mặt khác thân thích nói qua Hiện tại khai nông gia nhạc, tô ba ba mới ở nhà hẹ chặt trong đàn tuyên bố. Đại gia đột nhiên biết được tô nhã nhã đã trở lại, còn vô thanh vô tức mà lập tức liền khai một cái nông gia nhạc, hơn nữa vẫn là một cái rất lớn nông gia nhạc, trong nhà thân thích nhóm tức khắc đều tạc. Nhã nhã về nhà như thế nào không có chuyện trước nói cho chúng ta biết đâu. Không phải nói tốt về nhà liền tới đại bá ra ngồi ngồi sao. Nhất quán kiêu căng ngạo mạn tô đại bá cái thứ nhất ở trong đàn mặt nói. Chính là chính là... Nhã nhã trước kia không phải thích nhất ăn ta làm thịt kho tàu vì sao. Như thế nào lúc này đã trở lại cũng không đến tiểu gì bên này ngồi ngồi. Tiểu gì quái tưởng ngươi. Theo sát tô đại bá lúc sau, tiểu gì cũng đi theo lên tiếng. Tỷ, ngươi đã về rồi, hôm nào ta đi tìm ngươi chơi, ngươi ở nhà chờ ta. Tô tiểu huyên ở trong đàn nói, một bộ bá đạo khẩu khí. Mặt sau các thân thích các bằng hữu đều lục tục tại gia đình hẹ chặt trong đàn mạo phao. Bô bô chỉ chốc lát sau liền nói thượng trăm điều. các đều là thực thân thiện mà muốn lịnh bợ tô nhã nhã. Tô nhã nhã biết bọn họ là có ý tứ gì, lúc trước nhà bọn họ gặp nạn thời điểm nhưng không ai hỗ trợ, bất quá là xem ở nàng hiện tại phát đạt, liền một đám cùng người được mùi thịt rồi bỏ giống nhau vây đi lên, nàng mới mặc kệ bọn họ, trực tiếp lui hoài chát, quan di động ngủ. Tác giả có lời muốn nói, thẩm tổng khóc, 23.333. chương 93. Cũng không biết có phải hay không về đến nhà, có tô ba ba tô mụ mụ chiếu cố. Tô nhã nhã hoàn toàn phóng nhẹ nhàng xuống dưới duyên cớ nàng ở nhà mấy ngày nay mỗi ngày ăn gì cũng ngon ngủ cũng ngủ đến thoải mái mỗi ngày đều là ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh nhật tử quá đến không biết có bao nhiêu nhẹ nhàng thích ý tự tại hạnh phúc đến cùng nở rộ hoa nhi giống nhau nông gia nhạc lập tức liền phải khai trương thanh nhã viên đã thu thập chuẩn bị thỏa đáng tô ba ba tô mụ mụ còn cấp nông gia nhạc đính một đôi lăng hoa mua vài vòng pháo nói là đến lúc đó phóng một phóng náo nhiệt náo nhiệt Tô nhã nhã cấp chu đội vân đoạn tiểu vũ từ thành khôn chu đạo bọn họ đều đã phát tin tức nói cho bọn họ ngày mai nàng nông gia nhạc khai trường mời bọn họ có rảnh tới chơi nếu không có thời gian người tới không được lãng hoa át không thể thiếu từ thành khôn thu được tin tức lập tức nhanh nhanh gọi điện thoại lại đây ngươi nói muốn mặt khác làm điểm cái gì chính là khai cái nông gia nhạc sao ngươi kia nông gia nhạc sinh ý hảo sao lưu lượng khách lớn không lớn hoàn cảnh tốt không tốt tô nhã nhã cùng từ thành khôn giao tình thầm cười nói như thế nào ngươi lo lắng ta đầu tư thất bại lô vốn sao là có như vậy cái ý tứ từ thành khôn thấp thấp cười nói Tô nhã nhã lập tức cắt một tiếng ngươi cho ta này đó cũng không biết khảo sát một chút sao ta lại không phải mù quáng đầu tư ta nông ra nhạc chính là khai ở hưu nhàn phong cảnh khu lượng người căn bản không cần lo lắng ngày thường dòng người hơi chút thiếu một chút vừa đến cuối tuần tiết ngày nghỉ cũng rất nhiều người tới chơi ta còn mang thêm mặt khác hạng mục tỉ như chân nhân rừng cây cờ s tố chất mở rộng từ từ Này cũng có thể mời chào không ít khách hàng, một tháng thu vào đại đại có, dù sao sẽ không lô vốn. Nghe ngươi nói như vậy, hình như là rất chuyên nghiệp, còn có thể đánh chân nhân rừng cây cơ s, khai triển tố chất mở rộng huấn luyện, kia phương tiện tương đương đầy đủ hết, như vậy vừa nghe còn rất tâm động, ta đây có rảnh nhất định phải tới chơi. Từ thanh khôn nói, tô nhã nhã nói, ngươi ngày mai có thể tới sao? Từ thanh khôn nói, ngày mai khả năng tới không được, ta ở nơi khác đóng phim. Tô nhã nhã lập tức liền nói. tuy rằng ngươi ngày mai tới không được nhưng là lăng hoa cần thiết muốn đưa đến thuận tiện ở gậy bổ thượng giúp ta tuyên truyền một đợt đây chính là ngươi đáp ứng ta từ thành khôn buồn cười một tiếng đã biết ta nhất định đưa cái đại lăng hoa cho ngươi nay con kém không nhiều lắm tô nhã nhã vừa lòng theo sau hai người lại cười đùa vài câu mới treo điện thoại sau đó chu bội vân đoạn tiểu vũ chu đạo bọn họ cũng đều cấp tô nhã nhã tin tức trở về tỏ vẻ đến lúc đó nhất định sẽ cho nàng đưa lăng hoa tô nhã nhã thật cao hứng Mỗi người trở về một cái cảm ơn lão bảng nghịch ngợm động đồ. Đoạn tiểu vũ thu được đồ lúc sau, cấp tô nhã nhã trở về một cái tin nhắn, nhã nhã tỷ, ngươi mới là ta lão bảng, vẫn luôn là. Tô nhã nhã buồn cười, đoạn tiểu vũ hiện tại bị phân đi theo mặt khác nghệ sĩ, là cái 18 tuyến, mới vừa có điểm hồng manh mối tiểu xoay ca, tính tình không tính hư, chính là yêu cầu đặc biệt nhiều. Suốt ngày không phải làm đoạn tiểu vũ đi mua cái này, chính là làm đoạn tiểu vũ đi mua cái kia, hoặc là khiến cho nàng lấy như vậy lấy như vậy. Đóng phim thời điểm còn không chuẩn đoạn tiểu vũ đi quá xa, miễn cho hắn hạ diễn thời điểm tìm không thấy nàng, tóm lại chính là chỉ huy đến đoạn tiểu. Vũ xoay quanh, tức giận đến đoạn tiểu vũ ở trên mạng cùng tô nhã nhã hoán giận thật nhiều hồi. Tô nhã nhã cũng không giúp được nàng gấp cái gì, chỉ có thể khuyên nàng kiên trì, rốt cuộc xã hội này là thực hiện thực, hoặc là nhẫn, hoặc là tàn nhẫn. Nếu đoạn tiểu vũ liên tiếp trợ lý công tác này, vậy chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, chờ đến về sau chính mình cường đại lên thành người đại diện không cần lại xem người khác sắc mặt xuống qua, liền không cần nhấn mại. Đoạn tiểu vũ phát tin tức nói nàng ngày mai cũng tới tham gia không được nàng nông ra nhạc khai trường, bất quá lang hoa là nhất định sẽ đưa, chờ nàng vội xong mấy ngày này công tác, nghỉ phép thời điểm liền đi xem nàng. Phần 82 Tô nhã nhã cho nàng trở về một cái ok thủ thế, làm nàng hảo hảo công tác, có rảnh lại liêu. Nhoáng lên 3 ngày thực mau liền đi qua, ngày này là thanh nhã viên nông ra nhạc khai trương đại hỷ nhật tử. Tô nhã nhã buổi sáng lên hóa một cái tinh xảo trang, xuyên một thân sinh đẹp váy áo, nàng chính là nông gia nhạc lao bản, cũng coi như là có sự nghiệp người, phải trang điểm đến giống cái lao bản bộ dáng, tâm tưởng sự thành, mọi chuyện thuận lợi đại khái chính là như vậy. Trừ bỏ giới giải trí các bằng hữu đều đưa tới lăng hoa, trong nhà thân thích bằng hữu cũng đưa tới lăng hoa, các bằng hữu đưa tới lăng hoa là bởi vì quan hệ cũng không tệ lắm, thân thích các bằng hữu đưa tới lăng hoa sao, tô nhã nhã cũng giống nhau hào phóng nhận lấy. Hôm nay Tô Nhã Nhã tâm tình phi thường hảo, nàng ở trong thực trong vườn dạo qua một vòng, chụp một ít ảnh chụp, trở lại thanh nhã viên thời điểm, lại ở phóng đầy lăng hoa nông ra nhạc cửa chụp mấy tấm ảnh chụp, vào nông ra nhạc bên trong lại chụp mấy tấm, còn đến đặt cờ ép trang bị thiết bị trong phòng, chụp mấy tấm trên đầu mang theo mũ giáp, trên tay cầm súng lạ giờ ảnh chụp. Ảnh chụp chụp hào lúc sau, Tô Nhã Nhã từ mấy chụp bức ảnh chọn lựa chín chương nhất có thể biểu đạt nàng ý tưởng ảnh chụp lấy ra tới, sau đó phát đến hội bộ thượng. Tô Nhã Nhã ra ra Ta khai nông gia nhạc, phong cảnh tuyệt đẹp, phương tiện đầy đủ hết, rừng cây chân nhân cờ é, chờ người tới chơi. Cựu cung cách ảnh chụp di Cửu cung cách ảnh chụp, mỗi một chương đều là tô nhã nhã tỉ mỉ chọn lửa quá, có thần khởi ánh mặt trời xuyên thấu qua trăm thực viên rừng cây dấp một mảnh kim sắc ánh mặt trời ảnh trụ, có nàng bước chậm ở trong rừng tiểu đạo, hô hấp thiên nhiên rõ ràng không khí ảnh trụ, có bãi đầy lãng hoa nông gia nhạc cổ lớn, tô nhã nhã tươi cười như hoa ảnh trụ, còn có nông gia nhạc tinh xảo trang hoàng ảnh trụ, vân vân. Cuối cùng là nàng mang mũ giáp, trên tay giơ chân nhân cờ ép súng lạ dở ảnh chụp. Tuy rằng tô nhã nhã đã rời khỏi giới giải trí, nhưng là nàng rốt cuộc mới rời đi không bao lâu. Nàng chụp quảng cáo còn ở trên TV bá ra, thành thị trên diện rộng quảng cáo cũng còn không có triệt hạ đi, nhiệt độ cũng không có hoàn toàn biến mất. Hơn nữa nàng nhan giá trị ở nơi đó bãi, mấy trăm vạn fans, vừa thấy đến nàng đổi mới mấy bù, sôi nổi đều dũng lại đây xem. Vừa thấy mấy bù mắt trên, chúng fans đều sợ ngây người, wow. Tô Nhã Nhã cư nhiên lại mỹ ra tân độ cao, còn lắc mình biến hóa thành một cái nông gia nhạc lão bản, nhìn xem này trên ảnh chụp phong cảnh, quả thực đẹp như họa, nhìn nhìn lại này trên ảnh chụp người, xinh đẹp đến cùng rơi xuống thế gian tiên tử giống nhau, khuôn mặt cái kia phấn nộn, giống như một véo là có thể véo ra thủy tới, Tươi cười cái kia điểm mỹ, thật là vừa thấy đến nàng liền tâm tình thoải mái, muốn đi theo cùng nhau cười. nhật tử quá đến cũng quá nhàn nhã đi. Các fan sôi nổi ở Tô Nhã Nhã tôi bổ phía dưới chuyển phát nhắn lại. chúc nữ thần khai trương đại cát rực rỡ nữ thần càng ngày càng mỹ lệ kiếm tiền kiếm tiền kiếm đồng tiền lớn bất quá một lát liền chuyển phát bình luận nhắn lại điểm tán vài ngàn từ thành khôn là cái thứ nhất chuyển phát tô nhã nhã thuế bổ minh tinh hơn nữa còn phát thuế bổ nói như vậy xinh đẹp nông gia nhạc ta nhất định phải cái thứ nhất đi mọi người đều đi phủng cổ động đi tiếp theo là chu đạo cũng đi theo chuyển phát tô nhã nhã thuế bổ bình luận nói thuộc phi à ngươi không diễn kịch chạy tới khai nông gia nhạc nhật tử quá đến tiêu giao tự tại a ha ha ha ha nghiêm tuấn giật chụp xong diễn xuống dưới một soát ấy bù cũng thấy được tô nhã nhã khai nông ra nhạc tin tức hắn ở do dự một chút lúc sau cung cấp tô nhã nhã ấy bù điểm một chút tán sau đó chuyển phát một chút chúc sinh ý rực rỡ càng ngày càng mỹ lệ nhìn đến giới giải trí một chúng bạn tốt đều chuyển phát ấy bù tô nhã nhã cao hứng thật sự vẫn luôn cười tủm tỉm, có ủng hộ của bọn họ nàng cảm thấy lăn lộn một chuyến giới giải trí cũng không tệ lắm Tô Nhã Nhã ngón tay tiếp theo một suất với bù, xoát ra tới một cái tân chuyển phát, là hứa siêu nhiên cũng chuyển phát nàng người bù, còn bình luận một câu, ở nơi nào ta muốn tới. Lần trước Tô Nhã Nhã đem hứa siêu nhiên số di động kéo đen, sau lại lại đã đổi mới số điện thoại, hứa siêu nhiên không có biện pháp lại cấp Tô Nhã Nhã gọi điện thoại, liền cho nàng ấy bù tin nhắn vài lần, Tô Nhã Nhã đều đương không nhìn thấy, không để ý đến hắn. Hôm nay Tô Nhã Nhã phát với bù, hứa siêu nhiên công khai mà ở huy bù thượng hỏi như vậy nàng. làm đến nàng trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải. Trả lời hắn đi, nàng trong lòng phi thường không nghĩ làm hắn tới, cũng không nghĩ làm người cảm thấy nàng cùng hắn đi được rất gần, không trả lời hắn đi, nhưng nàng lại cùng những người khác đều trở về nhắn lại, cô đơn không trở về hắn vấn đề, đem hắn lượng ở một bên, sẽ làm người cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa truyền thông lại là thực sẽ phát phong bắt ảnh tồn tại, nếu là nhìn đến nàng khác biệt đối đai nói, khẳng định lại muốn đoán bọn họ hai người chi gian có cái gì miêu nhị. Không biết sẽ viết như thế nào bọn họ hai cái. Nàng hiện tại lui vòng, quá an tinh tốt đẹp nhật tử, không hy vọng suốt ngày bị truyền thông luân viết, đánh vỡ nàng tốt đẹp sinh hoạt. Nghĩ nghĩ, tô nhã nhã đơn giản liền trở về hứa siêu nhiên hai chữ, ngươi đoán. Dù sao chính là không nói cho ngươi. Ngươi đoán được tính ngươi bản lĩnh, đoán không được vậy quên đi. Đây là tô nhã nhã ý tứ. Hứa siêu nhiên nhìn đến nàng hồi hai chữ, phụt một tiếng liền cười ra tới, ngoài miệng nói, buồn nữ nhân, ra một chút thực vui vẻ sao biệt thự thẩm tu tề đang ở nấu nước bỗng nhiên nghe được di động tin tức nhắc nhở âm hắn đi qua đi cầm lấy di động hoặc khai màn hình vừa lúc nhìn đến tô nhã nhã đã phát một cái tân vẩy bù nhắc nhở hắn ngón tay dừng một chút tiếp theo điểm tiến vẩy bù, thấy được nàng đổi mới vẩy bù tin tức buổi sáng kim sắc ánh mặt trời rơi tại trong rừng tô nhã nhã bước chậm đi ở trên đường nhỏ tươi cười điểm mỹ yên lặng mà tốt đẹp tiếp theo là nàng khai nông ra nhạc cổng lớn bày hai bài lăng hoa nàng cười đến thập phần sán thầm tu tề ánh mắt dừng ở nàng trên mặt khoe miệng con cong rời đi hắn liền như vậy vui vẻ Cư nhiên còn chạy tới khai nông ra nhạc theo sau hắn lại thấy được hứa siêu nhiên bọn họ chuyển phát nàng với bù còn ở ấy bù thượng cùng nàng vừa nói vừa cười đặc biệt là tô nhã nhã hồi hứa siêu nhiên cái kia người đoán nghịch ngậm lại đáng yêu cực kỳ giống nàng ở hắn bên người thời điểm làm nũng làm nịu lấy lòng bộ dáng thầm tu tề lập tức liền như mày ngực dầu dĩ mà khó chịu như là có người ở hắn trong lòng hung hăng mà tạp mấy quyền. Nữ nhân này, hắn động thủ, tưởng ở gấy bồ thượng viết điểm nhi cái gì. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được trên bậy bếp phát ra tư tư thanh âm, trong không khí mơ hồ còn có khí than hương vị, hắn vội vàng ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy trong nồi mặt tiêu thủy tràn ra tới. Hắn vội vàng cầm di động bước nhanh đi qua đi, một bên tầm mắt còn dừng ở di động ấy bồ thượng, một bên dối tay muốn tắt đi bếp gas thượng hỏa, ngón tay không cẩn thận đụng tới thiêu đến nóng bỏng nồi duyên, tức khắc đỏ một mảnh, nóng rất đau. Thầm tu tể cuốn quít thu hồi năng đến ngón tay, bên hai bông nhiên vang lên một đạo quan tâm giọng nữ, ai nha, bị phỏng không có. Chạy nhanh đến vòi nước phía dưới hướng một chút. Nghe được thanh âm, hắn đột nhiên quay đầu lại, phảng phất nhìn đến tô nhã nhã liền đứng ở chỗ đó, vẻ mặt quan tâm mà nhìn hắn. Hắn hốc mắt lập tức liền nước nóng lên, khỏe miệng giật, giật nửa ngày sau, mơ hổ truyền đến nhỏ đến khó phát hiện thanh âm, tô nhã nhã, ngón tay của ta bị bị phỏng. Tác giả có lời muốn nói, sờ sờ thầm tổng Chương 94. Tô Nhã Nhã nông ra nhà khai trương, trong nhà thân thích đều tới, Tô Ba Ba Tô Mụ Mụ vội vàng tiếp đón khách nhân, trong viện trong đại sảnh bày vài bàn. Tô Tiểu huyên là đi theo Tô Đại Bá cùng nhau tới, nàng gần nhất liền đi tìm Tô Nhã Nhã, nhìn đến Tô Nhã Nhã đứng ở hậu viện vườn hoa phía trước, chạy tới giữ chặt Tô Nhã Nhã cánh tay kêu lên, "Tỷ, ngươi ở chỗ này à, ta tìm ngươi đã lâu." Tô Nhã Nhã nghiêng đầu xem Tô Tiểu huyên liếc mắt một cái, lại quét liếc mắt một cái, Tô Tiểu huyên bắt lấy nàng cánh tay tay. Bất động thanh sắc đem cánh tay thu hồi tới, biểu tình nhàn nhạt nói, "Ngươi tìm ta làm cái gì?" Tô Tiểu Huyên cùng Tô Nhã Nhã kém bất quá nửa tuổi, nhưng hai người quan hệ cũng không tốt, Tô Tiểu Huyên từ nhỏ đều ghen ghét Tô Nhã Nhã mỹ mạo, thường xuyên sau lưng nói Tô Nhã Nhã nói bậy, nơi nơi chửi bới Tô Nhã Nhã, nói nàng nơi nơi loạn giao bạn trai, đổi bạn trai liền cùng thay quần áo giống nhau cần, Tô Nhã Nhã vào giới giải trí, bị người hắc thời điểm, Tô Tiểu Huyên còn chuyên môn chạy đến Tô ra cùng Tô Mụ Mụ nói những việc này. Đem tô mụ mụ cùng tô ba ba tức giận đến không được, bực, bội mà đem nàng đuổi đi. Những việc này, tô nhã nhã đều biết, mụ mụ cùng nàng nói qua, nàng lại có một ít nguyên chủ ký ức, đối tô tiểu huyên người này cũng không có gì hảo cảm, nàng cùng nàng ba tô đại bá kỳ thật không sai biệt lắm, đều là không có lợi thì không dậy sớm loại hình. Giờ phút này tô tiểu huyên, liền giống như tô nhã nhã tưởng như vậy, nàng là mang theo mục đích tới tiếp cận tô nhã nhã, cô ý muốn cùng tô nhã nhã lôi kéo làm quen. Tô Tiểu Huyên cười hỏi Tô Nhã Nhã, ngươi chừng nào thì trở về. Như thế nào không có sớm một chút nói cho ta. Còn có ngươi bạn trai như thế nào không ở. Như thế nào chỉ nhìn đến ngươi một người. Người khác đâu. Xem đi, này liền tới, cho rằng nàng không biết nàng trong lòng đánh chính là cái gì chủ ý. Tô Nhã Nhã nhúng mày, khẩu khí khó chịu nói, quan ngươi chuyện gì. Nếu là ở trước kia, Tô Nhã Nhã nói như vậy, Tô Tiểu Huyên khẳng định không vui, sẽ nhịn không được nhảy dựng lên làm Tô Nhã Nhã sát thanh. nhưng là hiện tại bất đồng tô tiểu huyên còn nhớ rõ tới phía trước tô đại bá cùng nàng dặn dò nói muốn nàng muốn lấy lòng tô nhã nhã không cần đem tô nhã nhã đắc tội hiện giờ tô nhã nhã thân phận đã bất đồng nàng phía sau chính là có thẩm tu tể chống lưng nay đã khác xưa bọn họ đắc tội không nổi nàng đương nhiên tô tiểu huyên cũng minh bạch bọn họ không phải đắc tội không nổi tô nhã nhã là đắc tội không nổi tô nhã nhã phía sau thẩm tu tể mới phải đối nàng lấy lòng nhưng như vậy nhớ tới tô tiểu huyên vẫn là có điểm khó chịu Cái gì chuyện tốt đều làm tô nhã nhã chiếm, nàng liền vẫn luôn bị tô nhã nhã mỹ lệ có khả năng áp chế, thật là không cam lòng thật sự. Hiện tại tô nhã nhã nói chuyện khẩu khí không tốt, tô tiểu huyên vừa định phải về miệng, liền nhớ tới tô đại bá ở nhà ngàn dặn dò vạn dặn dò nàng lời nói, không cần cùng tô nhã nhã xa thanh, nàng nói cái gì chính là cái gì, tô tiểu huyên muốn từ tô đại bá chỗ đó muốn chỗ tốt, cũng chỉ có thể chiếu lời hắn nói đi làm. Không thể không nhẫn hạ tâm đầu không vui, lôi kéo cười nói. Này không phải cũng chỉ nhìn đến ngươi một người, cho nên hỏi một chút sao. Ha ha. Tô nhã nhã không nghĩ lý nàng, xoay người muốn đi. Tô tiểu huyên vội vàng giữ chặt nàng, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thét trói thay hỏi tô nhã nhã nói, ngươi bạn trai có phải hay không không cùng ngươi cùng nhau trở về nhà. Đúng vậy. Tô nhã nhã không chút nào để ý mà trả lời, cảm thấy tô tiểu huyên thật là đại kinh tiểu quái, thầm tu tề cùng không cùng nàng trở về, quảng nàng chuyện gì. đầu cũng không quay lại một chút mà cất bước lại phải đi. Ai ngờ tô tiểu huyên giữ chặt nàng không buông tay, tiếp tục truy và nói, hắn như thế nào có thể không cùng ngươi cùng nhau trở về. Không phải sáng sớm liền theo như ngươi nói sao. Ngươi nếu là trở về liền đem ngươi bạn trai cùng nhau mang về tới, ngươi như thế nào có thể chỉ một người trở về. Nhìn một cái lời này nói được, giống như nàng một người liền không thể về nhà dường như. Tô nhã nhã buồn cười một tiếng, tô tiểu huyên, nơi này là nhà ta. Ta ái một người trở về liền một người trở về, tưởng khi nào trở về liền khi nào trở về, mang không mang theo người trở về, muốn mang ai trở về, người đều quản không được. Tô Tiểu Huyên bị nàng khí thế sở kinh sợ trụ, nhìn nàng kia trương xinh đẹp đến kỳ cục mặt, nhất thời quên mất nên như thế nào đáp lời. Tô Nhã Nhã hừ một tiếng, ném ra nàng bắt lấy nàng cánh tay tay liền hướng bên ngoài đi, lý đều không nghĩ lại lý nàng. Tô Tiểu Huyên đứng ở tại chỗ ngẩn người, nhìn Tô Nhã Nhã thân ảnh biến mất ở chỗ ngọt chỗ. Trong lòng tức khắc dâng lên một trận không căm lòng, nàng dựa vào cái gì đối với nàng hô hô ha ha, nàng cho rằng chính mình kiếm được tiền khai cái nông gia nhạc liền rất ghê gớm a còn không đều là bồi thẩm tu tề ngủ được đến, một cái dựa bồi ngủ bán mình kiếm tiền nữ nhân, còn tưởng rằng chính mình rất đắc ý. Từ từ, trong chấp đoáng, Tô Tiểu Huyên đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đó chính là không lâu trước đây Tô Nhã Nhã ở ấy bồ thượng tuyên bố rời khỏi giới giải trí, nói là muốn đi ra ngoài đi một chút, còn làm đại gia đừng nhớ mong. Lúc ấy trên mạng đều nói nàng có phải hay không muốn rời khỏi giới giải trí gà chồng, rốt cuộc nàng cùng thẩm tu tề cảm tình như vậy hảo, vẫn luôn ở trên mạng tú ân ái, làm người hâm mộ không thôi. Chính là trên thực tế lại không phải như vậy, tô nhã nhã lui vòng là thật, chính là lại không có phải gà người, mà là từ kinh đô trở lại tam tuyến đều không tính là quê quán, khai một cái còn tính thấy qua đi nông gia nhạc, nơi này có hay không cái gì vấn đề. Tô Tiểu Huyên thường xuyên ở trên mạng trà trộn các đại bát quái diễn đàn, Thập phần quen thuộc giới giải trí kia một bộ hắc hắc bạch bạch, nàng thử dùng giới giải trí tư duy đi tự hỏi vấn đề này, một cái có tiền đồ cùng tiền đồ nữ minh tinh, đột nhiên rời khỏi giới giải trí không làm, cầm tiền về quê khai nông ra nhạc, mà cái kia thời thời khắc khắc che chở nàng đại chỗ rửa lại không ở nàng bên người, lớn nhất có thể là cái gì? Phần 83. Đó chính là nàng rất có thể bị sau lưng đại chỗ rửa quăng, hiện tại không ai che chở, ở giới giải trí hôn không nổi nữa, không thể không rời khỏi giới giải trí. cầm kiếm tới tiền khác mưu đừng ra làm điểm tiểu sinh ý đương lão bản hoặc là mua điểm bất động sản đương bao thuê bà đây là lựa chọn tốt nhất còn có nhất quan trọng một cái tô nhã nhã nông ra nhạc khai trương đại cát ở ấy bộ thượng đã phát tin tức như vậy nhiều người đều đi theo truyền phát duy độc thẩm tu tể không có truyền phát cũng không có bình luận nếu hai người quan hệ còn cùng trước kia như vậy hảo thẩm tu tể vì cái gì không truyền phát bình luận lại chúc nàng sinh ý thịnh vượng cho nên nói à tổng thượng sở thuật Tô nhã nhã chính là cùng nàng tưởng giống nhau, tô nhã nhã hoàn toàn phù hợp này mấy cái, tô nhã nhã bị thẩm tu tề Quang Tưởng tượng đến tô nhã nhã là bị thẩm tu tề Quang mới không thể không rời khỏi giới giải trí, xám xịt chạy về quê quán khai nông ra nhạc, tô tiểu huyên liền như vậy kích động A. Tô nhã nhã, ngươi hoành A, ngươi cùng ta hoành A, tiếp tục hoành A. Người khác không biết ngươi những cái đó dèm pha, ta biết. Người khác không biết ngươi bị thẩm tu tề Quang căn bản không phải ngăn nắp lượng lệ trở về trí sáng nghiệp. Là mặt sám mày cho chạy về tới tị nạn, ta cũng biết. A ha ha ha ha, tô nhã nhã, ngươi ngày lành đến cùng. Tô tiểu huyên ở trong lòng đắc ý mà thầm nghĩ. Sửa sang lại rõ ràng chỉnh sự kiện khả năng có ngọn nguồn, tô tiểu huyên cả người đều hưng phấn đến thẳng run rẩy, Nàng muốn cho tô nhã nhã hôm nay thể diện ở trước mặt mọi người quét rác, nga ha, ha ha ha, tưởng tượng đến nàng bị đại gia ghét bỏ bộ dáng, nàng liền nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời cười to. tô tiểu huyên lập tức liền đuổi theo tô nhã nhã rời đi phương hướng đuổi theo một đường đuổi tới bên ngoài đại sảnh ở đại sảnh cửa tô tiểu huyên mới giữ chặt tô nhã nhã tô nhã nhã ngươi đừng đi ta có lời hỏi ngươi tô tiểu huyên đuổi theo giữ chặt tô nhã nhã động tác rất lớn nói chuyện thanh âm cũng không nhỏ tức khác liền khiến cho chúng quanh bạn bè thân thích chú ý tô nhã nhã đột nhiên bị tô tiểu huyên giữ chặt không kiên nhẫn mà nhữ một chút mày thanh âm lanh đạm nói làm gì tô tiểu huyên không chút nào để ý tô nhã nhã lanh đạo. lớn tiếng chất vấn nói ngươi có phải hay không bị ngươi bạn trai quăng, cho nên ngươi liền xám xịt mà chạy về tới ngươi nói rời khỏi giới giải trí trở về quê quán khai nông gia nhạc kỳ thật là ngươi bị thẩm tu tề quăng, ngươi ở giới giải trí hôn không nổi nữa cho nên không thể không mặt xám mày cho mà chạy về tới đi tô tiểu huyên nói chuyện thanh âm rất lớn cũng đủ người chung quanh đều nghe thấy nàng giọng nói mới vừa vừa rơi xuống đất chung quanh liền truyền đến một trận thổn thức thanh đàm phán hòa bình luận thanh đây là thật vậy chăng không có khả năng đi. trước đó vài ngày không phải còn nhìn đến thẩm tu tề làm cho truyền thông mặt nói hắn tin tưởng nàng, nguyện ý sủng nàng sao? bên cạnh có người sách một tiếng, ngươi cũng không nhìn xem kia sự kiện có bao nhiêu nghiêm trọng. thẩm tu tề có thể làm cho truyền thông mặt thừa nhận chính mình không bằng người khác sao? đó là khẳng định không được a. hắn đương nhiên muốn bảo hộ chính mình làm nam nhân mặt mũi. vậy ngươi ý tứ là nàng thật sự bị thẩm tu tề quăng? hoàn toàn có khả năng a. nàng nếu là thật sự bị thẩm tu tề quăng. nàng nơi nào có nhiều như vậy tiền mua cái này nông ra nhạc cái này nông ra nhạc chính là một ngàn vạn tiền mặt nga một ngàn vạn tiền mặt tính cái gì có người nói giới giải trí hảo kiếm tiền đến cấp chụp cái quảng cáo mấy trăm vạn diễn bộ diễn lại mấy trăm vạn một ngàn vạn phần phút chuyện này ta cảm thấy khả năng không phải chụp quảng cáo chụp phim truyền hình kiếm tới một người khác thập phần chắc chắn nói thập tu tề giá trị con người chục tỷ nói không chừng là hắn cấp chia tay phí tô nhã nhã đầu đại nghe được chung quanh nghị luận thành Nàng thật sự là không nghĩ tới tô tiểu huyên nữ nhân này sẽ ở ngay lúc này chạy ra làm sự tình, quả thực đáng giận đến không thể lại đáng giận, nàng thật là hận không thể đem nàng bắt lại, lấy mau rẻ lau lấp kín nàng miệng, lại đem nàng nhét vào hố phân đi. Nàng cùng thẩm tu tề phân không chia tay, còn ở đây không cùng nhau, quan nàng đánh rắm Tô tiểu huyên loại người này thật là tiện đến có thể, tố chất thấp đến một bước, bà tám giống nhau làm nhân tâm sinh chán ghét. Tô nhã nhã thật là tưởng cấp tô tiểu huyên hai cái tát, Hôm nay là nàng tầm tâm niệm niệm nông ra nhạc khai trương đại cắt nhật tử, nàng không nói hảo hảo mà chúc phúc nàng liền thôi, còn ý định chạy tới quấy rối, này rõ ràng chính là không thể gặp nàng hảo, chờ xem nàng chê cười a. Đúng là như thế, tô tiểu huyên chính là đánh muốn xem tô nhã nhã chê cười chủ ý, nàng xem tô nhã nhã vẫn luôn cau mày không nói lời nào, liền lại lớn tiếng mà truy vấn một câu, tô nhã nhã, ta nói đúng không, ngươi chính là bị thẩm tu tề quăng. Mặt sáng mày cho mà chạy về tới, đúng hay không? Hai người tranh chấp, khiến cho tô đại bá chú ý, hắn từ bên cạnh đi tới, xem một cái vẻ mặt hưng phấn đắc ý tô tiểu huyền, lại xem một cái bị nàng bức cho nói không ra lời tô nhã nhã, trong lòng tức khắc có suy đoán, tiến lên một bước hỏi tô nhã nhã nói, tiểu huyền nói có phải hay không thật sự. Tô nhã nhã ngẩng đầu liếc hắn một cái, này hai cha con ăn cái gì tâm tư nàng sao có thể không biết, nhưng nàng tuyệt đối không thể làm cho bọn họ chế dễ Ta, xin hỏi tô nhã nhã tiểu thư ở sao? Liên ở Tô Nhã Nhã đã tưởng hảo nên như thế nào phản kích thời điểm, phía trước đột nhiên bước đi lại đây một cái tây trang phẳng phiêu nam nhân, hắn dáng người đỉnh bạn cả người khí phái, làm ở đây người đều là sướng sốt. Tô Nhã Nhã đành phải hướng hắn nói, ta chính là Tô Nhã Nhã. Nam nhân liền cười hướng nàng gật đầu hỏi một tiếng hảo, sau đó tự giới thiệu nói, ta kêu Lâm Hải, là thẩm thị tập đoàn vinh phân công ty người phụ trách, thẩm tổng biết được người nông gia nhạc hôm nay khai trường, đặc làm ta tiến đến chúc mừng. Tác giả có lời muốn nói Đại gia tâm tâm niệm niệm đệ tăng càng, mới mẻ ra lò, mau đến xem A. chương 95 Đại gia nghe được là thẩm thị tập đoàn bình phân công ty người phụ trách, tất cả đều hướng Lâm Hải hành nổi lên chú mục lễ, mỗi người ý nghĩ trong lòng đều cực kỳ nhất trí, quả nhiên không phải người thường, nhìn xem kia toàn thân khí phái, nhìn xem kia nói chuyện khí độ, vừa thấy liền biết rất có địa vị. Lâm Hải nhìn quen đại trường hợp, đối chung quanh người nhìn chăm chú một chút đều không thèm để ý, hắn dứt lời bàn tay, vung lên tay. khiến cho người nâng đi lên một đôi đại đại đại đại đại lăng hoa, tầng tầng lớp lớp hoa tươi, tiểu diễm đác, là hôm nay trước mắt mới thôi tô nhã nhã thu được lớn nhất một đôi lăng hoa, lại trường lại to rộng màu đỏ giải lụa thượng viết thẩm tu tề chúc mừng tô nhã nhã nông gia nhạc khai trương đại cát, tiền vô như nước chữ. Mặt khác còn có hai người nâng một bộ dùng rồng bay phượng múa tự thể viết sinh ý thịnh vượng bốn cái chữ to chữ vàng tấm biển đi tới, chữ vàng tấm biển dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lập lè chói mắt quan mang, hoàng hoa người đôi mắt. Tô nhã nhã xem một cái kia một đôi từ vài người nâng tiến vào đại đại đại đại đại lăng hoa, cùng với kia khối kim quang lấp lánh chữ vàng tấm biển, thật là thật lớn bức tích, tràn ngập nhà giàu mới nổi hương vị. Tô nhã nhã thật muốn lấy tay vi ngạch, lấy nàng đối thẩm tu tề hiểu biết, này căn bản là không có khả năng là thẩm tu tề cho nàng tuyển hạ lễ, hắn lại như thế nào tuyển cũng tuyển không ra loại này tràn ngập nhà giàu mới nổi hương vị đồ vật tới, nàng đối thẩm tu tề thẩm mỹ trình độ vẫn là rất có tin tưởng. này hơn phân nửa là bên cạnh vị này tự xưng vì vinh phân công ty người phụ trách lâm hải tiên sinh làm chủ chọn lựa đưa tới lễ vật. sự tình quả nhiên không ra tô nhã nhã sở liệu bên này tô nhã nhã mới vừa tưởng tượng xong quả nhiên liền nghe được lâm hải cười khanh khách mà nói tô tiểu thư thẩm tổng vốn là muốn đích thân lại đây chúc mừng ngươi nông gia nhà khai trường chỉ là hắn công vụ thật sự bận rộn không thể kịp thời chạy tới vừa lúc lại gặp được hải ngoại chi nhánh công ty ra điểm trạng huống hắn muốn vội vã chạy đến hải ngoại chi nhánh công ty xử lý vấn đề liền đành phải cho ta gọi điện thoại làm ta lại đây chúc mừng ngươi khai trương này đó đều là ta tỉ mỉ chọn lửa quá lễ vật hy vọng có thể làm ngươi vừa lòng Tô nhã nhã nghĩ thầm như vậy tràn ngập nhà giàu mới nổi vị hạ lễ không hài lòng đều phải vừa lòng xem người chung quanh đều lộ ra khiếp sợ biểu tình cùng với tô tiểu huyền cùng tô đại bá kia ngộng bức lốc dạng nàng trong lòng liền sảng cười gật đầu nói vừa lòng vừa lòng phi thường vừa lòng Cảm ơn Lâm Tổng, làm Lâm Tổng tiểu pha. Lâm Hải như vậy chi nhánh công ty người phụ trách, cũng không biết rốt cuộc là cái cái gì cấp bậc. Tô nhã nhã nghĩ thầm, dù sao bên ngoài kêu người nào đó mổ mổ tổng, giống nhau đều sẽ không có vấn đề. Tóm lại kêu Lâm Hải một tiếng lâm luôn là sẽ không làm lỗi. Lâm Hải ngay sau đó cười nói, không phá phí, đây đều là hẳn là, chỉ cần tô tiểu thư thích liền hảo, ta cũng hảo cùng thẩm Tổng công đạo. Tô nhã nhã gật gật đầu, nàng đương nhiên là thích. Tô Tiểu Huyên ở nàng nông gia nhạc khai trương nhật tử quấy rối, nàng đang lo không tìm được càng tốt sửa chữa nàng biện pháp, nàng nhưng thật ra muốn giáp mặt đánh qua đi, nhưng là chung quanh thân thích bằng hữu khẳng định sẽ nói nàng không phải, sẽ cảm thấy nàng là thẹn quá thành giận, đối nàng nông gia nhạc khai trương cũng sẽ có ảnh hưởng. Mà thẩm tu tề đưa cái này hạ lễ, đưa tới đến vừa lúc là thời điểm, tuy rằng ở nàng trong lòng, nàng cùng hắn hai cái là thật sự đã chia tay, nàng nông gia nhạc khai trương, nàng cũng không có thỉnh hắn. nhưng hắn vẫn là cho nàng tặng một đôi lăng hoa cùng tấm biển nhưng thật ra cho nàng căng đủ mặt mũi này ở nàng trong lòng còn rất cảm kích hắn nếu không có hắn làm như vậy nàng hôm nay rất có khả năng liền sẽ bị tô tiểu huyên bức cho xuống đài không được thậm chí còn phải bị người chung quanh cười nhạo làm tô ba ba tô mụ mụ cũng trên mặt không ánh sáng cũng may có thẩm tu tề giúp nàng này một phen mặc kệ nói như thế nào hắn cái này trước lão công ở điểm này vẫn là rất phúc hậu nàng vì thế cảm thấy thật cao hứng lâm tổng hướng bên trong thỉnh. Tô nhã nhã cười lánh lâm hải hướng bên trong đại sảnh đi tô tiểu huyên cùng tô đại bá liền đứng ở bên cạnh nhìn tô nhã nhã liền chiều bọn họ hai người hoành liếc mắt một cái tô đại bá tiếp thu đến nàng ánh mắt trong lòng lột bột một chút trực giác có điểm không tốt hắn hôm nay là tới đỉnh vợ tô nhã nhã ai biết lại không cẩn thận đem người cấp đắc tội này đều phải quái tô tiểu huyên nói nói vậy hắn quay đầu liền chiều tô tiểu huyên trừng qua đi nổi trận lôi đình liền mắng ngươi cái nha đầu chết tiệt kia kêu ngươi nói hiệu nói vượn Tô Tiểu Huyên nơi nào chịu thừa nhận chính mình nói hiệu nói vượng, ta, ta nói chính là thật sự, ta như thế nào biết nàng không có thật phân. Tô Đại Bá bị Tô Tiểu Huyên tức giận đến muốn chết, xem nàng hiện tại còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, hắn phía trước thiếu chút nữa đã bị nàng lầm đạo, thật đúng là cho rằng Tô Nhã Nhã bị thẩm tu tề cấp quăng. Kết quả thế nào, không gặp nhân gia thẩm tu tề làm cho mọi người mặt đưa lớn như vậy cái lễ lại đây, này rõ ràng chính là hai người quan hệ còn hảo thật sự. Mấy ngày trước hai người còn ở trên mạng tu ân ái, là cá nhân đều biết thẩm tu tể có bao nhiêu thích tô nhã nhã. Nay tô tiểu huyên chính là cái không đầu góc chỉ biết làm sự ngu xuẩn, cùng nàng kia ngu xuẩn mẹ giống nhau, liền biết suốt ngày liên lụy hắn, hắn thật là thiếu chút nữa đã bị nàng cấp hại chết. Không gặp cái kia lâm tổng, một thân khí phái, phú quý bức người, hắn tuy rằng không cùng hắn tự mình đánh quá giao tế, nhưng cũng ở bên ngoài trong yến hội đụng tới quá hắn, không phải ai đều có cái kia mặt mũi thỉnh hắn tới tham gia khai trường. hắn nếu có thể cùng hắn kết giao thượng kia về sau chỗ tốt nhiều hơn a nhưng này đó đều bị tô tiểu huyên cái này ngu xuẩn làm hỏng tưởng tượng đến này đó tô đại bá trong lòng liền càng khí hận không thể cấp tô tiểu huyên một bạt thai tô tiểu huyên còn ở đàng kia bất mãn mà nhắc mãi ta như thế nào biết bọn họ cư nhiên không chia tay tô nhã nhã cái kia ủ rũ cụp đuôi bộ dáng không phải bị quăng mới là lạ người còn dám nói tô đại bá đem nàng kéo đến bên cạnh đi một bạt thai phiến qua đi đem tô tiểu huyên trực tiếp cấp đánh gốc trên mặt nằm căn bàn tay ấn, tô tiểu huyên ủy khuất mà tay bụng mặt, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nổi giận đùng đùng nói: ngươi cư nhiên đánh ta, không phải ngươi làm ta đi tìm tô nhã nhã lôi kéo làm quen sao? không phải ngươi làm ta đi hỏi thăm tin tức sao? lao tử cho ngươi đi lôi kéo làm quen, ngươi chính là như vậy lôi kéo làm quen, ngươi có biết hay không? làm ngươi tìm hiểu cái tin tức, lao tử thiếu chút nữa không bị ngươi hại chết, lan, tô đại bá hung thần ác sát mà mắng, tô tiểu huyên nước mắt tiêu ra tới. Hoán hận mà đối Tô Đại Bá nói, ta liền biết, ta liền biết, ngươi căn bản chính là ghét bỏ ta, ngươi liền thích con của ngươi, ngươi dứt khoát một cái tắt đem ta đánh chết tính. Ngươi tin hay không láo tử hiện tại liền đánh chết ngươi. Tô Đại Bá bị Tô Tiểu huyên dôi đến trong lòng lửa lớn, giơ lên tay lại muốn đánh nàng, Tô Tiểu huyên sợ tới mức liền hướng bên cạnh trốn. Bên cạnh không ít có người xem náo nhiệt, tức khắc đối với bọn họ chỉ chỉ trò trò mà nghị luận lên. Này hai cha con, suốt ngày xảo đến hắc, trước nay liền không an bình quá. Nhân gia nhã nhã hôm nay nồng gia nhạc khai trường, cũng không biết xấu hổ ở chỗ này xảo, thật là cũng không chê mất mặt. Chính là chính là, Tia tô tiểu huyên còn nói nhân gia tô nhã nhã bị thẩm tu tề quăng, không thấy nhân gia thẩm tu tề lập tức liền tặng lăng hoa cùng chữ vàng tấm biển lại đây, này nơi nào là chia tay bộ dáng, chỉ sợ tô nhã nhã cùng thẩm tu tề quan hệ không biết có bao nhiêu hảo. Phần 84 Chật chật chật, này mặt bị đánh đến, từ nhà bọn họ mấy năm trước phát đạt lúc sau. Liền không đem chúng ta này đó bà con nghèo để vào mắt, nhà ai không chịu quá nhà bọn họ khí, không bị bọn họ cấp cười nhạo quá. Hôm nay nhìn đến bọn họ bị sống sờ sờ và mặt, thật là hả giận, ha ha ha. Bên kia tô đại bá nghe được chung quanh người nghị luận thanh âm, càng là đối tô tiểu huyền tức giận đến không được, hận không thể đem nàng đánh chết xong việc, không phải hôm nay tô tiểu huyền tự cho là đúng, như thế nào sẽ nháo ra chuyện như vậy tới. Ta đánh chết người. Tô đại bá bị chung quanh người trào phúng đến mặt mũi khó giữ được. Tức giận đến thật muốn hung hăng tấu Tô Tiểu Huyền một đốn Lúc này, bên cạnh một bàn tay duỗi lại đây Đem Tô Tiểu Huyền hướng bên cạnh lôi kéo Tránh thoát Tô Đại Bá cái tác Tô Ba Ba tiến lên một bước Trầm khuôn mặt nói Đại ca, hôm nay là nhã nhã nông ra nhạc khai trương nhật tử Các ngươi muốn xảo có phải hay không đi ra ngoài xảo Không cần ở chỗ này xảo Tô Đại Bá đối thượng Tô Ba Ba Nếu là trước đây, hắn sẽ ỷ vào đại ca thân phận Đối với Tô Ba Ba một hồi thuyết giáo Nhưng là hiện tại bất đồng Tô Ba Ba phía sau cũng là có người chống lưng, Tô Đại Bá nơi nào còn dám cùng trước kia giống nhau đối với hắn hô hô ha hả, lúc này đối với Tô Ba Ba kia trường tràn ngập không cao hứng mặt, Tô Đại Bá đành phải đem trong lòng khí hướng trong bụng ướt, nói một câu, huynh đệ xin lỗi, ta đây liền đem Tiểu Huyền đưa tới bên cạnh đi. Nói lôi kéo Tô Tiểu Huyền liền đi ra ngoài. Tô Ba Ba nhìn đi ra ngoài hai người, lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, này hai cha con liền cùng oan ra giống nhau, động bất động liền cãi nhau. Trước nay liền không có ngừng nghỉ quá. Bởi vì có lâm hải thay thế thẩm tu tề đưa lắng hoa cùng sinh ý thịnh vượng chữ vàng tấm biển lại đây, phía trước từ tô tiểu huyền khiến cho nhạc đệm, tự nhiên mà vậy liền ngừng nghỉ, mọi người đều nhất trí đều cho rằng, tô nhã nhã cùng thẩm tu tề quan hệ trước sau như một hảo, bọn họ phía trước những cái đó lo lắng hoàn toàn đều là không cần thiết, cái này tiểu sự kiện thực mau cũng liền đi qua. Rượu và thức ăn đưa lên tới, tiến hội bắt đầu, đại gia liền vui vẻ mà nói nói cười cười mà ăn lên. Không ai nhắc lại tô nhã nhã cùng thẩm tu tề chia tay sự, mọi người đều nhất trí mà nói tô nhã nhã xinh đẹp có khả năng, còn kiếm được tiền chính mình khai nông ra nhạc, như vậy đại một số tiền A, cũng không phải là số lượng nhỏ, cũng chỉ có tô nhã nhã mới có thể làm được, bờ lạ bờ lạ, toàn là khích lệ lời hay. Tô mụ mụ cùng tô ba ba nghe được mọi người khích lệ tô nhã nhã nói, trong lòng thập phần vui vẻ, trên mặt tự nhiên mặt mày hớn hở, nhìn đến bọn họ như vậy cao hứng. Tô nhã nhã cũng liền không hảo đem sự tình chân tướng nói ra quét bọn họ hưng, tính toán chờ khách khứa đều đi rồi về sau, lại nói cho bọn họ tình hình thực tế. Trừ ra tô tiểu huyên cái kia làm người không quá vui sướng tiểu nhạc đệm, toàn bộ nông gia nhạc khai trương đều làm được thập phần náo nhiệt thuận lợi, tô mụ mụ tô ba ba cả ngày đều cười ha hả, tô nhã nhã trong lòng cũng vừa lòng, nàng ngộng tưởng thật sự thực hiện. Lâm Hải ở nông gia nhạc ăn một bữa cơm, sau đó lại ngồi trong chốc lát mới cáo từ, trước khi đi thời điểm còn cùng tô nhã nhã nói Nếu ngươi ở Vinh Thị bên này có cái gì yêu cầu, có thể trực tiếp tới tìm ta, ta nhất định tận lực làm được, sẽ không làm ngươi thất vọng. Tô Nhã nhã cười ứng thừa xuống dưới, đối Thẩm Tu Tề có thể làm ra loại này an bài thực cảm kích, nhưng không có nghĩ tới thật sự đi tìm Lâm Hải hỗ trợ. Rốt cuộc nàng cùng Thẩm Tu Tề là thật sự đã tách ra, lại đi phiền phái Thẩm Tu Tề hoặc là hắn thủ hạ người, không phải như vậy hồi sự nhi, lại nói an ngữ đồng còn ở bên cạnh nhìn, nếu là biết nàng cùng Thẩm Tu Tề tách ra dẫu liều ngó ý còn vương tư lỏng. Lấy nàng kia hẹp hỏi ca tính, còn không biết sẽ như thế nào đối phó nàng, nàng thật sự gánh vác không dậy nổi, cho nên vẫn là tôi đi, tách ra liền tách ra đến hoàn toàn một chút. Lâm Hải cùng tô nhã nhã từ biệt, ngồi trên chính mình xe rời đi. Trở về lúc sau, Lâm Hải cấp thẩm tu tề gọi điện thoại hội báo tình huống, thẩm tổng, sự tình làm được thực thuận lợi, tô tiểu thư thực vừa lòng ngươi làm ta đưa lăng hoa cùng tấm biển, vẫn luôn đều thực vui vẻ, trên mặt đều là cười, nông gia nhạc làm được thực hảo, ngươi cứ yên tâm đi. thẩm tu tề nghe xong hắn hội báo ninh chặt mày chậm rãi ra ở trong điện thoại đối mặt lâm hải phân phó nói ngươi làm người nhiều chiếu cố nàng một chút đừng làm cho nàng có hại có chuyện gì kịp thời hướng ta hội báo lâm hải liên tục hẳn là không dám có nửa điểm chậm trễ thẩm tổng yên tâm ngươi công đạo sự ta nhất định làm tốt làm tô tiểu thư bình bình an an thuận thuận lợi lợi mà khai hảo nông gia nhạc thẩm tu tề ân một tiếng túi đầu nhìn trong tay hắn cầm kia trường tô nhã nhã ở hắn trong văn phòng họa nông gia nhạc đồ Nhìn mặt trên non xanh nước biết phòng nhỏ, nghị thẩm tô nhã nhã khai không khai đến hảo nông gia nhạc hắn đều không phải thực để ý, hắn chỉ là muốn cho nàng quá đến vui vẻ, rốt cuộc đó là nàng nguyện vọng. Tác giả có lời muốn nói, thẩm tổng từ từ truy thê lộ, dài hoa. mươi 96 Nông gia nhạc khai trương thực thuận lợi, tô ba ba tô mụ mụ vội cả ngày, tuy rằng thực vất vả, nhưng trong lòng cao hứng, chờ đến bọn họ đưa xong sở hữu khách gỡ, trên mặt đều còn treo cười. Ba mẹ, lại đây nghỉ ngơi. ăn chút nhi trái cây nghỉ một chút Tô nhã nhã bưng cắt xong rồi quả táo từ phòng bếp ra tới cười tủm tỉm nhìn tô ba ba tô mụ mụ nói một nhà ba người ở phòng khách trên sofa ngồi xuống tô nhã nhã lấy tăm xỉa răng cắm một khối quả táo đưa cho tô mụ mụ lại lấy tăm sỉa răng cắm một khối quả táo đưa cho tô ba ba tô ba ba cùng tô mụ mụ ăn tô nhã nhã cắt xong rồi quả táo trên mặt ý cười càng đậm tô nhã nhã thật cao hứng cũng lấy tăm sỉa răng cắm một khối quả táo ăn ngọt ngào giòn giòn, giòn hương vị thật là không tồi Ngươi một nhà ăn quả táo, tô mụ mụ nhớ tới hôm nay tô tiểu huyên làm cho mọi người nói những lời này đó, thực không cao hưng nói, cái kia tô tiểu huyên, không biết ăn cái gì tâm, trước kia liền thích ở sau lưng nói ngươi nói bậy, cầm trên mạng những cái đó lung tung rối loạn hắc ngươi nói nơi nơi nói, hiện tại ngươi rời khỏi giới giải trí trở về khai nông gia nhạc, nàng còn không ngừng nghỉ, hôm nay rõ ràng ngươi đúng vậy nông gia nhạc khai trương ngày lại hỉ, nàng không nói chúc mừng ngươi, còn làm cho như vậy nhiều thân thích bằng hữu mặt, Một hai phải nói ngươi bị ngươi bạn trai quăng, đây là một chút cũng không thể gặp ngươi hảo a, thật là người nào a, nàng còn tưởng rằng ngươi là nàng a, giao cái bạn trai trước nay siêu bất quá một tháng, mỗi lần đều là bị người khác ném, còn không biết xấu hổ nơi nơi nói người, cũng không nhìn xem chính mình lớn lên là bộ răng gì. Tô mụ mụ oán hận cắn một ngụm quả táo, bất mãn nói, lớn lên cùng heo bái giống nhau, còn một lòng xem không được người khác hảo. Nghe được tô mụ mụ như vậy mắng tô tiểu huyên, tô nhã nhã xì một tiếng cười ra tới. Chủ yếu là tô tiểu huyền lớn lên dáng vẻ kia thật là cùng heo bái không sai biệt lắm, hơn nữa tâm còn hát, thật sự làm người chán ghét. Tô ba ba nhìn đến mẹ con hai cái cười đến cao hứng, ho khan một tiếng, nhắc nhở nói, nhà của chúng ta không thịnh hành ở sau lưng nói người nói bậy, điểm này không tốt, không thể bởi vì nàng là người như vậy, chúng ta cũng muốn học nàng giống nhau, không có tố chết. ân chú ý tố chết. Tô nhã nhã đi theo nghiêm trang mà nói một câu, tô mụ mụ vỗ nhẹ nàng một chút. Hai người lại hi hi ha ha cười rộ lên, trong phòng đều là hai người sung sướng tiếng cười. Tô ba ba nhìn các nàng hai người, khỏe miệng hàm chứa cười, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, một bộ lấy các nàng không có biện pháp bộ dáng Tô mụ mụ sau khi cười xong, lại nghĩ tới hôm nay sự, mặc danh mà có điểm lo lắng, lôi kéo tô nhã nhã tay hỏi, ngươi cùng thẩm tu tể còn hào đi. Tô nhã nhã nghe vậy dừng lại, nàng phía trước làm cho mọi người mặt chưa nói lời nói thật, là không nghĩ làm tô mụ mụ cùng tô ba ba lo lắng. Cũng không nghĩ làm tô mụ mụ cùng tô ba ba đi theo nàng cùng nhau xem những người đó trào phung chán ghét sắc mặt, nhưng là hiện tại chỉ có bọn họ một nhà ba người người, cũng tới rồi nên đem sự tình chân tướng nói cho bọn họ thời điểm. Ta có một việc muốn nói cho các ngươi Tô nhã nhã nhìn tô mụ mụ cùng tô ba ba nói, kỳ thật hôm nay tô tiểu huyền nói được không sai, ta cùng thẩm tu tể xác thật chia tay. Tô mụ mụ cùng tô ba ba nghe vậy cả kinh, trên mặt tươi cười đều cứng lại rồi, yên lặng nhìn nàng. Tô nhã nhã cười một chút nói, ba ba mụ mụ, các ngươi đừng như vậy à, còn không phải là chia tay mà thôi, ai không có cái chia tay thời điểm, đều là bình thường. Tô ba ba dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, hỏi, nhưng hắn hôm nay lại cho ngươi đưa khai trường lắng hoa cùng tấm biển là chuyện như thế nào? Tô nhã nhã cười nói, đại khái là, chia tay cũng có thể làm bằng hữu đi. Kỳ thật nàng cũng không phải thực minh bạch thẩm tu tề vì cái gì sẽ đưa lăng hoa cùng tấm biển cho nàng, rõ ràng nàng nông ra nhạc khai trường cũng không có thỉnh hắn. Nhưng là hắn vẫn là sai người đưa tới hạ lễ, lúc ấy nàng cũng không hảo không thu, cái này mặt mũi nàng vẫn là phải cho. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, cũng cũng chỉ có này một câu, chia tay đại gia vẫn là có thể làm bằng hữu có thể giải thích. Tô mụ mụ nghe vậy thở dài một hơi, vô vô tô nhã nhã tay, lo lắng nàng khổ sở, an ủi nàng nói, không quan hệ, chia tay liền chia tay, chia tay ngươi cũng là ta nữ nhi, nhà của chúng ta lại không ham phú quý, hiện tại nhật tử liền rất hảo quá. Chúng ta một nhà ba người mỗi ngày vui vui vẻ vẻ mà ở bên nhau, chuyện gì đều có thể qua đi, không có gì ghê gớm. Tô nhã nhã cười tủm tỉm gật gật đầu nói, mụ mụ nói đúng, ta cũng là như vậy tưởng, cho nên ta liền đã về rồi, trước kia là ta tuổi trẻ không hiểu chuyện nhi, hiện tại ta trưởng thành, cũng liền minh bạch những cái đó đạo lý, ba mẹ các ngươi liền không cần lo lắng ta. Tô ba ba nhìn nàng nói, ngươi có thể như vậy tưởng ta liền an tâm rồi, tiền tài gì đó đều là vật ngoài thân. Mấu chốt nhất chính là người một nhà ở bên nhau vui vui vẻ vẻ, ta nhã nhã như vậy ưu tú, ngươi tìm cái càng tốt bạn trai. Tô nhã nhã đúng lúc đỏ mặt lên, tiêu kiều, kiều nói, ba ba, chúng ta hiện tại có thể không nói chuyện này sao? Ta hiện tại cũng chỉ tưởng hảo hảo khai nông ra nhạc, kiếm được tiền, mang các ngươi nơi nơi đi du lịch, ta biết ngươi rất muốn đi châu Âu, chúng ta an bài một chút liền đi châu Âu chơi. Tô ba ba tức khắc cười rộ lên, hảo hảo hảo, trở về sau có cơ hội đi châu Âu chơi. Tô mụ mụ nói. tô Ta muốn đi xem tháp phèo, muốn ở sông xỉn biên uống cà phê. Tô nhã nhã ôm nàng nói, có thể đều có thể, chúng ta lập tức liền kế hoạch một chút, tìm cái thời gian liền đi, thế nào. Tô mụ mụ cười gật đầu, hảo, nói được ta đều tâm động. Tô ba ba tắc muốn bình tĩnh đến nhiều, nhàn nhạt nói, các người hai cái có phải hay không trước không cần vội vàng làm kế hoạch, nông gia nhạc mới khai trương, chúng ta có phải hay không hẳn là trước đem nông gia nhạc hảo hảo kinh doanh lên lại nói. Tô mụ mụ nghe vậy gật gật đầu, ân ơn. ơn. nói đúng hiện tại mấu chốt nhất chính là đem nông gia nhạc khai lên kiếm được tiền mới có thể đi ra ngoài chơi ta đây liền suy nghĩ một chút ngày mai nông gia nhà căn bài Tô nhã nhã nhìn tích cực tô mụ mụ buồn cười rất muốn nói cho nàng trên người nàng tiền tiết kiệm cũng đủ nàng dẫn bọn hắn hai người đi châu âu du lịch thật nhiều biến bất quá nàng xem tô mụ mụ như vậy hứng thú bừng bừng bộ dáng nàng cũng liền không hảo quét nàng hưng đi theo tô mụ mụ cùng nhau làm khởi an bài tới tới rồi ban đêm tô nhã nhã lên thượng vê cờ. Nghe được cách vách trong phòng còn có động tĩnh, hình như là tô ba ba cùng tô mụ mụ còn không có ngủ. Chỉ nghe được tô ba ba nặng nề than một tiếng, đối tô mụ mụ nói, nhã nhã lần này trở về, ta rất nhiều lần nhìn đến nàng một người ngốc ngốc ngồi ở trên ban công, tâm tình thoạt nhìn không tốt, hỏi nàng cũng nói chỉ là đang nghĩ sự tình, không chịu nói khác, ta cũng liền không hướng địa phương khác tưởng. Sau lại nàng hoa một ngàn vạn mua nông gia nhạc thời điểm, ta lúc ấy liền cảm thấy rất kỳ quái, một ngàn vạn không phải số lượng nhỏ. nàng như thế nào sẽ có như vậy nhiều tiền. Hiện tại mới biết được, kia đại khái là thẩm tu tể cho nàng chia tay phí. Tô mụ mụ nói, ngươi cũng đừng lo lắng, ta xem nhã nhã không giống trước kia như vậy, nàng là thật sự trở nên hiểu chuyện. nhà của chúng ta cũng chính là người thường gia cùng những cái đó phú quý quyền thế kém đến quá xa, nhã nhã nếu là thật cùng thẩm tu tể ở bên nhau, gả qua đi lại cách khá xa, ta còn không yên tâm, bị ủy khuất chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì, hiện tại nhã nhã cùng thẩm tu tể chia tay. Trở lại chúng ta bên người tới, chúng ta cũng có thể hảo hảo chiếu cố nàng, nhã nhã như vậy ưu tú, lại tìm cái tốt, không phải giống nhau sao. Tô ba ba dừng một chút, ừ một tiếng, nhã nhã ở bên ngoài ăn rất nhiều khổ, hiện tại thật vất vả đã trở lại, chúng ta đây về sau đều tận lực đối nàng càng tốt một chút. Tô mụ mụ cũng nói, ta cũng là như vậy tưởng. Hai người lại nhảy nói trong chốc lát lời nói, tô nhã nhã đứng ở ngoài cửa, nghe được hai người đối thoại, hốc mắt lập tức liền nhiệt lên. Trong lòng dâng lên một cổ khắc thường cảm xúc, nàng cảm giác cái kia không rất giống là chính mình cảm xúc, nhưng lại là đến từ chính nàng sâu trong nội tâm, nàng tưởng, này có lẽ là nguyên chủ đối tô ba ba tô mụ mụ tàn lưu tình ý. Ở cửa đứng trong chốc lát, tô nhã nhã lo lắng bị trong phòng hai người phát hiện, tô nhã nhã liền mau chân trở về chính mình phòng, nằm hồi trên giường, ôm chăn, nghĩ tô mụ mụ cùng tô ba ba kia trương từ ái mặt, như vậy tốt một đôi cha mẹ, nàng cảm thấy nàng về sau nhất định phải đối bọn họ càng tốt. mới có thể không làm thất vọng bọn họ đối nàng quan tâm cùng yêu quý. Phần 85 Thời gian qua đến bay nhanh, nhoáng lên lại qua hảo chút thiên, thẩm tu tề ở nước Mỹ xử lý chi nhánh công ty sự vụ, mỗi ngày đều phải vội mười mấy giờ, một ngày lớn nhất nhẹ nhàng, chính là thu được Lâm Hải chia hẳn có quan hệ tô nhã nhã tin tức. Ảnh chụp đều là tô nhã nhã bổi tô mụ mụ cùng đi mua đồ ăn, cùng nhau ở trong rừng tàn bộ, cùng nhau huy gà huy vịt, nhật tử quá đến hảo không thoải mái tự tại. tựa như nàng mộng tưởng bên trong nhàn nhã tự tại sinh hoạt giống nhau nông gia nhạc sinh ý thực hảo vừa đến cuối tuần liền sinh ý hòa bạo bình thường cũng có người đi đến yến hội tô nhã nhã cái này đầu tư xem như không có nhìn lầm còn man có sinh ý ánh mắt một ngày này thập tu tề vội xong công tác ra tới đã qua cơm điểm đói đầu váng mắt hoa liền đi dưới lầu nhà ăn ăn cơm ngồi ở vị trí thượng đẳng cơm thời điểm nhìn đến nghiêng đối diện ngồi một đôi tình lữ nam nhân đem bỏ bít tết một chút một chút thiết hảo sau đó đưa cho đối diện nữ nhân đối diện nữ nhân cười tủm tỉm đối hắn nói lao công nhoàng loạ đối diện nam nhân liền nhịn không được cười rộ lên rối tay niết một phen nữ nhân tiếu lệ khuôn mặt mãn nhãn sủng nịch nữ nhân dùng nghĩa xoa khởi một khối bò bít tết uy đến nam nhân bên miệng ngọt ngào nói lao công ngươi nếm thử nhìn xem ăn ngon không nam nhân liền thò lại gần há mồm ăn luôn nghĩa thượng bò bít tết còn phi thường cổ động nói ăn ngon cảm ơn lão bà nữ nhân liền cong lên khỏe miệng vui vẻ mà cười thấy như vậy một màn như thế có ái một đôi tình lữ thẩm tu tể bỗng nhiên liền trầm mặc trong lòng chua sót hắn nhớ tới hắn cùng tô nhã nhã ở bên nhau nhật tử tô nhã nhã cũng như vậy uy quá hắn ăn bỏ biết tết hai người lúc ấy còn phi thường hảo mỗi ngày đều hi hi ha, ha nhật tử có bao nhiêu tốt đẹp liền có bao nhiêu tốt đẹp hắn cho rằng bọn họ hai người có thể vẫn luôn cứ như vậy đi xuống đáng tiếc đến cuối cùng lại là chính hắn đem tô nhã nhã đánh mất hắn tưởng hắn không thể còn như vậy tiếp tục đi xuống hắn đến làm điểm nhi cái gì mới tốt hôm nay buổi sáng tô nhã nhã lên rửa mặt mới vừa một đánh răng liền nhịn không được nôn khan một trận nàng nôn hai hạ cũng không nôn ra cái gì liền nhớ tới ti vi thượng cái kia lời kịch buổi sáng đánh răng ghê tẩm nôn khan đó là có mạng tính nuốt viêm nàng vốn dĩ liền có cái này tiểu ma bệnh cũng liền không có đem nôn khan chuyện này hướng trong lòng đi rửa mặt hảo liền bắt đầu nông ra nhạc tân một ngày công tác tác giả có lời muốn nói mang thai mang thai giải hoa Chương 97 Tô nhã nhã nông gia nhạc sinh ý thực hảo, mỗi ngày đều có rất nhiều khách nhân, phương diện này là có từ thành khôn, nghiêm tuấn giật bọn họ ở ấy bồ thượng cho nàng đánh quảng cáo duyên cớ, còn có nàng vốn dĩ cũng là minh tinh, nổi danh người hiệu ứng nguyên nhân. Hơn nữa các nàng nông gia nhạc đồ vật làm được ăn rất ngon, đi bọn họ nông gia nhạc chơi qua người ăn qua bọn họ nông gia nhạc đồ ăn, đều khen không dứt miệng, tỏ vẻ tiếp theo nhất định sẽ lại đến chơi, bởi vậy, một truyền mười mười. Truyền trăm Mỗi ngày liền có không ít khách nhân tới chơi, sau đó đến cuối tuần tiết ngày nghỉ thời điểm, tới người liền càng nhiều, có chút là chuyên môn tới xem minh tinh, có chút liền chuyên môn là tới an bọn họ nông ra nhạc thổ ga thổ vịt, dù sao đều có mục đích của chính mình, cuối cùng đều có thể thắng lợi trở về, hài hòa lại tốt đẹp. Liên tục hai ngày, tô nhã nhã buổi sáng lên rửa mặt, đều sẽ ghê tẩm nôn khan, mới đầu nàng không quá để ý, cảm thấy chính mình có phải hay không hai ngày này quá mệt mỏi, cho nên mới sẽ có một chút buồn nôn. Khả năng còn có một chút cảm bạo, mới có thể cái dạng này, nói không chừng dưỡng hai ngày thì tốt rồi. Hôm nay buổi sáng rời giường đến toilet đi rửa mặt, mới vừa đánh răng thời điểm đột nhiên lại ghê tẩm nôn khan một trận, lần này so phía trước vài lần còn muốn lợi hại. Tô mụ mụ nghe được nàng ghê tẩm nôn khan thanh âm, chạy nhanh chạy tới hỏi. Làm sao vậy làm sao vậy? Tô nhã nhã lấy khăn leo một phen mặt, nói, không có gì, khả năng chính là có điểm bị cảm. Tô mụ mụ nhìn đến nàng sắc mặt trắng bệnh hề hề. Liền thập phần lo lắng, đối nàng nói, không được không được, chúng ta nhanh bệnh viện nhìn một cái. Tô nhã nhã nói, hẳn là không có gì, ta nghỉ ngơi nhiều một chút thì tốt rồi. Tô mụ mụ không yên tâm, nói, cảm mạo cũng là rất nghiêm trọng, mỗi năm bởi vì cảm mạo chết người đều rất nhiều, vẫn là không thể sơ suất quá, đi bệnh viện xem một chút. Tô mụ mụ nói cái gì đều phải kéo Tô nhã nhã đi bệnh viện xem bệnh, Tô nhã nhã không có biện pháp, đành phải đồng ý, hai người thu thập hảo lấy thượng bao bao đi ra ngoài. Mới ra môn lại gặp được tô ba ba gọi điện thoại lại đây kêu tô mụ mụ nhanh nông gia nhạc bên kia hỗ trợ, nói nông gia nhạc bên kia tới rất nhiều khách nhân, hôm nay nông gia nhạc có người bao thịt rượu, hắn một người ở bên kia lo liệu không hết quá nhiều việc. Tô mụ mụ lại lo lắng nữ nhi, tưởng nói chế chút qua đi, tô nhã nhã đành phải nói, mẹ, người hay đi trước hỗ trợ đi, ta chính mình đi bệnh viện xem một chút là được. Vậy ngươi nhất định phải đi Nga. Tô mụ mụ lặp lại dặn dò nói, tốt tốt, ta nhất định đi. tôi nhã nhã nhiều lần bảo đảm lúc sau tô mụ mụ mới yên tâm làm nàng chính mình đi Tô nhã nhã ra cửa ngồi một chiếc xe buýt đi phụ cận gần nhất một nhà bệnh viện nàng đi phòng khám bệnh treo một cái hảo tìm nội khoa bác sĩ cho nàng nhìn một chút nội khoa bác sĩ hỏi nàng nơi nào không tốt nàng nói buổi sáng lên ghê tẩm nôn khan nội khoa bác sĩ trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái nói tiểu thư ta kiến nghị ngươi đi xem một chút khoa phụ sản tôi nhã, nhã nghe vậy sửng sốt lúc này mới nhớ tới Nàng nghỉ lễ giống như chậm vài thiên, vốn dĩ nàng nghỉ lễ liền không phải thực chuẩn, có đôi khi vãn mấy ngày, có đôi khi sớm mấy ngày, hơn nữa trong khoảng thời gian này chính mình vội nàng cũng liền không có quá để ý, bị nội khoa bác sĩ vừa nhắc nhở, nàng mới nhớ tới, nàng này có khả năng thật là trúng chiêu. Cảm ơn bác sĩ. Tô nhã nhã vội vàng từ trong khoa phòng khám bệnh ra tới, cầm đơn tử lại đi tìm khoa phụ sản bác sĩ xem. Khoa phụ sản bác sĩ hỏi tô nhã nhã tháng trước nàng nghỉ lễ là đến đây lúc nào? Tô Nhã Nhã nói cái nhật tử, khoa phụ sản bác sĩ tính một chút, này đều qua có bảy tám thiên. liền đối với Tô Nhã Nhã nói, ta cho ngươi khai cái đơn tử, đi tra cái huyết đi. Tô Nhã Nhã nhấp một chút môi, hỏi, bác sĩ, ta này có phải hay không mang thai? Khoa phụ sản bác sĩ gật đầu một cái, cười nói, rất có khả năng, tra một chút huyết sẽ biết. Tô Nhã Nhã liền đành phải cầm khoa phụ sản bác sĩ khai đơn tử đi tra huyết, qua nửa giờ bắt được kiểm nghiệm kết quả. Tô nhã nhã đem kết quả đơn tử cầm đi cấp khoa phụ sản bác sĩ xem, khoa phụ sản bác sĩ nhìn thoáng qua kiểm tra kết quả, vội vàng cười nói, chúc mừng ngươi, ngươi mang thai. Tô nhã nhã nghe vậy chấp một chút đôi mắt, ta thật sự mang thai. Đúng vậy, ngươi mang thai. Khoa phụ sản bác sĩ lại khẳng định nói một lần. Biết được kết quả này, tô nhã nhã cũng không biết chính mình nên khóc hay nên cười, nàng cư nhiên ở ngay lúc này mang thai, nàng hiện tại mới vừa cùng thẩm tu tề hai cái chia tay, nàng liền như vậy mang thai. cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nàng trong khoảng thời gian ngắn, có chút không biết nên như thế nào làm mới hảo. Cảm ơn bác sĩ. Tô nhã nhã ngơ ngác mà cùng khoa phụ sản bác sĩ nói, sau đó một chân trọng một chân nhẹ mà đi ra bệnh viện. Nàng trong đầu lộn sột, lúc này nàng cư nhiên mang thai, trong bụng có bảo bảo, một cái tươi sống tiểu sinh mệnh, là nàng cùng thẩm tu tề hài tử, chính là tới lại không phải thời điểm, nàng cùng thẩm tu tề chia tay, ăn ngữ đồng cũng trước tiên đã trở lại, y đi theo trong chuyện gốc mặt cốt chuyện. ăn ngữ đồng đối nàng tràn ngập hận ý, nếu nàng biết nàng hoài thẩm tu tề hài tử, khẳng định sẽ không làm nàng lưu lại. Nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Tô nhã nhã ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, mây trắng từ trên bầu trời chậm rãi thổi qua, nàng đông nhiên thực mê mang. nước mỹ chi nhánh công ty thẩm tu tề mỗi ngày vội vàng xử lý các loại sự vụ, hận không thể đem 24 tiếng đồng hồ trở thành 48 tiếng đồng hồ tới dùng, hai tay biến thành bốn tay, mau chóng đem sự vụ vội xong. Lúc này máy tính len ken một thanh âm vang lên. là Lâm Hải chuyển đến biểu kiện. Thẩm Tu Tề duỗi tay cầm lấy con chuột cờ lẹt mở biểu kiện, sau đó nhìn đến Lâm Hải phát nội dung, tô Nhã Nhã mang thai, hôm nay đi bệnh viện kiểm tra. Nhìn đến này một câu, Thẩm Tu Tề trong đầu hong một thanh âm vang lên. Nhã Nhã mang thai, tính tính toán thời gian, nàng cùng hắn tách ra cũng liền hơn một tháng, hiện tại có thể điều tra ra mang thai, kia nàng trong bụng bảo bảo khẳng định chính là hắn. Nghĩ đến này khả năng, Thẩm Tu Tề bỗng nhiên trở nên kinh hỉ lại kích động, bận rộn nhiều ngày như vậy. Giống như cũng liền chuyện này, nhất làm hắn vui vẻ, nhã nhã hoài nàng cùng hắn bảo bảo, hắn phải làm ba ba, thật là quá lệnh người hưng phấn, hắn cần thiết muốn chạy nhanh đem công tác xử lý tốt, ở ngắn nhất thời gian chạy trở về, tìm được nhã nhã, đem nhã nhã hướng hảo, làm nhã nhã trở lại hắn bên người, làm hắn chiếu cố hảo nàng cùng nàng trong bụng bảo bảo, người một nhà vui vui vẻ vẻ mà ở bên nhau, không thể giống như bây giờ. Như vậy nghĩ, thầm tu tề liền bay nhanh bắt đầu làm công tác kế hoạch. May mắn công tác không sai biệt lắm đã tiến vào kết thúc, đại khái lại có cái hai ba thiên là có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ, hắn là có thể đủ chạy trở về. Nhã nhã, ngươi chờ ta, ta sẽ thực mau trở về tìm ngươi. thật tu tề ước chế không được kích động mà nghĩ. Tô nhã nhã về đến nhà, tô mụ mụ xem nàng như cũ bạch một khuôn mặt, có điểm lo lắng hỏi nàng kiểm tra kết quả thế nào. Tô nhã nhã không hảo đem thật sự tình huống nói cho nàng, miễn cho nàng sẽ lo lắng. Rốt cuộc nàng chính mình hiện tại đều còn không có tưởng hảo nên làm cái gì bây giờ, liền đối tô mụ mụ giải cái dối, nói nàng chỉ là bị cảm, bác sĩ cho nàng khai một chút thuốc trị cảm, làm nàng nghỉ ngơi nhiều, quá hai ngày thì tốt rồi. Tô mụ mụ nghe xong, nghĩ thầm nếu như vậy, liền đối tô nhã nhã nhã nói, vậy ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Tô nhã nhã trong lòng lộn xộn, lại sợ hãi cùng tô mụ mụ ngốc lâu rồi, làm nàng nhìn ra tới, đành phải gật gật đầu nói, kia hảo, ta liền đi về trước. Nếu có việc liền cho ta gọi điện thoại. Tô mụ mụ không nghi ngờ có hắn, đáp ứng một tiếng hảo, nói, mau trở về đi thôi. Tô nhã nhã liền trở về nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, tô nhã nhã trợn tròn mắt, nhìn nóc giường, trong đầu lung tung rối loạn, rảo đến nàng đau đầu không thôi. Tay nàng, chậm rãi xoa bụng, hiện tại như cũ bình thản bụng, bên trong cư nhiên có một cái tiểu sinh mệnh, đó là nàng huyết mạch kéo dài, tuy rằng mới ngày đầu tiên biết có nàng, nhưng là cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. có lẽ là làm mẫu thân thiên tính làm nàng thập phần liên tiếp chính là hiện tại nàng cùng thẩm tu tề đã tách ra đứa nhỏ này tới phi thường không phải thời cơ nếu nàng muốn đem hải tử sinh hạ tới nhất định phải muốn gạt thẩm tu tề cùng an ngữ đồng nếu là làm cho bọn họ đã biết không biết hậu quả sẽ thế nào an ngữ đồng chỉ sợ sẽ càng hận nàng mà thẩm tu tề bên kia cũng không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào nàng có thể hay không cùng tám giờ đương cầu huyết cốt chuyện giống nhau tới cùng nàng đoạt hải tử nghĩ này đó lung tung rối loạn sự có lẽ là mang thai duyên cớ, tô nhã nhã cư nhiên chậm rãi liền ngủ rồi. trong mộng mặt có cái lại hung lại tàn nhẫn mà người ở chiều nàng giống, tiêu nàng đem hải tử xóa sạch, nếu không xóa sạch, tiêu nàng đẹp. nàng rất muốn thấy rõ ràng đối nàng giống người là ai, nàng nỗ lực mà chiều nàng xem qua đi, sau đó rốt cuộc thấy được gương mặt kia, đã giống an ngữ đình, lại giống an ngữ đồng, nàng không xác định là ai. ở trong mặt mặt, nàng có điểm không nghĩ đem hải tử xóa sạch, khó khăn đào thoát an ngữ đồng cùng an ngữ đình hãm hại. Nơi nơi trốn đông trốn tây, đã lâu đã lâu lúc sau, nàng rốt cuộc đem hải tử sinh xuống dưới, ai biết không đợi nàng thấy rõ ràng hải tử bộ dáng liền có người một phen đem nàng hải tử ôm qua đi, nàng ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là thẩm tu tề cùng tô mụ mụ, thẩm tu tề đang nói đây là bọn họ hải tử, tô mụ mụ cười nói, đúng vậy đúng vậy, ngươi xem hắn lớn lên nhiều đáng yêu a Thẩm tu tề nghe xong ha ha cười, đắc ý mà nói, kia đương nhiên a đó là hắn hải tử. Tô nhã nhã chợt từ trong ngộng tỉnh lại. lau một phen mồ hôi trên chán, trong lòng phung Tảo nàng kia mộng là cái cái quỷ gì, tiểu thuyết trong chuyện gốc cũng không như vậy viết quá, tiểu thuyết trong nguyên tắc tô nhã nhã chính là không có mang thai, nhưng hiện thực nàng lại mang thai, nàng nơi này cùng nguyên cốt chuyện không khớp, mà trong mộng mặt tình hình cũng cùng nguyên cốt chuyện không khớp, chẳng lẽ đây là nàng kích động con bương cánh, sau đó liền thay đổi cốt truyện, nàng có điểm không thể tin được nàng năng lượng sẽ như vậy thật lớn, tô nhã nhã ở nhà suy xét hai ngày, do dự hai ngày, Hiện tại nàng trong bụng bảo bảo còn chỉ là một cái nho nhỏ một chút, chính là nếu nàng sinh hạ tới, có bảo bảo, kia nàng đời này đều sẽ cùng thẩm tu tề liên lụy không rõ. Cách thiên sáng sớm, tô nhã nhã lại đi một chuyến bệnh viện, trực tiếp treo khoa phụ sản. Khoa phụ sản bác sĩ đang nghe nàng nói xong ý nghĩ của chính mình sau, nghiêm túc mà nhìn nàng hỏi, ngươi thật sự đã nghĩ kỹ rồi. Muốn hay không lại suy xét suy xét. Phần 86 Tô nhã nhã cắn cắn môi, trong lòng một chút một chút có rút đau đớn. Nhưng là đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở nàng cuối cùng quyết tâm, nói, ta đã nghỉ kỹ rồi. Tác giả có lời muốn nói, thẩm tổng mau trở lại. mươi 98 Khoa phụ sản bác sĩ liền thở dài một hơi, tuyệt bút vung lên khai cái đơn tử, vậy ngươi đi thu phí thất trước phí đi, đi trước cha cái huyết, làm kiểm tra. Hảo Tô nhã nhã tiếp nhận khoa phụ sản bác sĩ khai đơn tử, đi ra ngoài trước phí. Tô nhã nhã đi thu phí thất giao phí, lại đi kiểm nghiệm khoa tra xét huyết. lại cầm đơn tử đi tìm khoa phụ sản bác sĩ. Khoa phụ sản bác sĩ vừa thấy, mặt một chút liền trầm xuống, dưới đối Tô Nhã Nhã phi thường trịnh trọng mà nói: "Tô tiểu thư, ngươi có biết hay không, ngươi là gấu trúc huyết, Giờ thờ âm tính huyết." Ân. Tô Nhã Nhã ngốc một chút, nàng cũng không biết thân thể của nàng nguyên chủ cư nhiên là loại này nhóm máu. Khoa phụ sản bác sĩ phi thường nghiêm túc nói: "Ngươi nếu kiên trì muốn phá thai, đây là phi thường nguy hiểm, hơn nữa rất có khả năng ngươi về sau đều khả năng hoại không thượng hài tử." Ta kiến nghị ngươi vẫn là nghiêm túc suy nghĩ một chút, suy xét rõ ràng, này rốt cuộc không phải một chuyện nhỏ, người minh bạch sao. Tô nhã nhã cũng có chút trận tròn mắt, nàng không biết hậu quả cư nhiên sẽ như vậy nghiêm trọng, nghe được khoa phụ sản bác sĩ lời nói, chính mình cũng bị hoảng sợ, sắc mặt không tự chủ được mà trắng bạch, hoảng hốt đến không được, ta, ta không biết, ta cho rằng. Khoa phụ sản bác sĩ xem nàng cái dạng này, liền biết nàng cũng không phải như vậy kiên quyết mà không nghĩ muốn hài tử, liền lại khuyên nàng nói. Không, có gì là không qua được hảm, hài tử là vô tội, làm bất luận cái gì quyết định thời điểm, đều nhất định phải nghĩ kỹ, miễn cho về sau chính mình hối hận. Tô nhã nhã mí môi, nhỏ giọng nói, ta đã biết, cảm ơn người bác sĩ. Khoa phụ sản bác sĩ đối nàng gật gật đầu, khuyên, trở về đi, hảo hảo dưỡng hảo thân thể, mới là nhất quan trọng. Tô nhã nhã ân một tiếng, nắm lên kiểm tra kết quả, bay nhanh mà rời đi. Thân thể của nàng tình huống không cho phép phá thai, hai tử cũng không có sai. sai liền sai ở dấn thân vào ở nàng trong bụng này có phải hay không chính là ý trời chú định nàng cùng đứa nhỏ này duyên phận Tô nhã nhã chậm rãi đi ra bệnh viện một cái tiểu hài tử từ trước mặt chạy tới tựa hồ là chạy trốn quá nhanh liền phải té ngã vội vàng duỗi tay ôm lấy nàng chân nàng túi đầu đi xem tiểu hài tử liền ngẩng đầu lên tới đối nàng lộ ra sán lạn tươi cười thiên chân vô tả ngoan ngoan đáng yêu xem đến nàng tâm lập tức liền mềm có lẽ đem bảo bảo lưu lại cũng không phải cái gì chuyện xấu đi Nàng trong lòng nghĩ, Thẩm Tu Tề lại thu được Lâm Hải truyền đến bưu kiện, biết được Tô Nhã Nhã cư nhiên đi bệnh viện muốn phá thai, tức khác sợ tới mức tay đều run lên, hoang mang rối loạn vội vội mà nắm lên di động liền cấp Lâm Hải gọi điện thoại. Tô Nhã Nhã thật sự đi bệnh viện phá thai. Điện thoại một truyền được, Thẩm Tu Tề liền bay nhanh hỏi. Lâm Hải bị Thẩm Tu Tề kia sốt ruột ngữ khí cấp hoàng sợ, vội vàng nói, nàng chính là đi khoa phụ sản hỏi một chút, vốn là muốn phá thai, sau lại hình như là thân thể của nàng tình huống không cho phép. Cho nên liền không có đánh, liền lại đi trở về. Con hảo không có phá thai, con hảo không có phát sinh như vậy đáng sợ sự tình. Nghe được Lâm Hải lời nói, Thẩm Tu Tề lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Người đem nàng xem trọng, đem người cấp coi chừng, ngàn vạn không thể làm nàng làm loại này chuyện ngu xuẩn, ta lập tức liền trở về. Thẩm Tu Tề ở trong điện thoại nói. Lâm Hải lập tức lên tiếng hảo, tỏ vẻ nhất định đem Tô Nhã Nhã xem trọng, không cho nàng đi làm việc nốc, làm Thẩm Tu Tề yên tâm. Treo điện thoại. thập tu tề ngực còn phanh đông phanh đông mà thằng nhè trên lưng ra một bối mồ hôi lạnh đem áo sơ mi đều làm ướt chỉ cần tưởng tượng đến tô nhã nhã cư nhiên chạy tới bệnh viện muốn phá thai nếu không phải thân thể của nàng tình huống không cho phép nàng khả năng liền đem chuyện này làm nàng cùng hắn bảo bảo cũng liền không có hắn liền cảm thấy thống khổ khó chịu nghĩ thẩm nữ nhân này cũng thật tàn nhẫn a nàng cư nhiên sẽ như vậy nhẫn tâm không cần hắn liền tính liền bọn họ bảo bảo cũng không chịu muốn nàng rốt cuộc muốn như thế nào chừng phạt hắn Mới có thể vừa lòng. Nghĩ đến đây, thầm tu tề liền càng đứng ngồi không yên, hắn cảm thấy hắn không thể còn như vậy chỉ hoãn đi xuống, hắn cần thiết đến lập tức trở về, hắn muốn đi đem tô nhã nhã thủ, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, cũng muốn lưu tại tô nhã nhã bên người, cầu đến nàng tha thứ hắn mới thôi. Thầm tu tề vội vàng làm trợ lý trần đi đính vé máy bay, hắn muốn lập tức chạy trở về. Trợ lý trần nói bên này công tác còn không có làm xong, còn cần hai ngày thời gian. Thầm tu tề nơi nào còn quản được nhiều như vậy. Đối trợ lý Trần nói này đó đều đã không sai biệt lắm kết thúc, có hắn ở bên này nhìn liền hảo, hắn tin tưởng hắn. Trợ lý Trần tức khắc cả người chấn động, lại cả người tràn ngập nhiệt tình nhi, đem toàn bộ gánh nặng gánh vác lên, trịnh trọng mà bảo đảm, ta nhất định đem công tác làm tốt, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Thức mau, thẩm tu tề liền ngồi lên về nước phi cơ, từ nước Mỹ đến Minh Thị không có thẳng tới phi cơ, hắn chỉ có thể trước bay đến thành phố S lại đi chuyển cơ. Ở trên phi cơ, thẩm tu tề ngủ thời điểm, làm một giấc mộng. Hắn mơ thấy cả người dơ bẩn tô nhã nhã ở hướng hắn cầu cứu, một tiếng một tiếng kêu hắn, tu tể cứu ta, tu tể cứu ta, cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Hắn nhìn đến nàng, mày nhữ một chút, liền nhìn đến nàng quỳ dạp trên mặt đất như vậy đáng thương, ngực nổi lên một trận đau lòng, vội vàng tiến lên vươn tay đi kéo nàng, chính là ai biết, bàn tay qua đi, thế nhưng liền từ thân thể của nàng xuyên qua đi, hắn thử vài lần đều từ thân thể của nàng xuyên qua đi, như thế nào cũng kéo không đến tay nàng. Thật giống như bọn họ căn bản không phải ở một cái trong thế giới, cứ việc hắn thực xuất ruột, hắn tưởng cứu nàng, nhưng chính là cứu không đến, nàng. phảng phất cũng chỉ là cái ảo giác mà thôi. Nhã nhã hắn mở miệng kêu tên nàng. Tô nhã nhã trên mặt chảy ra nước mắt, nhìn hắn khóc đến hào thảm, hắn vừa định muốn lại nhào qua đi thử một lần, trước mắt hình ảnh liền thay đổi. Hắn nhìn đến nàng từ trên mặt đất gian nan mà bò dậy, đi bước một mà đi ra ngoài, chung quanh đều là tối om một mảnh. như là có một tầng đen nhánh xương khói chặn Trung quanh hết thảy chỉ có thể thấy được cái kia đi được cực chậm, một bên khóc vừa đi nữ nhân hắn kêu nàng nàng cũng không phản ứng hắn tiến lên đi kéo nàng cũng kéo không đến cũng chỉ có thể đi theo bên người nàng vẫn luôn đi ra ngoài nàng đi được rất chậm trên người đều là thường hắn cũng chỉ có thể thả chậm bước chân bồi nàng chậm rãi đi ra ngoài liền như vậy đi rồi một đoạn bên ngoài tầm nhìn rốt cuộc chống trải một ít rốt cuộc là đi ra kia đen nhánh nặng nề sương mù Thẩm Tu Tề áp lực cảm xúc hơi chút hảo một ít, mới vừa tính toán tùng một hơi, liền nhìn đến phía trước một chiếc chạy như bay xe vọt lại đây, thẳng tắp mà đụng vào Tô Nhã Nhã trên người, đem Tô Nhã Nhã giông cái bút bê vải rách nát giống nhau đâm bay đi ra ngoài. Hai nạn xe cộ tới quá mức đột nhiên, Thẩm Tu Tề mắt nhìn Tô Nhã Nhã bị đâm bay đi ra ngoài, màu đen đồng tử đột nhiên phóng đại, thân thể so đại não phản ứng càng mau, bước ra bước liền chiều nàng chạy tới, duỗi tay muốn tiếp được nàng. Nhưng mà, như cũ cái gì dùng đều không có. Hắn trơ mắt mà nhìn tô nhã nhã cả người xuyên thấu hai tay của hắn, nặng nề mà ngã trên mặt đất, đầy người đều là màu tươi. Nhã nhã. Thầm tu tề la lên một tiếng tỉnh lại, trên trán tất cả đều là dày đặc mồ hôi lạnh. Thiên sinh, người làm ác mộng. Một cái ôn nhu thanh âm ở bên thai văng lên. Thầm tu tề theo bản năng mà duỗi tay bắt lấy nàng, tư duy còn ham ở cảnh trong mơ không có ra tới, hoán một chút, mới đem ánh mắt chuyển qua tiếp viên hàng không trên mặt, bình tĩnh nhìn tiếp viên hàng không một hồi lâu. mới dần dần phục hồi tinh thần lại nhận rõ trước mắt người chỉ là tiếp viên hàng không hắn còn ở về nước trên phi cơ vừa rồi chỉ là làm một cái đáng sợ ác ngộng thiên sinh ngươi có khỏe không tiếp viên hàng không tươi cười như cũ thanh âm như cú ônu đối với thẩm tu tệ như vậy xoay khi anh tuấn nam nhân chẳng sợ hắn hiện tại trạng huống không phải thực hảo đáy mắt quầng thâm mắt cũng thực trọng hiển nhiên là không có nghỉ ngơi tốt nhưng vẫn như cũ khó nén hắn cao quý khí chất nàng vẫn là nguyện ý dùng nhất săn sóc quan tâm thái độ phục vụ hảo hắn thẩm tu tề đã tỉnh táo lại gật gật đầu ta còn hảo muốn hay không uống nước thiếp viên hàng không lại hỏi thẩm tu tề liền làm nàng đổ một chén nước cho hắn chỉ chốc lát sau thiếp viên hàng không đem nước cấm đưa tới hỏi hắn còn có hay không cái gì yêu cầu hắn liền xua tay nói từ bỏ có việc sẽ tiêu các nàng thiếp viên hàng không liền đành phải đi rồi thẩm tu tề uống một ngụm thủy trong đầu hồi tưởng khởi trong mộng mặt tình hình trong mộng mặt tô nhã nhã quá đến giống như thực thảm trên người cũng thực dơ bẩn như là trên mặt đất lăn quá mấy lần giống nhau mặc ở trên người quần áo cũng rách tung tóe nhất quan trọng là nàng cư nhiên bị an ngữ đỉnh lái xe đâm chết hắn nhớ rất rõ ràng hắn ở chạy tới muốn tiếp được tô nhã nhã trong nháy mắt kia ngẩng đầu hướng trong xe nhìn thoáng qua hắn thế nhưng nhìn đến ngồi ở trong xe điều khiển vị thượng chính là an ngữ đỉnh. nàng gương mặt kia thượng tràn ngập hận ý cùng oán độc là quyết tâm muốn tô nhã nhã mệnh Thẩm tu tề tâm đột nhiên đau xót hắn hơi kém liên thủ thượng ly nước đều bắt không được nhã nhã Sẽ không có việc gì, có hắn ở, hắn sẽ không làm nàng có việc. Thẩm tu tể nắm chặt tay. Tô nhã nhã trở lại nông gia nhạc, tô ba ba tô mụ mụ vừa lúc có việc muốn ra cửa, có cái lao động học nữ nhi kết hôn, bọn họ muốn đi uống rượu mừng, hỏi tô nhã nhã có đi hay không, tô nhã nhã trong lòng lộn xộn, cũng vô tâm tình đi, liền nói lưu tại nông gia nhạc làm việc, làm tô ba ba tô mụ mụ đi thì tốt rồi. Ở tô ba ba tô mụ mụ đi rồi, tô nhã nhã đánh lên tinh thần tới. Quyết định chờ tô ba ba tô mụ mụ ăn xong kết hôn yến hội trở về, lại đem nàng mang thai sự nói cho bọn họ. Ngày hôm sau, tô nhã nhã đang ở nông gia nhà can bài công nhân làm việc, quét tức sân, hôm nay có tam bản khách nhân muốn lại đây ăn cơm. Lúc này, một chiếc màu trắng bảo mẫu xe chạy đến cổng lớn, xe cửa sau mở ra, một cái mang màu đen đại kính dâm, thân hình cao lớn đỉnh bạn nam nhân từ trên xe xuống dưới. Từ thành khôn ngày hôm qua rốt cuộc chụp xong rồi diễn, vừa lúc đoàn phim ly bên này cũng không phải rất xa. Hắn hôm nay lại không có gì thông cáo muốn đuổi, liền mang theo trợ lý, làm tài xế lái xe lại đây. Nhã nhã. Từ thành khôn bước đi tiến nông ra nhạc, nhìn đến tô nhã nhã vừa lúc đứng ở trong viện, liền lớn tiếng kêu nàng một tiếng. Tô nhã nhã nghe tiếng nhìn qua, nhận ra từ thành khôn, tức khắc ánh mắt sáng lên, vừa mừng vừa sợ nói, ai nha, sao ngươi lại tới đây. Cũng không có chuyện trước gọi điện thoại. Từ thành khôn vài bước liền đi đến nàng trước mặt, cười nói, xin ý thịnh vượng Nga. Ta là vừa lúc ly bên này không xa, khiến cho tài xế lái xe lại đây nhìn xem, nghe nói người nơi này thịt kho tàu gà ăn rất ngon, ta là chuyên môn lại đây ăn thịt kho tàu gà. Tô nhã nhã cười nói, ta nơi này chiêu bài đồ ăn nhưng nhiều, mỗi loại đều ăn rất ngon, bao người vừa lòng. Tiêu cảm tinh hảo, ta đều phải thử xem. Từ thành khôn cười nói, bên cạnh công nhân liên tiếp mà chiều từ thành khôn đánh giá, có người đã nhận ra hắn tới. Tô nhã nhã không làm cho từ thành khôn vẫn luôn ở bên ngoài đứng làm người xem. liền lành hắn đi cao sơn lưu thủy phòng vào phòng hai người ngồi xuống tô nhã nhã hỏi từ thành khôn nói ngươi uống điểm cái gì ta đi cho ngươi lấy từ thành khôn hái được kính dâm xoáy khí trên mặt mang theo cười tùy ý nói nước sôi để nguội liền có thể Ta đây đi cho ngươi lấy bình nước khoáng tô nhã nhã nói đứng dậy đi ra ngoài thực mau lại cầm một lọ nước khoáng trở về từ thành khôn mở ra nước khoáng uống một ngụm còn không có tới kịp nói chuyện liền nghe được bên ngoài có người kêu tô nhã nhã lão bản Có người tìm. Thanh âm từ sân bên ngoài truyền tiến vào. Ta đi xem. Tô nhã nhã nói. Ngươi vội ngươi. Từ thành khôn nói. Tô nhã nhã liền đành phải cùng từ thành khôn nói một tiếng xin lỗi. Đứng dậy đi ra ngoài xem là ai. Ai ngờ chờ nàng đi đến bên ngoài vừa thấy. cư nhiên là hồi lâu không thấy nghiêm tuấn giật. Tô nhã nhã chớp chớp mắt. Bước nhanh tiến lên. Sao ngươi lại tới đây? Nghiêm tuấn giật cùng từ thành khôn giống nhau mang kính râm. Môi mỏng khẽ mở nói. Ta đến xem ngươi. tô nhã nhã đành phải đem hắn cũng hướng bên trong ghế lô mang đến bên trong ghế lâu ngồi đi vì thế nghiêm tuấn giật cũng đi theo tô nhã nhã đi cao sơn lưu thủy ghế lô nghiêm tuấn giật vào ghế lô nhìn đến từ thành khôn cũng ở hai người cũng là nhận thức còn cùng nhau chụp quá diễn quan hệ cũng coi như không có trở ngại liền cười đánh một tiếng tiếp đón sau đó tìm vị trí ngồi xuống tô nhã nhã mông vừa ra đến băng ghế thượng mới cùng từ thành khôn cùng nghiêm tuấn giật nói nói mấy câu liền lại nghe được bên ngoài có người kêu, lao bản có người tìm. Vừa nghe đến lời này, tô nhã nhã nghĩ thầm lúc này lại là ai. Hôm nay không biết thổi cái gì phòng, lập tức tới nhiều người như vậy. Phần 87 Nàng cùng từ thành khôn cùng nghiêm tuấn giật cười một chút, không biết lại là ai. Ta đi xem một chút. Từ thành khôn cùng nghiêm tuấn giật đều nói tốt, ngươi vội ngươi. Nàng liên cười cười, xoay người đi ra ngoài. Tới rồi trong viện, tô nhã nhã dương mắt vừa thấy, lập tức liền ha hả, thế nhưng là hứa siêu nhiên cái kia gây sự quỷ. Tác giả có lời muốn nói ba cái nam sướng liền kém nam chủ bốn người gom đủ đủ đánh một bàn mặt trược 23.333 chương 99 hứa siêu nhiên ăn mặc một thân xanh trắng đan sen đồ thể dục trên đầu mang một cái mũ lưỡi chai thật dài vành nón ép tới rất thấp trên mặt mang theo một cái đại khẩu trang che khuất hắn kia trương xoáy khí mặt chỉ lộ ra một đôi tinh lượng đôi mắt đem cả khuôn mặt cháo cái kín mít không nhìn kỹ căn bản nhận không ra là hắn tới như thế nào không quen biết ta Hứa siêu nhiên thấy tô nhã nhã nhìn đến hắn không có nửa điểm nhi cao hứng phản ứng, tức khắc có điểm không cao hứng, chọn chọn mày dầm hỏi. Tô nhã nhã câu một chút khỏe môi, trả lời, sao ngươi lại tới đây? Nàng nhưng không nhớ rõ có mời hắn tới làm khách. Hứa siêu nhiên buồn cười một tiếng, thập phần vô lại nói, làm sao vậy, ta tới không được sao? Ngươi này nông ra nhạc khai ở chỗ này, còn không phải là làm người tới sao? Chẳng lẽ khách nhân tới cửa, còn muốn đem khách nhân ra bên ngoài đuổi? Nào có như vậy đạo lý? Hào đi, nàng khai nông ra nhạc khai, vốn dĩ chính là vì mở cửa làm buôn bán, ai tới nàng nơi này đều là khách nhân, hứa siêu nhiên nói được cũng không có sai, nàng cũng liền đành phải nhận, không mang theo ta đi vào ngồi ngồi sao. Hứa siêu nhiên lấy mắt hướng trong đại sảnh mặt nhìn nhìn, hắn tới thời điểm liền nghe được nhân viên công tác đang nói, tô nhã nhã có khách nhân ở, vẫn là hai cái xoáy khi anh Tuấn Nam Nhân liền quay đầu hỏi tô nhã nhã nói, là có khách nhân không có phương tiện làm ta đi vào sao. Rất có một bộ nàng có khách nhân hắn liền không đi vào, nhưng là không chừng mặt sau sẽ làm ra chuyện gì bộ dáng. Tô nhã nhã trong lòng biết rõ ràng, hứa siêu nhiên chính là cái gây sự quỷ phiền phái tinh, hắn tới nông gia nhạc, nếu là không đem hắn chấn an hảo, quỷ biết hắn sẽ làm ra cái gì tới. Người đi theo ta. Tô nhã nhã đành phải kêu hắn đi theo nàng cùng đi cao sơn lưu thủy ghế lô. Đi theo tô nhã nhã vào ghế lô, hứa siêu nhiên dương mắt vừa thấy, hảo ra hỏa, từ thành khôn cùng nghiêm tuấn giật liền ngồi ở ghế lô bên trong. Quả nhiên là có khách nhân, vẫn là không bình thường khách nhân. Khó trách hắn ở bên ngoài nhìn thấy những cái đó nhân viên công tác, hướng bọn họ hỏi tô nhã nhã thời điểm, bọn họ trên mặt sẽ là cái loại này đã kích động lại hưng phấn kinh ngạc biểu tình. Nguyên lai like là ghế lô đã ngồi hai cái đại minh tinh, hơn nữa hắn, đây là ba cái đại minh tinh, còn đều là nam đại minh tinh, thật là tràn ngập tình cảm mãnh liệt cùng bắt quái hương vị. Hi, các ngươi đến đây lúc nào? Hứa siêu nhiên gỡ xuống trên đầu mang ngũ lươi chai, trên mặt khẩu trang. phi thường tự quen thuộc mà cùng từ thành khôn cùng nghiêm tuấn giật chào hỏi nghiêm khắc lại nói tiếp hứa siêu nhiên nghiêm tuấn giật từ thành khôn ở giới giải trí vẫn là lẫn nhau vì đối thủ cạnh tranh quan hệ liền giống như lấy phồn hoa tan mất cung tưởng liễu này bộ diễn tới nói ban đầu đoàn phim suy xét nam một người được chọn chính là hứa siêu nhiên cùng nghiêm tuấn giật tuy rằng sau lại hứa siêu nhiên thắng được nghiêm tuấn giật bởi vì mặt khác nguyên nhân không có thể đạt được nhân vật mà là mặt khác tiếp chụp một bộ diễn rồi sau đó tới hứa siêu nhiên ra sự cố Đoàn phim đổi nhân vật thời điểm, liền đem hứa siêu nhiên nam một đổi thành từ thành khôn, cho nên bọn họ ba người, đều đã từng vì cùng cái nhân vật mà nỗ lực quá. Giờ phút này gặp mặt, hứa siêu nhiên đối nghiêm tuấn giật còn hảo một chút, rốt cuộc hai người chỉ là cạnh tranh quá, huống chi nghiêm tuấn giật còn cạnh tranh thua. Hứa siêu nhiên đối với hắn, có một loại vi diệu thắng lợi cảm, mà đối với từ thành khôn vậy không giống nhau, hai người fans đến nay còn ở trên mạng nặc danh diễn đàn véo đến bay lên. Đặc biệt là từ thành khôn còn diễn hứa siêu nhiên diễn quá lại từ bỏ nhân vật kia nhưng làm hai bên fans vì thế véo cái ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ, hai người fans còn đem hai người các hạng số liệu lấy ra tới làm đối lập, cuối cùng từ thành khôn xa xa thắng hứa siêu nhiên. Tuy rằng chỉ là trên mạng fans lẫn nhau véo kết quả, nhưng những việc này cũng không phải sẽ không chuyển tới đương sự trong hai từ thành khôn không biết, nhưng hứa siêu nhiên lại rất rõ ràng. Nay đây, đương hứa siêu nhiên đụng tới từ thành khôn thời điểm, trong lòng liền có một loại mạc danh biệt níu, Từ thành khôn một cái chuyên nghiệp học viện điện ảnh tốt nghiệp mình tinh liền gê gông hôm nào hắn cũng đi học viện điện ảnh tiến tu cái nghiên cứu sinh là được. Ba nam nhân, lại thêm tô nhã nhã một nữ nhân, ghế lô không khí mạc danh mà lộ ra một cổ quỷ dị hơi thở. Cuối cùng vẫn là tô nhã nhã cảm thấy như vậy làm ngồi không phải biện pháp, mắt to chừng mắt nhỏ, nói chuyện phiếm liêu hai câu liền liêu đã chết, đặc biệt là hứa siêu nhiên quan hệ, nàng cực lực mà tưởng đem nói chuyện phiếm duy trì đi xuống đều không được, đành phải mặt khác nghĩ cách tống cổ thời gian Nếu không tới đánh bài đi. Tô nhã nhã đề nghị nói, cái gọi là xây trường thành là tốt nhất cho hết thời gian phương pháp. Nghiêm tuấn giật cùng Tô nhã nhã là hàng xóm, đối với quê quán bên này bài văn hóa thập phần rõ ràng, ba người ngồi cùng nhau có thể tạc kim hoa, đấu địa chủ, bốn người ở bên nhau liền có thể chơi mặt trược, dù sao đều là tiêu hao thời gian phương thức tốt nhất. nay đây nghiêm tuấn giật đối này không có gì ý kiến, hắn cũng không nghĩ như vậy xấu hổ là ngồi, liền so một cái ok thủ thế, nói, ta không thành vấn đề. từ thành khôn tưởng cũng không sai biệt lắm liền cũng đi theo nói không thành vấn đề dư lại hứa siêu nhiên nhìn xem ba người ngay sau đó nói mọi người đều muốn đánh ta như thế nào có thể không đánh tô nhã nhã liền nói nếu đều phải đánh vậy cùng nhau đến đây đi ghế lô phong cái bản ngâm khai trên mặt đều mặt bản phía dưới chính là mặt trữ cơ vẫn là tự động mặt trữ cơ bốn người cắt chịu một chương bài tuyển vị trí tô nhã nhã ngồi đồng, nghiêm tuấn giật nam từ thành khôn bắc hứa siêu nhiên tây từng người ấn vị trí ngồi xuống Bài trọng tẩy sau, bốn người bắt đầu đánh lên tới. Từ nước Mỹ trở về không có thẳng tới Vinh Thị Phi Cơ, Thẩm Tu Tể ngồi máy bay ở sân bay hạ cơ lúc sau, lại lập tức chuyển tới Vinh Thị Phi Cơ Phi Vinh Thị. Trên đường hoa hơn 3 giờ thời gian, mới vừa tới Vinh Thị sân bay, Thẩm Tu Tể đi ra sân bay, Lâm Hải sáng sớm liền ở bên ngoài chờ hắn. Thẩm Tổng Lâm Hải nhìn đến Thẩm Tu Tể từ sân bay đi ra, cười chiều hắn phất phất tay. Thẩm Tu Tể liền bước đi qua đi. Lâm Hải cho hắn khai cửa xe Thẩm tu tề không lưng ngồi vào đi, Lâm Hải lại chạy đến phía trước ghế phụ vị trí ngồi hảo, sau đó làm tài xế lái xe. Đi nông ra nhạc. Thẩm tu tề phân phó nói. Lâm Hải liền nói tốt, cùng tài xế nói trực tiếp lái xe đi nông ra nhạc. Một đường lại khai một hồi lâu xe, thẩm tu tề ngồi một ngày phi cơ, cả người đều là vượng, đầu hong ong đau, thỉnh thoảng nhớ tới trong ngộng tình hình, làm hắn cảm giác sâu sắc mệt mỏi. Thẩm tu tề nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết xe khai có bao nhiêu lâu. Thẳng đến nghe được Lâm Hải mở miệng nói nông gia nhạc tới rồi, thẩm tu tề mới một lần nữa mở to mắt. Thẩm tổng, tới rồi. Lâm Hải từ trước mặt xuống xe cấp thẩm tu tề mở cửa xe. Thẩm tu tề từ trên xe đi xuống tới, dương mắt hướng thanh nhã viên nhìn lại, quả nhiên nhìn đến cùng trên ảnh chụp giống nhau như lúc đến nông gia nhạc cổng lớn, cùng với bắt mắt thanh nhã viên ba chữ chưa bài. Khi cách mo hai tháng, thẩm tu tề rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống, vội vã mà từ nước Mỹ gấp trở về. Chỉ vì nhìn thấy tô nhã nhã cùng nàng trong bụng bảo bảo. Tựa hồ có một chút gần hương tình khiếp cảm giác, thẩm tu tể thế nhưng có một chút hoảng hốt, rõ ràng đều đã tới, đã muốn chạy tới tô nhã nhã nông ra nhạc, hắn lại mạc danh mà sinh ra tới một kia không dám đi vào khiếp đảm tới. Hắn ở tới rồi trên đường, não bổ quá rất rất nhiều tái kiến tô nhã nhã tình hình, đều là sung sướng hình ảnh, nhưng là thật sự đã tới rồi trước mắt, hắn lại rất lo lắng, những cái đó sung sướng hình ảnh bất quá là hắn không vui mừng một hồi, tô nhã nhã phải cho hắn. có lẽ cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau thẩm tu tề ở cửa đứng do dự hảo nửa ngày cũng không có động lâm hải đứng ở hắn bên người thử kêu hắn một tiếng thẩm tổng muốn vào đi sao tới cũng tới rồi mặc kệ là cái gì kết quả luôn là muốn gặp một chút mới hảo huống chi tô nhã nhã trong bụng còn hoài bọn họ hai người bảo bảo hắn không phải đều đã nghĩ kỹ rồi mặc kệ dùng cái gì biện pháp chẳng sợ lì lợm la liếm cũng muốn cầu được tô nhã nhã một lần nữa lại tiếp thu hắn sao kia hắn còn có cái gì sợ quá Chẳng lẽ còn có thể có so tô nhã nhã không cần hắn, không cần hài tử càng khó khăn tình huống sao? Không có, đều không có, lớn nhất khó khăn cũng chính là trước mắt. Như vậy tưởng tượng, thẩm tu tề lại có hắn nên có quyết đoán cùng khí thế, bước ra chân dài, lập tức hướng nông gia nhạc bên trong đi đến. Nông gia nhạc nhân viên công tác nhìn đến lần trước cái kia khí phái người phụ trách Lâm Hải, hôm nay mang theo một cái càng soái khi anh Tuấn, khí thế rất cường đại, càng khó lường nam nhân đi vào nông gia nhạc. vội vàng liền cười khanh khách mà chạy tiến lên nên đón lâm tổng ngươi lại đây nông ra nhạc chơi lâm hải đối công tác nhân viên gật đầu một cái nói ta hôm nay là buổi thẩm tổng lại đây các ngươi lão bản ở sao nhân viên công tác nói lão bản ở bên trong ta đây liền đi kêu nàng thẩm tu tề dối tay ngăn lại hắn nói không cần ngươi nói cho ta nàng ở nơi nào ta chính mình đi vào tìm nàng hắn sở dĩ sẽ nói như vậy kỳ thật là lo lắng nhân viên công tác đi kêu tô nhã nhã vạn nhất tô nhã nhã nghe được là hắn tới ngược lại không chịu thấy hắn kia hắn liền cứu lớn đơn giản trước không nói cho nàng trực tiếp giết đến nàng trước mặt đi như vậy càng trực tiếp hữu hiệu một chút nhân viên công tác nhìn thẩm tu tề kia trương quá mức xoáy khi anh tuấn mặt còn có toàn thân nhiếp người khí thế liền theo bản năng mà không dám không chiếu lời hắn nói đi làm liền nói lao bản ở cao sơn lưu thủy ghế lô cao sơn lưu thủy ghế lô tên nghe tới nhưng thật ra cái tên hay Thẩm tu tề ngay sau đó cất bước chiều trong đại sảnh mặt đi đến, tiến đại sảnh môn, dương mắt liền thấy được cao sơn lưu thủy ghế lô, hắn liền không chút do dự đi qua. Mơ hồ nghe được ghế lô có mặt trược thanh truyền đến, thẩm tu tề đi được càng gần, máy móc tẩy mặt trược thanh âm lại càng lớn, hắn đi đến cao sơn lưu thủy ghế lô cửa, giơ tay go gõ môn, nghe được bên trong truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ, tiến bảo. Khi cách lâu như vậy không gặp, nàng thanh âm vẫn là như vậy dễ nghe, như vậy ngọt tham tu tề trong lòng nổi lên rất nhiều cảm xúc, giơ tay đẩy cửa ra đi vào, liền nhìn đến tô nhã nhã ngồi ở đông vị, trên tay cầm khối mặt trượng, bang mà một tiếng chụp trong người trước bài trên bàn, trên mặt cười đến sán lạn vô cùng, ngón tay hứa siêu nhiên nói, ha ha ha ha, kim câu câu, hứa siêu nhiên tức khắc oán giận nói, ngươi như thế nào quang hổ ta bài? tô nhã nhã mừng rỡ không được, cười đến đánh ngã, tiêu ngươi đừng đánh kia trương bài đi, ngươi càng muốn đánh, ha ha ha ha, lấy tiền tới, lấy tiền tới. tính tính nơi này là nhiều ít phiên ha ha ha ta tính không rõ ràng lắm ha ha ha ha thầm tu tể. tác giả có lời muốn nói thầm tu thể nhã nhã cao hứng liền hảo cao hứng liền hảo ha ha ha ha chương 100. nhã nhã thầm tu thể mở miệng tiêu một tiếng ghế lâu cười đến phá lệ sán lạn tô nhã nhã tô nhã nhã nghe tiếng dương mắt nhìn qua ở đối thượng thầm tu thể kia trương xoáy đến nhân thần cộng vẫn rồi lại lộ ra mỏi mệt khuôn mặt tuấn tú thời điểm trên mặt tươi cười nháy mắt đọc lại Tay không chịu khống chế mà run lên, đem trước người trụ trên bàn bài đều cấp quét đến mà lên rồi, bùng bùm rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tô nhã nhã nhìn thẩm tu tề, hảo nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, có điểm không thể tin được lại có điểm sợ hãi mà nói, ngươi, ngươi không phải ở nước ngoài sao? Thẩm tu tề bước đi đến nàng trước mặt, túi đầu nhìn nàng nói, đều lúc này, ta có thể không trở lại sao? Không biết sao lại thế này? Tô nhã nhã nháy mắt nháy mắt đã hiểu thẩm tu tề ý tứ, hắn đây là trách cứ nàng hoài hài tử còn không nói cho hắn, đầu óc chịu chạy tới bệnh viện muốn phá thai, kết quả bởi vì tình huống thân thể còn đánh nữa thôi sự. Chính là này cũng không phải tô nhã nhã muốn à, nàng ngày đó biết được mang thai lúc sau, liền nghĩ tới hôm nay kết quả này, chính là mặc kệ nàng như thế nào giấu giếm, cuối cùng thẩm tu tề đều sẽ biết, nàng căn bản là giấu giếm không được có cái hài tử sự tình. Sau đó nàng lại sợ hai an ngữ đồng hai tỷ muội. lại sợ hai thẩm tu tề sẽ cùng nàng đoạt hài tử nhất thời não chịu liền xúc động đi bệnh viện cũng may sự tình cuối cùng không có thành nàng hiện giờ như tới buổi tối nằm ở trên giường đều có một loại thực cảm khái cảm giác tay vuốt như cũ bình thản bụng bên trong cư nhiên có cái tiểu sinh mệnh nàng liền cảm giác thực thần kỳ huyết mạch tương liên cái loại này đặc biệt nội tâm liền cực kỳ bình tĩnh tô nhã nhã lúc này nhìn thấy thẩm tu tề có một chút như là đã làm sai chuyện học sinh nhìn thấy lao sư cái loại cảm giác này túi đầu, nhỏ giọng nói, ta cho rằng ngươi còn muốn quá một đoạn nhật tử mới có thể trở về. Phần 88 thẩm tu tề nhìn chằm chằm nàng phát đỉnh, tự dễ mà cười một tiếng, ta sợ ta đến lúc đó trở về, hết thể đều trợm. Tô nhã nhã nghe hắn cái này lời nói, cảm giác không phải cái kia ý tứ, ngẩng đầu bay nhanh mà nhìn hắn một cái, trong lòng lại cảm giác uy khuất, bẹp một chút miệng nói, còn không đều là bởi vì ngươi tô nhã nhã không có đem nói cho hết lời, đều là bởi vì thẩm tu tề cái gì. Nhưng là thẩm tu tề chính mình nghe hiểu, hắn duỗi tay đi kéo nàng tay, hống nàng nói, chúng ta không nói kia sự kiện hảo sao. Ta không chờ hắn đem nói cho hết lời, đối diện hứa siêu nhiên buồn cười một tiếng, con môi trào phung nói, ta nói thẩm đại tổng tài, ngươi phải có cái gì lặng lẽ lời nói cùng nhã nhã nói, không bằng chờ đến chúng ta đem bài đánh xong, ngươi lại đơn độc cùng nàng nói, chúng ta cũng không muốn nghe ngươi những cái đó hống quỷ nói. Thẩm tu tề trầm khuôn mặt, chiều hắn xem qua đi, thanh âm có điểm lãnh. ngươi có ý tứ gì? Hứa siêu nhiên am mà một tiếng cười, ta có ý tứ gì? Ta ý tứ không phải tái minh bạch bất quá, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? An ngữ đồng đã trở lại, ngươi chấn an hảo sao? Lúc này đề an ngữ đồng, hứa siêu nhiên hoàn toàn chính là cô ý, hắn biết an ngữ đồng lúc trước là thẩm tu tề trong lòng bạch nguyệt quang, thẩm tu tề cùng tô nhã nhã sẽ nháo mâu thuẫn, cũng hoàn toàn là bởi vì an ngữ đồng đột nhiên từ nước ngoài đã trở lại, cho nên tô nhã nhã mới có thể dứt khoát kiên quyết mà từ kinh đô chạy về tới. Lại không chút do dự rời khỏi giới giải trí, hắn hiện tại chính là muốn bắt an ngữ đồng tới kích thích thẩm tu tề, dù sao chỉ cần thẩm tu tề không hảo quá, hắn. liền cao hứng, thẩm tu tề xem hứa siêu nhiên liếc mắt một cái, nghĩ thẩm hắn thật đúng là chính là hảo vết xẻo đã quên đau, thượng một lần cho hắn giáo hấn còn chưa đủ, hiện tại còn dám tới trước mặt hắn nẻ nhót, cố ý châm ngòi hắn cùng tô nhã nhã quan hệ, thật là ngại mệnh trường. Đại khái thật là hai huynh đệ, có chút địa phương cũng là cực kỳ tương tự. Hứa siêu nhiên xem một cái thẩm tu tề, liền đại khái đoán được hắn suy nghĩ cái gì, liền cong môi cười nhắc nhở hắn nói, ngươi tưởng cái gì ta biết, ngươi có phải hay không lại tưởng tượng thượng một lần giống nhau uy hiếp ta, lại ngâm lại biện pháp chèn ép ta, không cho ta tái nhậm chức, cả đời bị tuyết tàng. Thẩm tu tề hắc một chương khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chầm chằm hứa siêu nhiên, không thể không nói, tiểu tử này có đôi khi thật sự thực chán ghét. Hứa siêu nhiên lại một chút cũng không sợ hắn, cười nhạo một tiếng. Tiếp tục khiêu khích thẩm tu tề nói, ngươi cứ việc tới, đem ngươi có thể tưởng được đến những cái đó biện pháp cứ việc hướng ta trên người xử, ta bảo quản hố đều không rên một tiếng, ta chẳng sợ không hề hôn giới giải trí, ta cũng không sợ ngươi, trừ phi ngươi có thể muốn ta mệnh. Từ thành khôn cùng nghiêm tuấn giật ở bên cạnh nghe được hứa siêu nhiên đối thẩm tu tề lời nói, lại xem một cái hai người biểu tình, cả kinh cầm đều phải rớt, mặc kệ nói như thế nào, lấy thẩm tu tề thân phận cùng địa vị, muốn nghiền chết hứa siêu nhiên như vậy một cái tiểu minh tinh Kia thật là một dây sự, chính là hứa siêu nhiên cũng dám không hề cố kỵ mà dối thẩm tu tề, còn nói ra không sợ hắn nói tới, thật là quá cương. Từ thành khôn cùng nghiêm tuấn giật trong lòng đều là đồng dạng ý tưởng, cảm giác như là đã biết cái gì đến không được sự, cái này dưa có điểm đại, bọn họ ăn không vô a. Đây là từ thành khôn cùng nghiêm tuấn giật hai người còn không biết hứa siêu nhiên cùng thẩm tu tề kỳ thật là cùng cha khác mẹ huynh đệ, hai người trời sinh chính là hoan gia, từ nhỏ đến lớn cãi nhau giá liền không biết có bao nhiêu. đừng nhìn hứa siêu nhiên hiện tại này phúc không sợ trời không sợ đất bộ dáng hắn bị thẩm tu tề sửa chữa số lần không ít hiện giờ còn có thể như vậy nhảy nhót bất quá là thẩm tu tề lười đến phản ứng hắn mà thôi chỉ là hứa siêu nhiên đại khái trời sinh liền thích khiêu khích thẩm tu tề quyền uy càng khiêu khích càng kích thích liền thích cùng thẩm tu tề làm đối mà ở thẩm tu tề trong mắt hắn kỳ thật liền cùng cái bệnh tâm thần giống nhau lười đến bồi hắn điên thẩm tu tề nhìn hứa siêu nhiên nhướng mày lại tưởng chọc giận hắn Cái này biện pháp đều dùng bao nhiêu lần, cũng không biết sửa lại. Hứa siêu nhiên, ngươi có thể hơi chút thành thục một chút sao? Thầm tu tề nhìn chằm chằm hắn hỏi, ấu trĩ. Hứa siêu nhiên tức khắc tựa như chỉ bị dâm đến cái đôi miêu, tức khắc tạc bao, ta ấu trĩ. Hắn tức giận đến không được, quay đầu tìm tô nhã nhã hỗ trợ, nhã nhã, hắn nói ta ấu trĩ. Tô nhã nhã trên mặt nén cười, rất muốn gật đầu thừa nhận hắn thật sự thực cấu trĩ. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta thực cấu trĩ. Thấy tô nhã nhã không nói lời nào, hứa siêu nhiên lại truy vấn một lần. Tô nhã nhã nghẹn cười, nhấp một chút khỏe môi, trong đầu xoay chuyển, nói sang chuyện khác không cho hắn tiếp tục dối dám chuyện này, hứa siêu nhiên, chúng ta có thể hay không trước đem mặt trược đánh xong lại nói. Hứa siêu nhiên liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía nàng bên cạnh thẩm tu tề, ngón tay hắn nói, không cần ngươi đánh, làm hắn tới đánh. Hắn vừa mới ở tô nhã nhã trong tay thua không ít, hắn tưởng từ thẩm tu tề chỗ đó thắng trở về. Tô nhã nhã nhìn về phía thẩm tu tề, từ thành khôn cùng nghiêm tuấn giật cũng chiều thẩm tu tề nhìn qua đi, thẩm tu tề đối thượng tô nhã nhã nhìn qua ánh mắt, khỏe miệng cong cong, lộ ra một nụ cười nhẹ, động thủ giải nút tay háo, trong miệng nói, tới liền tới. Hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Nhã nhã, ngươi đi giúp ta phao ly cà phê lại đây. Thẩm tu tề đối tô nhã nhã nói, sau đó liền ở tô nhã nhã vị trí ngồi xuống dưới, chuẩn bị một lần nữa tẩy bài. Hứa siêu nhiên đột nhiên mở miệng nói, chầm đã. thay đổi người, một lần nữa dọn trang. Thẩm Tu tể ngó đối diện, hứa siêu nhiên liếc mắt một cái, không chút để ý nói, vậy ngươi dọn. Một bộ tùy tiện hắn lăn lộn bộ dáng. Hứa siêu nhiên đơn giản theo lời làm theo, diêu xuất sắc. Sau đó từng người tuyển bài, cuối cùng cư nhiên bốn người đều thay đổi vị trí, hứa siêu nhiên ngồi xuống tô nhã nhã vị trí, Thẩm Tu tể ngồi xuống hứa siêu nhiên xuống tay. Hứa siêu nhiên xem một cái xuống tay Thẩm Tu tể, trong lòng vui tươi hớn hở mà nghĩ, lúc này ngược chết ngươi. nào biết tới rồi cuối cùng, thầm tu tề không có bị hắn ngược đến, chính hắn ngược lại bị thượng thủ từ thành khôn ngược khóc, vài vòng mặt trượt xuống dưới, hứa siêu nhiên mang đến tiền mặt đều thua hết, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể ít tin chuyển khoản, cũng là không ai, không đánh không đánh, hứa siêu nhiên vận khí mốc đến không được, đánh vài vòng mặt trượt, một mâm bài cũng chưa hồ quá, cho dù có hồ, cũng là tiểu hồ, điểm pháo đều điểm đại, căn bản chính là thu không đủ chi. thầm tu tề ngồi hứa siêu nhiên xuống tay. Biết hứa siêu nhiên bắt đầu là muốn ngược chính mình, ra bài đều cố ý tạp chính mình bài, ai biết cuối cùng hứa siêu nhiên chính mình đem chính mình cấp bộ đi vào. Bài kỹ lạn còn muốn chơi bảo, cũng liền ngươi. Thẩm tu tề liếc hứa siêu nhiên liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt mà nói một câu, trong giọng nói là đối hứa siêu nhiên tràn đầy mà ghét bỏ. Hứa siêu nhiên vốn dĩ liền cùng thẩm tu tề không đối bàn, bị thẩm tu tề như vậy vừa nói, lập tức lại tạc bao, là Nga, ta bài kỹ lạn, ngươi bài kỹ liền không lạn. Là so ngươi hảo như vậy một chút. Thầm tu tể mỉm cười nhàn nhạt mà nói. Hứa siêu nhiên liền càng khó chịu, chúng ta đây tới so mặt khác ca, ta cũng không tin ngươi mặt khác còn có thể thắng ta. Thầm tu tể trong lòng cũng là bẹp một bụng khí, sớm tại hắn khiêu khích hắn bắt đầu, hắn liền tưởng hung hăng sửa chữa hắn một đốn. Hảo, ngươi nói so cái gì, ta phục bồi. Thẩm tu tể một ngụm nói. Hứa siêu nhiên nghiến răng, ngắm lại nơi này là tô nhã nhã nông gia nhạc, có cái gì có thể so. cuối cùng nghĩ đến rừng cây chân nhân cờ S, liền đắc ý mà cười, đối thẩm tu tề nói, nếu không chúng ta tới so cờ S, thua người, muốn nghe thắng người nói, vì thắng người làm việc. Thẩm tu tề nhướng mày, một chọi một sao, một chọi một một mình đấu, thẩm tu tề tự tin hứa siêu nhiên liền không có thắng quá hắn khả năng, muốn ngược hắn quá dễ dàng bất quá. Hứa siêu nhiên đánh giá thẩm tu tề liếc mắt một cái, trong lòng nhiều ít đối thẩm tu tề vẫn là có chút sợ hãi, hắn biết ra hỏa này không thiếu chơi này đó. thể lực phương tiện cũng không kém, thật muốn một mình đấu, hai người ai thua ai thắng thật đúng là khó giảng, nhưng là nếu kéo đến mạnh mẽ hữu lực đồng bọn cùng nhau, kia kết quả liền không giống nhau. Chúng ta nhiều tìm vài người, chia làm hai tổ, ngươi cùng ta các đảm nhiệm mỗi tổ đội trưởng, thua tiếp thu thắng trừng phạt, đội trưởng gấp đội, hứa siêu nhiên tăng lớn trừng phạt lực độ. Thẩm Tu Tề không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi, hành. Hứa siêu nhiên so cái ok thủ thế, quay đầu đối tô nhã nhã nói, nhã nhã, ngươi cũng tới. Nàng không được. Ta không được. Thẩm Tu Tề cùng Tô Nhã Nhã trăm miệng một lời địa đạo. Hứa siêu nhiên chiều bọn họ hai người xem qua đi, đối Thẩm Tu tể lộ ra ghét bỏ ánh mắt, lại cười tủm tỉm mà đi hống Tô Nhã Nhã, "Nhã Nhã, ta còn tưởng ngươi cùng ta một cái tổ, ngươi liền tới gia nhập ta tổ, được không?" "Không được, nàng thân thể không tốt." "Không được, ta thân thể không tốt." Thẩm Tu Tề cùng Tô Nhã Nhã hai người lại là trăm miệng một lời. Lúc này liền từ thành khôn cùng nghiêm tuấn giật nhìn về phía hai người ánh mắt đều tràn ngập kinh dị, đảo không phải bọn họ lời nói có cái gì vấn đề, mà là hai người cũng quá coi ăn ý, quả thực tựa như ước hảo giống nhau. Nay không khỏi làm người hoài nghi, hai người ăn ý thành cái dạng này, sợ là có chuyện gì đi. Tác giả có lời muốn nói, như vậy ăn ý tình lữ, thật làm người hâm mộ a. Chương 101 Tô nhã nhã bị bọn họ nhìn, thật sự cảm thấy ngượng ngùng, lại sợ bị bọn họ nhìn ra cái gì tới. Đành phải xin lỗi mà cười cười, tìm lấy cớ nói, ta kỳ thật cũng muốn tham gia, chính là không qua phương tiện, nếu không ta làm ta công nhân thay thế ta tham gia hảo. Ai ngờ bên cạnh thẩm tu tề lại một sửa lúc trước giữ gìn nàng thái độ, đột nhiên mở miệng hỏi, làm ngươi công nhân thay thế ngươi tham gia nhưng thật ra có thể, nhưng nếu là thay thế ngươi công nhân thua làm sao bây giờ. Tô nhã nhã quay đầu nhìn về phía hắn, nghĩ thẩm nàng nói tìm người thay thế nàng tham gia, bất quá là huyển chuyển cự tuyệt tham gia cờ ép lý do thoái thác mà thôi. vừa mới thẩm tu tề còn biết giữ gìn nàng như thế nào đảo mắt lại trở nên như vậy buồn còn hỏi như vậy xuẩn vấn đề kéo nàng xuống nước làm cho những người khác mặt nàng lại khó mà nói minh chính mình kỳ thật không nghĩ tham gia chỉ có thể trả lời nói đương nhiên là thay thế ta người thua ta chịu trừng phạt hảo thẩm tu tề lại là lập tức liền đồng ý gật đầu một cái nói vậy tính ngươi một phần ngươi đi tìm một cái ngươi tin được người tới thay thế ngươi tham gia lại hỏi những người khác nói các ngươi có hay không ý kiến Ta không ý kiến. Hứa siêu nhiên cái thứ nhất nói, hắn cảm thấy có tô nhã nhã tham gia hắn còn rất cao hứng. Mẫu chốt người đều không có ý kiến, thẩm tu tề lại quay đầu hỏi từ thành khôn cùng nghiêm tuấn giật muốn hay không tham gia cơ ết. Từ thành khôn cùng nghiêm tuấn giật hôm nay chính là tới chơi, đánh bài cũng hảo, cơ cũng thế, đều không sao cả, lại nói thẩm tu tề là đại lão, hắn đưa ra mời, bọn họ cự tuyệt cũng không tốt, liền theo đáp ứng cũng tới tham gia, tự nhiên đối tô nhã nhã tìm cái đại đánh người cũng không ý kiến. nếu mọi người đều không ý kiến thập tu tề liền đối tô nhã nhã nói ngươi hiện tại có thể đi tìm giúp đỡ tô nhã nhã nghe được hắn nói đối với hắn bẹp một chút miệng có điểm đoán hắn ngươi hố tao ý tứ tức giận đến xoay người đi ra ngoài tìm người hỗ trợ đi ở nông gia nhạc nhân viên công tác bên trong có không ít đều là sẽ đánh cờ sét, tô nhã nhã liền từ nhân viên công tác chung chọn lựa một cái dáng người mạnh mẽ động tác nhanh nhẹn công nhân giúp nàng đánh cờ sét. tô nhã nhã đối cái kia công nhân nói các ngươi đội muốn tranh thủ thắng nga Nàng nhưng không nghĩ thua lúc sau bị thắng kia một phương trừng phạt, càng không nghĩ bị yêu cầu làm việc. Công nhân Trần Cường tỏ vẻ, ta nhất định sẽ tận lực, nỗ lực không lo thua ra. Chỉ là thật tới rồi trong sân, ai lại biết kết quả rốt cuộc sẽ thế nào đâu. Thẩm tu tề, hứa siêu nhiên, từ thanh khôn, nghiêm tuấn giật bọn họ bốn người, hơn nữa tôi nhã nhã tìm tới công nhân Trần Cường, năm người không hảo phân tổ, thẩm tu tề liền nói đem Lâm Hải gọi tới cùng nhau đánh, hứa siêu nhiên nhảy ra nói, ngươi như vậy liền nhiều tìm một cái giúp đỡ. Như vậy sao được? Thầm tu tề liền khép cười một tiếng, hỏi lại hắn nói, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Hứa siêu nhiên liền nói, ta đem ta trợ lý tìm tới. Thầm tu tề lười đến ở cái này sự tình thượng cùng hắn so đo dối dám liền nói, tùy tiện ngươi, ngươi kêu ai đều có thể. Sau đó hứa siêu nhiên liền đem chính mình trợ lý gì nhậm bân gọi tới hỗ trợ. Như vậy, hứa siêu nhiên cùng hắn trợ lý gì nhậm bân một tổ, từ thành khôn, nghiêm tuấn giật cập trần cường ba người lại rút thăm. Rút ra hai người đến thẩm tu tề kia một tổ, dư lại một người cùng hứa siêu nhiên bọn họ một tổ. Rút thăm thời điểm, từ thành khôn cùng nghiêm tuấn giật đều là tùy tiện chịu, cuối cùng chịu đến cùng thẩm tu tề một tổ, mà tô nhã nhã tìm tới đại đánh trần cường tắc chịu đến cùng hứa siêu nhiên một tổ. Hứa siêu nhiên thấy thế, mừng rỡ không được, cười đến hảo không được ý nói, nhã nhã, lúc trước liền theo như ngươi nói, làm ngươi tới tham gia cờ ép cùng ta một tổ, ngươi xem đi, ngươi cuối cùng tìm cái đại đánh cũng giống nhau cùng ta một tổ. Ha ha ha, Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Phần 89. Tô nhã nhã xem hắn cười đến như vậy khoa trường, cũng đi theo cười cười, trong lòng lại ở phung tảo, còn không phải là đánh cái thi đấu sao. Đáng giá như vậy cao hứng. Thật đúng là ấu trĩ đến có thể. Thẩm tu tề ở bên cạnh nhìn, vướng vàng một trương khuôn mặt tuấn tú, trong lòng có điểm không cao hứng. Hắn kỳ thật rất muốn làm trần cường chịu đến cùng chính mình một tổ, nhưng là không có biện pháp, lần này tiện nghi hứa siêu nhiên. 3 người một tổ, người cũng có chút thiếu, bọn họ lại ở nông gia nhạc nhân viên công tác bên trong từng người chọn hai cái, tạo thành 5 người một tổ. Sau đó hai bên bắt đầu tuyển đội ngũ nhan sắc, Thẩm Tu tể tuyển Hồng đội, Hứa Siêu Nhiên tuyển Lam đội, vì thế Thẩm Tu tể, Từ Thành Khôn, Nghiêm Tuấn giật cùng mặt khác hai cái nhân viên công tác cùng nhau, 5 người tạo thành Hồng đội, Hứa Siêu Nhiên, Trần Cường, trợ lý gì nhậm bân cùng hơn nữa hai cái nhân viên công tác, 5 người hợp thành Lam đội. Phân hảo đội lúc sau, Hồng Lam hai đội hai bên Liên đi tuyển chính mình trang bị, sau đó ở trăm thực trong vườn, tìm hai cái đỉnh núi, làm từng người đại bản doanh, lấy đại bản doanh vì cứ điểm, hướng đối phương khởi sướng tiến công, nếu nào một phương đại bản doanh bị đối phương công phá lúc sau, nào một phương liền tính thắng, một bên khác tính thua. Thẩm tu tề mang theo chính mình hồng đội đội viên tới rồi chính mình đại bản doanh, liền bắt đầu làm kỹ càng tỉ mỉ công phòng kế hoạch, bọn họ cuối cùng nhất trí quyết định, từ nghiêm tuấn giật phụ trách thủ đại bản doanh. thẩm tu tề cùng từ thành khôn mang theo hai cái đội viên đi ra ngoài tiến công. Hứa siêu nhiên bên này tắc không biết là như thế nào an bài, đại khái là cảm thấy gì Nhậm Bân làm hắn trợ lý lâu rồi, hai cái tương đối ăn ý, hắn một ánh mắt, một động tác, gì Nhậm Bân đều có thể lập tức hiểu được, không cần quá nhiều ma hợp, mà hắn cùng Trần Cường còn không quá quen thuộc, liền an bài Trần Cường phụ trách thủ đại bản doanh, chính hắn mang theo trợ lý dì Nhậm Bân cùng hai cái làm đội, đội viên đi ra ngoài tiến công. Mới đầu hai bên công phòng, Đều là ở nửa đường thượng tương ngộ, đánh giáp lá cả, thực mau liền chết hồi đại bản doanh đi, thẩm tu tề mang theo viên ở chạy mấy tranh lúc sau, phát hiện như vậy mạnh mẽ tiến công không được, liền quyết định áp dụng mặt khác chiến thuật. Thẩm tu tề an bài từ thành khôn mang theo hai cái đội viên ấn đường cũ tiến công hứa siêu nhiên đại bản doanh, hắn một người, từ phía sau trong rừng cây vòng qua đi. Người đi bên này, ta đi bên này, chúng ta cuối cùng ở cái kia điểm tập hợp. Thẩm tu tề vẽ cái sơ đồ phát thảo, cùng từ thành khôn bọn họ thương lượng một chút chiến thuật. từ thanh khôn gật đầu hành, cứ như vậy an bài đi thầm tu tể từ sân phía sau đi ra ngoài dọc theo trong rừng tiểu đạo hướng hứa siêu nhiên bọn họ làm đội đại bản doanh xuất phát mơ hồ có thể nghe được phía trước phát ra chiến đấu thành hắn bằng mau tốc độ tới gần hứa siêu nhiên đại bản doanh tránh ở một cây đại thụ mặt sau trộm ma hướng đại bản doanh bên trong xem nhìn đến trần cường đứng ở đại biểu đại bản doanh trái tim máy móc phía trước cần thiết đến trước xử lý hắn mới có thể xử lý cái kia trái tim hắn khẽ meo meo mà di động một chút khoảng cách xuyên qua cây cối chi dàn khẽ hở nâng thương nhắm ngay trần cường ngực nã một phát súng phanh mà một tiếng qua đi trần cường trên đầu mang mũ giáp phát ra cảnh báo thẩm tu tể biết đã đánh trúng hắn vội vàng nhảy dựng lên bước nhanh chiều đại biểu trái tim máy móc chạy tới nhắm ngay máy móc chính là một thương hứa siêu nhiên còn ở nửa đường thượng cùng từ thành khôn đối công hai bên một trận kịch liệt giao chiến lại kém một thương là có thể đem từ thành khôn đánh chết lại bỗng nhiên nghe được mũ giáp thượng vang lên cảnh báo tuyên bố bọn họ toàn bộ bỏ mình Sao lại thế này? Hứa Siêu Nhiên vẻ mặt mộng bức hỏi bên cạnh trợ lý gì nhậm bân. Dì nhậm bân sửng sốt một chút phản ứng lại đây, chúng ta đại bản doanh. Hứa Siêu Nhiên tức khắc mắng một câu, hắn liền cảm thấy kỳ quái, nửa đường thượng gặp được từ thành khôn, như thế nào không thấy được thẩm tu tể khẳng định là thẩm tu tể từ phía sau sờ đến bọn họ đại bản doanh đi. Cái này thua, xong rồi. Thẩm tu tể mang hồng đội đội viên thắng lợi, Hứa Siêu Nhiên mang lam đội đội viên thất bại. Hai bên ở nông gia nhạc tập hợp. Hứa siêu nhiên bên kia mấy cái đều có vẻ ủ rũ cục đôi, nhưng là đã đánh cuộc thì phải chịu thua, thua liền phải tiếp thu trừng phạt. Chúng ta thua, chúng ta nhận phạt. Hứa siêu nhiên làm lam đội đội trưởng, đứng ra nói. Thẩm tu tể vừa lòng địa điểm một chút đầu, này còn tính cái nam nhân. Hứa siêu nhiên chừng hướng hắn, muốn như thế nào trừng phạt ngươi nói, thiếu âm dương kỳ quặc. Thẩm tu tể đối với hắn cười một tiếng, hỏi từ thành khôn cùng nghiêm tuấn giật bọn họ có cái gì yêu cầu không có, vài người thương lượng một chút. Nhất trí quyết định làm làm đội sở hữu đội viên làm 100 hít đất. 100 hít đất. Tô nhã nhã đứng ở bên cạnh, kinh ngạc nói, ta muốn như thế nào làm, ta làm không được a? Thẩm tu tề đương nhiên biết nàng làm không được, nói, ngươi trừng phạt không phải cái này, ngươi trừng phạt là cho đại gia nấu cơm. Hắn đều đã lâu không ăn đến nàng làm đồ ăn, mấy ngày này đều là ở nhà ăn ăn cơm, ăn đến hắn cũng không biết những cái đó đồ ăn rốt cuộc vốn là mùi vị như thế nào rồi, dù sao giống như là vì lấp đầy bụng mà lấp đầy bụng. Đúng vậy, ngươi trừng phạt là nấu cơm. Từ thanh khôn cũng nói. Nghiêm tuấn giật đi theo gật đầu, ngươi làm đồ ăn như vậy ăn ngon, hôm nay như thế nào cũng muốn làm ngươi làm hai dạng chuyên môn. Nấu ăn so tập hít đất dễ dàng, này vốn dĩ chính là tô nhã nhã sở trường sống, tô nhã nhã thực sản khoái mà liền đáp ứng rồi, trong lòng cũng minh bạch đây là thẩm tu tề bọn họ cố ý chiếu cố nàng. Hứa siêu nhiên bọn họ 100 hít đất lại cần thiết phải làm, hứa siêu nhiên đành phải cùng hắn mang đội đội viên nói xin lỗi. Chính mình không mang theo bọn họ đánh thắng, là hắn liên lụy bọn họ. Cuối cùng hứa siêu nhiên thật đánh thật làm 100 hít đất tiếp thu trừng phạt. Làm đội trưởng, hứa siêu nhiên muốn tiếp thu gấp đôi trừng phạt, hắn thật vất vả làm xong 100 hít đất, dò hỏi thẩm tu tề bọn họ có thể hay không nghỉ một lát nhi lại làm 100. Thẩm tu tề đối với hắn lắc lắc ngón tay cười nói, ngươi sai rồi, ngươi gấp đôi trừng phạt, không phải làm 200 cái hít đất. Hứa siêu nhiên nhảy dựng lên, đó là cái gì? Thẩm tu tề mặt vô biểu tình nói. Là lập tức rời đi nông gia nhạc. Dựa vào cái gì? Hứa siêu nhiên không đồng ý, trừng phạt liền trừng phạt, làm này đó tính cái gì? Thẩm tu tể con môi nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, thua người muốn nghe thắng người ăn bài, ngươi thua liền phải nghe ta, ta trừng phạt chính là làm ngươi lập tức rời đi nông gia nhạc. Hứa siêu nhiên nghiến răng, ngươi đủ tàn nhẫn. Thẩm tu tể không sao cả tùng một chút bả vai, ngươi cũng có thể không đi, chỉ là nếu ngươi những cái đó fans biết người thua cuộc còn chơi xấu, không tiếp thu trừng phạt. không biết sẽ nghĩ như thế nào. Ngươi nói có phải hay không? Hứa siêu nhiên tức giận đến không được, lại chiều tô nhã nhã xem qua đi, nhã nhã, ngươi cũng muốn cho ta đi sao? Tô nhã nhã bị điểm danh, nhìn hắn kia tức giận bộ dáng, cảm thấy hắn thật đúng là thích lan lộn, làm hắn hiện tại đi cũng hảo, liền nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hơn nữa thi đấu là ngươi trước nói ra. Nghe được tô nhã nhã đều nói như vậy, hứa siêu nhiên cũng không có biện pháp, đành phải nhận, tâm bất cam tình bất nguyện nói, ta đi là được. cùng lắm thì ta ngày mai lại đến tô nhã nhã chính là ăn không thành ngươi làm cơm hứa siêu nhiên lại bồi thêm một câu ngữ khí nghe tới thập phần không tha thẩm tu tề trầm khuôn mặt nói ngươi còn không đi rất có một bộ hắn không đi hắn liền sẽ làm người thỉnh hắn đi tư thế hứa siêu nhiên chiều hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngươi hung cái gì còn không phải là thắng thi đấu lần tới chúng ta lại xóa qua thẩm tu tề hư một tiếng nhàn nhạt nói ta chờ ngươi bất quá ngươi thắng không được Một câu cũng đủ đem nhân khí chết. Hứa siêu nhiên đành phải hầm hư mà dẫn dắt trợ lý gì nhậm bân đi rồi. Tác giả có lời muốn nói, thầm tổng, rốt cuộc đem chán ghét quỷ đổi đi, phía dưới nên là ta sân nhà. chương 102. Một hồi cờ ép thi đấu kết thúc, vòng là thẩm tu tề thể lực không tồi, thường xuyên ở phòng tập thể thao rèn luyện. Giờ phút này cũng giống nhau mỏi mệt bất ham. Hơn nữa hắn gần nhất vì công tác vốn dĩ liền không nghỉ ngơi tốt, lúc này thả lỏng lại, liền cảm thấy cả người cũng không được. chỉ nghĩ tìm một chỗ ngủ một giấc, hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Cũng may nông gia nhạc liền có nghỉ ngơi dừng chân phòng, tuy rằng điều kiện không đổi kịp khách sạn năm sao Tổng thống phòng xếp, nhưng là nên có phương tiện vẫn phải có, tắm rửa rừng chân hoàn toàn không thành vấn đề. Cho ta an bài cái phòng, ta tưởng nghỉ ngơi một chút. thẩm tu tề đối tô nhã nhã nói, trước đó vài ngày ta vẫn luôn ở nước Mỹ chi nhánh công ty vội công tác, gấp trở về cũng còn không có nghỉ ngơi, ta cảm thấy ta sắp không được. Chân chui bán thảm. hơn nữa hắn đáy mắt dày đặc quần thâm mắt thoạt nhìn phi thường đáng thương tô nhã nhã cũng đã sớm phát hiện sắc mặt của hắn khó coi tầm mắt một mảnh thật mạnh quần thâm mắt rõ ràng chính là không có nghỉ ngơi tốt nhưng thẩm tu tề nói muốn ở nàng nơi này trụ nàng lại nghĩ tới hắn bắt bẻ tật xấu do dự mà trả lời ta nơi này dừng chân điều kiện không tốt không có năm sao cấp hảo ta sợ ngươi trụ không quen ngươi không bằng đi trong thành khách sạn năm sao trụ thẩm tu tề liếc nhìn nàng một cái vẻ mặt nghiêm túc nói ngươi ở nơi nào ta ở nơi nào Rất có một bộ ngươi mơ tưởng đem ta đuổi đi, ta liền phải ở chỗ này ở lại tư thế. Tô nhã nhã xem hắn quyết tâm muốn ở nơi này, đành phải trước cho hắn đánh dự phòng châm, phòng phương tiện giống nhau, ngươi không cần bắt bẻ. Ta đã biết, ta nếu đều nói ở nơi này, liền không tính toán đi. Thầm tu tề hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh tìm một chỗ ngủ, đương nhiên là có tô nhã nhã địa phương tốt nhất, chẳng sợ nơi này ký túc xá điều kiện thật sự rất kém cỏi, nhưng là có tô nhã nhã, hắn cũng liền không có ý kiến. Vậy ngươi đi theo ta Tô nhã nhã đành phải đi cầm trên lầu phòng chìa khóa, mang theo thẩm tu tề đi trên lầu 208 phòng. Tới rồi trên lầu 208 phòng, tô nhã nhã mở ra cửa phòng, lãnh thẩm tu tề đi vào đi, vừa đi một bên nói, này gian phòng xem như nơi này phòng tốt nhất, ngươi liền ở chỗ này tạm chấp nhận ngủ đi. Thẩm tu tề đi ở nàng mặt sau, khắp nơi đánh giá một chút, thấy nơi này phòng còn không có lần trước tô nhã nhã đóng phim trụ phòng hảo, cùng khách sạn năm sao tổng thống phòng xếp càng không đến so, nhưng nơi này có địa phương khác không có người, Hắn ngược lại lại cảm thấy an tâm, như vậy liền khá tốt. Nhã nhã, hắn kêu nàng một tiếng. Tô Nhã nhã nghe được hắn thanh âm, bước chân dừng một chút. Thẩm Tu Tề tiến lên, vươn tay từ sau lưng ôm lấy nàng, chóp mũi ở nàng phát trên đỉnh cọ cọ, người trên người nàng phát ra nhàn nhạt hương khí, vô số cảm xúc nháy mắt nảy lên tới, liền càng thu thu quanh lại tô Nhã nhã cánh tay, thấp giọng yêu say đam nói: Nhã nhã, chúng ta hòa hảo đi. Tô Nhã nhã nghe vậy dễ dừa một chút, muốn từ Thẩm Tu Tề trong lực tránh thoát. Nề Hà Thẩm Tu Tề ôm nàng ôm vô cùng, ở nhận thấy được nàng ý đồ lúc sau, càng là buộc chặt cánh tay, ôm lấy nàng không chịu buông ra. Người buông ta ra." Tô Nhã Nhã dãy rủa nói. "Ta không bỏ, chết cũng không bỏ." Thẩm Tu Tề chơi xấu, kiên quyết không chịu buông tay, người đều đến trong lòng lực, không có lại dễ dàng buông ra đạo lý. Tô Nhã Nhã bị hắn ôm vô cùng, dãy rủa không khai, đơn giản cũng không dãy rủa, trên mặt một tiêu biểu tình cũng không có, thanh âm nhàn nhạt nói, "Thẩm Tu Tề, chúng ta đã ly hôn." Này không thể nghi ngờ là nhắc nhở hắn một cái tàn khốc sự thật, thẩm tu tề tâm đột nhiên tê dần, ông tô nhã nhã tay cũng là cứng đờ, nhưng hắn lập tức lại khôi phục lại, ôm nàng như cũ không buông tay, ngược lại bày ra một bộ không nhận chướng bộ dáng nói, ai nói? Chúng ta nơi nào ly hôn? Đều lúc này còn có thể không thừa nhận, thật là không ai, tô nhã nhã không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy chơi xấu nói, trong lòng lại tức lại bực, trầm khuôn mặt nói, nghĩ đến ta cần thiết nhắc nhở nhắc nhở ngươi. kia phân giấy thỏa thuận ly hôn là ngươi lúc trước làm luật sư sáng sớm liền định ra tốt, hoàn toàn là dựa theo ngươi ý tứ định ra, ta cũng nửa điểm một kiện đều không có. Ta đi thời điểm, thiêm hảo đặt ở trên tủ đầu giường, ta cũng nói cho ngươi, mà ngươi cũng đáp ứng rồi sẽ đem phụng dưỡng phí đánh cho ta, này còn không phải là cho thấy ngươi đáp ứng ly hôn. Thầm tu tề tự biết đối lý, lúc trước hắn thật là não chịu mới có thể làm ra như vậy một phần giấy thỏa thuận ly hôn, mà hắn nói sẽ đem ly hôn phụng dưỡng phí đánh tới tô nhã nhã chứng thượng. cũng là ở nghe được nàng nói những cái đó vô tình nói lúc sau, bị khí tới rồi mới nói ra tới. Sau lại hắn bình tĩnh lại lúc sau, suy nghĩ cẩn thận là chính mình trước không đúng, cũng minh bạch tô nhã nhã sẽ không tin hắn ái cũng ở tình lý bên trong, liền căn bản không có làm như vậy, không có ở giấy thỏa thuận ly hôn thượng ký tên, cũng không có muốn ly hôn. Nhưng là hắn hiện tại lúc này là tuyệt không sẽ thừa nhận chính mình lúc trước ngốc bức hành vi, lúc trước quá mẹ nó náo tản, hắn chết đều sẽ không thừa nhận. Ta không có thêm giấy thỏa thuận ly hôn, ta cũng còn không có cho ngươi đánh phụng dưỡng phí, cho nên ly hôn chuyện này còn không có thành lập, ở trên pháp luật tới nói, ngươi trước mắt như cũng là thê tử của ta, ta sẽ không buông ra ngươi. Thẩm tu tể lời lẽ chính đáng địa đạo, một bộ tuyệt đối không nhận ly hôn chuyện này bộ dáng. Phần 90 Tô nhã nhã quả thực phải bị hắn người này vô lại tức điên, nàng thở phì phì nói, thẩm tu tể, ngươi không thể đối với ta như vậy, chúng ta đã sớm đã kết thúc, kết thúc, ngươi có biết hay không? Ngươi còn như vậy làm, liền thật quá đáng, ngươi không thể như vậy cưỡng bách ta. Thẩm tu tề một trận đau lòng, hắn khổ tâm nàng như thế nào liền không rõ. Hắn là thật sự ái nàng a. Hắn dầu dĩ mà nói, nhã nhã, ta cũng không nghĩ làm như vậy, ta cũng không nghĩ làm ngươi cảm thấy là ta ở cưỡng bách ngươi, vậy ngươi nói cho ta, muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng tha thứ ta, muốn ta như thế nào làm, ngươi mới bằng lòng một lần nữa trở lại ta bên người. Tô nhã nhã nhắm mắt, chịu đựng đau lòng nói, chúng ta... Trở về không được. Vì cái gì? Thầm tu tề đem nàng xoay người lại đây đối mặt hắn, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú vào nàng, cẩn thận mà nhìn nàng kia trương làm hắn hồn khiên mộng nhớ mặt, chúng ta đều đã có bảo bảo, ngươi chẳng lẽ muốn cho bảo bảo sinh hạ tới không có ba ba sao? Ngươi nói cho ta, chúng ta vì cái gì trở về không được? Ta phải biết rằng đáp án tô nhã nhã nhìn hắn kia trương che kín thâm tinh mặt, nhữ một chút mày, không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi hắn, an ngữ đồng đã trở lại. Ngươi có hay không nghĩ tới nên làm cái gì bây giờ? Thẩm tu tề nghe vậy như mày, nàng đã trở lại, quan chúng ta chuyện gì? Chúng ta mới là người một nhà. Chính là ngươi tô nhã nhã dừng một chút, nhớ tới nàng nhìn đến an ngữ đồng đi công ty tìm hắn, ngồi hắn xe rời đi hình ảnh, chịu đựng đau lòng nói, ngươi không phải yêu nhất người là nàng sao? Tất cả mọi người biết, ta chỉ là nàng thế thân. Thẩm tu tề nghe được lời này, trực giác liền không tốt, đây là lại vòng hồi nguyên điểm, nếu lại tiếp tục cái này để tài đi xuống. lại sẽ cùng ngày đó buổi tối cầu hôn thất bại giống nhau. Đơn giản thẩm tu tề dứt khoát thổ lộ nói, nhã nhã, ta cảm thấy ngươi có phải hay không lầm, người ta thích là ngươi, ái người cũng là ngươi, ta thừa nhận ta ban đầu thời điểm có tư tâm, đối với ngươi cảm tình cũng không phải như vậy thuần túy, nhưng kia đều là lấy trước sự tình, ta biết ta lúc ấy thực hôn đản, nhưng là ta ở cùng ngươi cùng nhau ở chung những cái đó ngày ngày đêm đêm, đã thật sâu yêu ngươi, ngươi như vậy hảo, không có người so ngươi lại hảo. ta sẽ không lại yêu người khác ta cũng chỉ tưởng ái ngươi một người ta tưởng cả đời cùng ngươi ở bên nhau cùng bảo bảo ở bên nhau cỡ nào thâm tình thông báo a thật là lệnh người cảm động tô nhã nhã muốn nói không cảm động là giả mặc cho ai bị một cái giống thẩm tu tể như vậy anh tuấn Xoái khí lại có tiền có thế nam nhân thổ lộ đều sẽ nhịn không được bị cảm động đến rối tinh rối mù nàng cũng xác xác thật thật bị hắn biểu tình thổ lộ cảm động một phen ngươi nói là thật vậy chăng tô nhã nhã không thể tin được hỏi Thẩm tu tể thấy nàng tựa hồ có điểm buông lỏng, vội vàng gật đầu nói, đương nhiên là thật sự, bằng không ta buông chi nhánh công ty công tác, đại thật sao mà từ nước Mỹ gấp trở về là vì cái gì? Chính là vì ngươi cùng bảo bảo A. Tô nhã nhã nhấp một chút môi, thảm đạm mà cười một chút, nguyên lai like là vì bảo bảo A. Thẩm tu tể, tô nhã nhã cười gật gật đầu, dùng có điểm bi thương thanh âm nói, nếu ta không có hoài thượng bảo bảo, ngươi có phải hay không liền sẽ không tới tìm ta, cũng sẽ không nói như vậy. Thẩm tu tệ bị nàng này phản ứng dọa một cú sốc, vội vàng giải thích nói, không phải, mặc kệ ngươi có hay không hoài thượng bảo bảo, ta đều sẽ tới tìm ngươi, ta chính là luyến tiếp ngươi à. Tô nhã nhã như cũng nhìn hắn lắc lắc đầu, ngươi kỳ thật vẫn là vì bảo bảo. Thẩm tu tệ đều sắp bị nàng mang trận, hắn lúc này mới phát hiện, nàng cùng hắn mạch não, kỳ thật trước nay đều không ở một cái tuyến thượng, đành phải bất đắc dĩ lại tâm tắc nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng lời nói của ta. Tin tưởng ta là ái ngươi. Này rốt cuộc là đã hỏi tới quỹ đạo thượng, đem lệch khỏi quỹ đạo phương hướng để tài lại lần nữa kéo lại. Tô nhã nhã nghĩ nghĩ, thiên đầu nói, ngươi nói không tính, ta muốn xem biểu hiện của ngươi, nói rất đúng không bằng làm tốt lắm, ngươi biểu hiện đến hảo ta mới có thể tin tưởng ngươi. Hảo, chỉ cần có những lời này là đủ rồi, Thẩm tu tề không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, dù sao hắn biết chính mình khẳng định nói được ra làm được đến, tô nhã nhã hiện tại chính là hắn trong lòng bảo, xung nàng theo nàng cũng chưa cái gì cùng lắm thì. chỉ cần nàng chịu tha thứ hắn trở lại hắn bên người là được thẩm tu tề trả lời đến dứt khoát tô nhã nhã liền vừa lòng địa điểm một chút đầu ta đây liền chờ xem biểu hiện của ngươi không thành vấn đề thẩm tu tề sờ sờ nàng mặt mãn nhãn sủng nịch nói chỉ cần ngươi chịu tin tưởng ta làm ta làm cái gì đều có thể tô nhã nhã nghe vậy nghịch ngậm mà chớp chớp mắt thật vậy chăng thẩm tu tề ân một tiếng thật sự vậy ngươi buông ta ra tô nhã nhã nói thẩm tu tề sửng sốt nhã, nhã. Ngươi nói, ta làm ngươi làm cái gì đều có thể Tô nhã nhã đánh gây hắn nói Thầm tu tể quả thực phải cho nàng quỳ Nhã nhã, ta Tô nhã nhã không chờ hắn đem nói cho hết lời Hướng lên trời mắt trợn trắng Ghét bỏ nói, nếu nói làm không được Vậy quên đi đi Không Thầm tu tể đống chốc một chút liền đem nàng buông lòng ra Mau đến cùng kia chốc một chút Sợ dây tiếp theo nàng lại muốn lại nói ra càng đáng sợ nói tới Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi Ta trước đi xuống Tô nhã nhã rốt cuộc đạt được tự do thở ra một hơi nghĩ thẩm cùng hắn ma kỷ quá khó tiếp thu rồi vẫn là cái này biện pháp dùng được sạch sẽ lại lưu loát hiệu quả cũng hảo xoay người vòng qua thẩm tu tề liền hướng cửa đi thẩm tu tề cuống quít dôi tay giữ chặt nàng cánh tay giống chỉ bị người vứt bỏ không ai muốn tiểu cầu giống nhau mắt trông mong mà nhìn tôi nhã nhã nói nhã nhã ngươi liền không thể nhiều bồi ta trong chốc lát sao tôi nhã nhã nhàn nhạt, nhạt mà quét liếc mắt một cái bị thẩm tu tề lôi kéo cánh tay Trên mặt biểu tình lại rõ ràng bất quá, thẩm tu tề giống điện giật liếc mắt một cái chạy nhanh buông lòng tay ra, chỉ lưu luyến mà nhìn nàng. Nay liền đúng rồi sao, giống chỉ đáng yêu ngoan ngoan chó nhật. Tô nhã nhã ở trong lòng đắc ý mà tưởng, hiện tại là ngươi cầu ta, như vậy liền đáng yêu nhiều, ha ha ha ha. Tác giả có lời muốn nói, thẩm tổng truy thê chi lộ gánh nặng đường xa. Chương 103. An bài hảo thẩm tu tề, tô nhã nhã xoay người liền ra 208 phòng. Tới rồi dưới lầu. Từ thành khôn cùng nghiêm tuấn giật cũng đều mệt mỏi, tô nhã nhã liền đem bọn họ cũng an bài đến mặt khác phòng đi nghỉ ngơi. Chờ đem ba người an bài hảo sau, tô nhã nhã lại xoay người đi phòng bếp, an bài béo đầu bếp chuẩn bị một bản phong phú bữa tối. Nghĩ nghĩ, tô nhã nhã lại để lại lưỡng đạo đồ ăn, đều là thẩm tu tề thích ăn đồ ăn, cùng đầu bếp nói, trong chốc lát làm này lưỡng đạo đồ ăn, ta chính mình tới làm. Béo đầu bếp cười nói hảo, ta trước kia xem qua ngươi làm tiết mục, biết này lưỡng đạo đồ ăn ngươi làm được ăn rất ngon. Hôm nay bọn họ tới có lộc ăn. Tô nhã nhã cười nói, bọn họ tới một chuyến không dễ dàng, nếu tới, vẫn là làm cho bọn họ ăn cái vừa lòng đi. Kỳ thật nói cái này lời nói, nàng chính mình đều cảm giác có điểm trọng dạ, bởi vì kia lưỡng đạo đồ ăn kỳ thật là vì thẩm tu tề làm. Cùng béo đầu bếp nói tốt sau, béo đầu bếp bắt đầu làm chuẩn bị công tác, tô nhã nhã liền xoay người đi ra ngoài. Nàng đi trong viện, tìm cái địa phương ngồi xuống, trong đầu hồi tưởng khởi sự tình hôm nay, trong lòng chua xuất ngũ vị tạp trần. nàng biết nàng mang thai lúc sau thẩm tu tề khẳng định là sẽ tìm đến nàng cũng khẳng định không thể gạt được hắn nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ đến đến nhanh như vậy còn có vừa rồi hắn đối nàng nói những lời này đó nàng nghe được ra tới hắn thiệt tình có lẽ vì trong bụng bảo bảo nàng thật đúng là chỉ có thể cùng hắn ở bên nhau hắn có thể bảo hộ được nàng cùng bảo bảo như vậy mới tương đối đáng tin cậy bất quá cũng không thể làm hắn quá nhẹ nhàng bằng không nàng cũng quá mệt chịu quá những cái đó bị khuất không thể làm nàng một người nhận không cũng phải nhường thẩm tu tến đếm thử cái kia tư vị mới là Suy nghĩ một chút tôi nhã nhã lại cảm thấy buồn cười, nàng cảm giác nàng mang thai lúc sau, tính cách đều có điểm thay đổi, cảm giác chính mình như thế nào trở nên có điểm làm. Bất quá giống như nên như vậy, nàng là thai phụ, nàng lớn nhất, ha ha. Qua hồi lâu, thời gian không sai biệt lắm, bên đầu bếp bên kia chuẩn bị công tác cũng làm hảo, đã bắt đầu nấu ăn, liền chờ nàng đi làm cuối cùng lưỡng đạo đồ ăn, tô nhã nhã liền lại đi phòng bếp, đem béo đầu bếp chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn lấy ra tới làm một đạo thịt kho tàu thịt bò nạm, lại làm một đạo cà chua canh đầu cá lưỡng đạo đồ ăn sau khi làm xong nàng khiến cho người đưa đến cao sơn lưu thủy ghế lô đi quay đầu lại rửa rửa tay đi kêu thẩm tu tể bọn họ tới ăn cơm tới rồi 208 trăm phòng tô nhã nhã đứng ở ngoài cửa go gõ môn trong phòng không có đáp lại đợi trong chốc lát nàng liền chính mình lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào trong phòng không có bật đèn ánh sang có điểm ám Loan Thoáng có thể nhìn đến trên giường phòng lên một đoàn. Tô Nhã Nhã bỏ vào bước chân đi qua đi, đứng ở mép giường nhìn ăn tĩnh ngủ thẩm Tu Tề, hắn mày còn hơi hơi nhíu lại, chẳng sợ ngủ rồi cũng cũng không có hoàn toàn thả lỏng lại. tầm mắt màu xanh lá cũng thập phần rõ ràng, nhìn ra được tới hắn mấy ngày này cũng quá thật sự vất vả, mới có thể liền ngủ đều ngủ đến không phải như vậy an ổn. tô Nhã Nhã hơi hơi cong lưng đi, tiến đến Thẩm Tu Tề bên hai thấp giọng nói, Tu Tề, nên lên ăn cơm. Thẩm Tu Tề ngủ đến không phải thừa ổn. Hắn lại mơ thấy tô nhã nhã bị an ngữ đỉnh dùng xe đâm chết cái kia hình ảnh, hắn lại muốn đi cứu nàng, chính là vẫn như cũ cứu không được, cuối cùng nhìn đến tô nhã nhã bị đâm bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, chảy đầy đất huyết. Mơ hồ chi gian, hắn nghe được có người ở nàng bên thai kêu hắn, kêu hắn rời giường, hắn liền mơ mơ màng màng mở mắt, đối thượng một đôi sáng ngời mỉm cười mắt, đó là tô nhã nhã đôi mắt, hắn lại quen thuộc bất quá, trong lúc ngủ mơ sợ hãi cùng đau lòng dần dần đi xa, hắn nhìn nàng. Ách thanh âm kêu một tiếng, nhã nhã. Tô nhã nhã cười nhẹ giọng nói, nên đi lên, đồ ăn đều làm tốt, cho ngươi làm thích ăn đồ ăn, mau đứng lên ăn đi. Thanh âm gần trong găng tức, thẩm tu tề nghe được nàng lời nói, vươn tay tưởng sờ sờ sờ nàng mặt, trước mắt nàng là tươi sống, không phải trong mộng mặt như vậy đáng sợ bộ dáng. Nhã nhã, ngươi quá đến được không? hắn tay rốt cuộc sờ lên nàng mặt, trong thanh âm còn có mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn, nặng nghề thấp thấp phảng phất áp lực rất nhiều cảm xúc. Như là đang hỏi nàng mấy ngày này quá đến được không, lại như là đang hỏi trong ngộng nàng quá đến được không. Tô nhã nhã thực đạm nhiên mà trả lời, ta quá đến khá tốt. Thẩm tu tề dừng một chút, tiếp theo ừ một tiếng, như là như chút được gánh nặng giống nhau nói, quá đến hảo liền hảo. Tô nhã nhã cười cười. Thẩm tu tề nhìn không chấp mắt mà nhìn nàng nói, ta đây có thể ôm một cái ngươi sao. Câu xin nói, nghe tới cảm giác như thế nào liền như vậy đáng thương đâu. Tô nhã nhã nghĩ nghĩ, gật gật đầu. vươn tay đi chủ động ôm lấy hắn thẩm tu tể cảm giác được nàng ôm cũng kích động mà hồi ôm lấy nàng hắn còn ở trên người hắn cọ cọ nghe trên người nàng nhàn nhạt hương khí cảm giác lại về tới lúc trước tốt đẹp thời gian nàng còn hảo hảo ở hắn bên người như vậy thật tốt một lát sau thẩm tu tể bỗng nhiên nói ta tưởng sờ sờ ngươi bụng Tô nhã nhã ân hừ một tiếng sở trường chụp bờ vai của hắn một chút tưởng cái gì đâu thẩm tu tể vội nói không phải ngươi tưởng như vậy ta chính là tưởng sờ sờ bảo bảo Cùng bảo bảo chào hỏi một cái, nói như thế nào ta cũng là bảo bảo ba ba. Tô nhã nhã nghe vậy dừng một chút, nguyên lai like là như thế này, nghe tới giống như cũng là cái hợp lý yêu cầu, hắn dù sao cũng là bảo bảo ba ba, tưởng cùng bảo bảo chào hỏi một cái cũng không có gì không đúng, liền nghĩ nghĩ nói, vậy ngươi sờ đi. May mắn hôm nay tô nhã nhã xuyên chính là tử quần dài hơn áo thun bên ngoài cháo một kiện áo gió dài, thẩm tu tề muốn sờ nàng bụng, chỉ cần đem bên ngoài trường áo thun vứt đi lên lộ ra bụng liền có thể sờ đến. Tô nhã nhã bụng còn cùng phía trước giống nhau bình thản, áo thun vứt đi lên, lộ ra bình thản bụng, phấn phấn tròn tròn rốn, thoạt nhìn thập phần đáng yêu, làm người rất muốn sờ sờ. Thập tu tể rối tay đi sờ tô nhã nhã bụng, đầu ngón tay đều có một chút run rẩy, như là sợ hai đem trong bụng bảo bảo sợ bị thương giống nhau. Hán động tác thực nhẹ thực nu, mang theo thật sâu yêu say đắm, sau đó thấp thấp mà đối bụng nói, bảo bảo, ngươi hảo, ta là ba ba. Tô nhã nhã lập tức không nhịn xuống, phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Ngươi không cảm thấy ngươi như vậy thực khôi hài sao? Ngươi ngốc không ngốc ra. Bảo bảo hiện tại cũng chỉ là một cây tiểu đậu nha, có thể nghe được đến ngươi nói chuyện mới là lạ. Ai ngờ thẩm tu tề lại phi thường nghiêm túc nói, ta là bảo bảo ba ba, chẳng sợ bảo bảo hiện tại chỉ là một cái tiểu đậu nha, cũng có liên quan tới ta, ta cùng bảo bảo tâm liên tâm, ta nói cái gì bảo bảo đều có thể nghe được. Phần 91 Lời này nghe tới không thật xấu. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy này cũng quá không giống thẩm tu tề ca tính. Tô nhã nhã nghĩ thẩm, hiện tại thẩm tu tề như thế nào trở nên càng giống nai ba, ngược lại không giống bá đạo tổng tài. Ai, nam nhân A. Có bảo bảo lúc sau quả nhiên liền trở nên không giống nhau. Hảo hảo, lên ăn cơm đi. Tô nhã nhã không nghĩ lại cùng thẩm tu tề hai cái buồn nôn, dối tay đem quần áo kéo xuống tới che khuất bụng, đứng lên muốn đi. Thẩm tu tề vội vàng kéo nàng quần áo vào áo, nói, chờ một chút. ta cấp bảo bảo mua lễ vật. tô nhã nhã nhìn hắn vẻ mặt ngạc như nói, thầm tu tề, bảo bảo hiện tại chỉ là một cái tiểu đậu nha, ngươi liền cấp bảo bảo mua lễ vật. thầm tu tề phi thường nghiêm túc gật đầu nói, ta là bảo bảo ba ba, ta tưởng cấp bảo bảo mua liền cấp bảo bảo mua, mặc kệ bảo bảo hiện tại có phải hay không tiểu đậu nha. Hào đi, có cái bá đạo tổng tài cha, vẫn là không tồi, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, tưởng đưa cái gì liền đưa cái gì, chỉ cần cao hứng. vậy ngươi mua cái gì? Tô nhã nhã tò mò hỏi. Thẩm tu tề nói, bởi vì hiện tại không biết bảo bảo là nam Hải vẫn là nữ Hải, cho nên ta liền mua một cái khóa chứng mệnh, nam Hải nữ Hải đều có thể dùng. Ân, cái này nghe tới cũng không tệ lắm, dù sao mỗi nhà mỗi hộ trong nhà có tiểu hài tử, đều sẽ như vậy chuẩn bị, nếu không phải thẩm tu tề hiện tại mua, nàng quay đầu lại cũng là phải cho bảo bảo mua, liền tính thẩm tu tề suy xét chu đáo đi. Tô nhã nhã liền cùng thẩm tu tề vươn tay đi, cười nói. Ngươi thế nhưng mua liền lấy đến đây đi. Thẩm tu tề nói, ở ta trong bao, chính ngươi đi lấy. Tô nhã nhã liền đi mở ra hắn bao, một bên hỏi, ngươi đặt ở chỗ nào? Trung gian cái kia nội trong bao mặt. Thẩm tu tề nói, tô nhã nhã liền đi mở ra nội bao, sau đó nhìn đến bên trong phóng hai cái hộp. Sau lưng truyền đến thẩm tu tề thanh âm, cái kia đại hộp bên trong chính là cấp bảo bảo mua khóa trường mệnh, tiểu nhân cái kia hộp là cho ngươi mua. Tô nhã nhã nhìn hộp dừng một chút, sau đó ngang một tiếng. Ta tương đối tiểu, quả nhiên bảo bảo tương đối được sùng ái. Ngươi nghĩ đến đâu đi? Thẩm tu tề vội vàng giải thích nói, chỉ là đồ vật lớn nhỏ không giống nhau, giá cả là giống nhau, ngươi cùng bảo bảo ở ta cảm nhận chung giống nhau quan trọng. Nay còn kém không nhiều lắm, tô nhã nhã khỏe miệng cong lên một mặt cười. Sau lưng lại truyền đến thẩm tu tề thanh âm, ngươi không mở ra xem một chút sao. Tô nhã nhã liền y thì theo hắn nói mở ra hộp, bên trong phóng chính là một cái tình yêu lắc tay, hương ra mới ra tân khoản, giá trị xa xỉ. Ngươi ở đâu mua tôi nhã nhã hỏi thẩm tu tề lúc này đã tử trên giường đi lên một bên mặc quần áo một bên trả lời ta ở sân bay chờ cơ thời điểm mua nghĩ không thể tay không tới xem ngươi cùng bà bảo liền cho các ngươi mua lễ vật người này tưởng còn rất chú đáo tôi nhã nhã nghĩ thầm đối này phi thường vừa lòng thẩm tu tề đi qua đi nhẹ giọng nói nhận lấy đi ta tưởng các ngươi vui vẻ lễ vật đương nhiên muốn thu nàng lại không nốc đưa cho nàng lễ vật kỳ thật cũng là đưa cho bà bảo hắc <cười> hắc vậy cảm ơn tô nhã nhã vui vui vẻ vẻ mà đem lễ vật thu hồi tới lại hỏi thẩm tu tề nói đều thu thập hảo sao chúng ta đi xuống ăn cơm thẩm tu tề nói lại chờ ta trong chốc lát sau đó hắn xoay người đi toilet, một lát sau liền ra tới hai người cùng nhau xuống lầu tới rồi dưới lầu từ thành khôn cùng nghiêm tuấn giật đều đã ở vẫn là cao sơn lưu thủy ghế lô đồ ăn đều mang lên tới tô nhã nhã tiếp đón đại gia ngồi xuống cười tủm tìm nói này đó đều là ta nông ra nhạc chiêu bài đồ ăn Hương vị phi thường tốt, các ngươi ăn nhiều một chút. Thẩm tu tề liền ngồi ở tô nhã nhã bên người, tô nhã nhã thuận tay liền trước cho hắn múc một chén hắn thích ăn cà chua canh đầu cá, cười tủm tìm nói, nếm thử. Hảo! Tô nhã nhã trước hết cho hắn múc canh, Thẩm tu tề ý thức được điểm này, trên mặt tươi cười đều so lúc trước sán lạn rất nhiều, túi đầu múc một ngụm canh đầu cá uống. Hắn ăn ra tới đây là nàng thân thủ làm, hương vị trước sau như một mỹ vị, cùng hắn ăn qua rất nhiều biến giống nhau, hắn trong lòng tức khắc tràn ngập ấm áp. Tác giả có lời muốn nói, nhã nhã trước cho ta múc canh, Thẩm tổng vui dạo dực. Thẩm tổng nói hôm nay phát bao lì xì, thỉnh đại gia chúc phúc hắn, sớm một chút đem tiểu thê đổi tới mặt dễ thương. Chương 104. Trang đây một bàn lớn ăn ngon đồ ăn, đều là nông gia nhạc đặc sắc đồ ăn, thịt kho tàu gà, ngũ vị hương thịt thỏ chờ, còn có lượng đạo tô nhã nhã thân thủ làm đồ ăn, hương vị đều phi thường mỹ vị, từ thành khôn cùng nghiêm tuấn giật ăn đến phi thường vui vẻ, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên ăn đến tô nhã nhã làm đồ ăn. bất chi bất giác liền ăn tràn đầy hai đại chén cơm, hoàn toàn quên mất làm mình tinh muốn bảo chỉ dáng người chuyện này. ăn ngon đi, lại uống điểm canh. tô nhã nhã lại cho bọn hắn mỗi người thịnh một chén canh. thầm tu tề tự động tự phát mà đem chính mình chén đặt ở tô nhã nhã trong tầm tay, ý tứ là làm nàng cho hắn cũng múc một chén canh. tô nhã nhã chiều hắn nhìn thoáng qua, đối thượng hắn ba ba ánh mắt, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, trong lòng buồn cười, liền cũng cầm lấy chén cho hắn thịnh một chén canh. hạ uống. thẩm tu tể mỹ tư tư mà uống canh đầu cá không được khen nói đối diện từ thành khôn cùng nghiêm tuấn giật cũng đi theo nói tốt an từ thành khôn cùng nghiêm tuấn giật cùng thẩm tu tể ở chung cái này buổi chiều phát giác hắn người này không có bên ngoài nghe đồn như vậy cao không thể phản trên thực tế là cái thực hảo ở chung người chỉ là có thể là thân phận địa vị quan hệ mới làm bên ngoài người đối hắn có hiểu lầm rõ ràng trước mắt người nam nhân này đối tô nhã nhã là phi thường sủng địch ôn nhu săn sóc hai người chi gian thoạt nhìn chính là tràn đầy ái lệnh người hâm mộ nếu nói nghiêm Tuấn Giật phía trước đối Tô Nhã Nhã còn có cái gì ý tưởng cùng tâm tư nói lúc này cũng không sai biệt lắm đều đung xuống hắn tự nhận ở Thẩm Tu Tề trước mặt hắn căn bản so bất quá hắn không bằng như vậy bông chúc phúc tô Nhã Nhã cùng Thẩm Tu Tề quá đến mỹ mãn hạnh phúc ăn cơm xong lúc sau lại lại nghỉ ngơi trong chốc lát từ thành khôn cùng nghiêm Tuấn Giật bọn họ ngày hôm sau còn muốn chạy sâu không có phương tiện lưu tại nông gia nhạc qua đêm liền trước tiên cáo tử về sau có rảnh lại đến chơi Tô nhã nhã nói, tốt, chúng ta tiếp theo nhất định lại đến. Từ Thành khôn cùng nghiêm tuấn giật nói, tô nhã nhã đưa bọn họ tới cửa, xem bọn họ ngồi trên từng người bảo mẫu xe rời đi. Thẩm tu tề đi theo đi qua đi, đối tô nhã nhã nói, vừa mới ăn đến có điểm no, chúng ta không bằng đi ra ngoài đi dạo đi, liền ở cái này chăm thực trong vườn mặt đi dạo, vừa mới ta ở đánh cờ ép thời điểm, liền phát hiện bên này phong cảnh thực không tồi. Nay quả thực chính là trợn mắt nói láo. Thầm tu tề căn bản không phải đánh cờ ép thời điểm phát hiện nơi này phong cảnh thức tốt, mà là hắn ở phía trước cũng đã hiểu biết qua, đương hắn biết tô nhã nhã đem nông gia nhạc khai ở trăm thực trong vườn thời điểm, cũng đã làm người tới hiểu biết qua. Ở biết được trăm thực viên bên này là một cái hưu nhàn công viên, phong cảnh tuyệt đẹp, du khách rất nhiều, khai nông gia nhạc ở chỗ này giống nhau sinh ý đều sẽ không quá kém. Hắn liền biết tô nhã nhã khai nông gia nhạc là nghiêm túc hiểu biết quá, không phải nhất thời tâm huyết dâng trào, tùy tùy tiện tiện liền làm quyết định Vừa vặn tô nhã nhã cũng ăn được có điểm no, nghĩ thầm đi một chút tản bộ tiêu thực cũng hảo, liền gật đầu đáp ứng rồi. Chúng ta đây đi bên kia đi. Tô nhã nhã duỗi tay chỉ một chút bên phải cái kia tiểu đạo. Thầm tu tể dù sao đối nơi này cũng không thân, liền cười nói, vậy ngươi hôm nay cho ta đường hướng dẫn du lịch. Tô nhã nhã liếc hắn một cái, cười một chút, con môi nói, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi cầm đi bán. Nơi này chính là núi sâu rừng rậm. thẩm tu tể cười rộ lên, nói. Liền như vậy một cái hưu nhàn công viên, ngươi cùng ta nói là núi sâu rừng rộng. Ta mới không sợ ngươi đem ta bán, ngươi cũng đem ta bán không xong, trừ bỏ ngươi, mị nhân dám mua ta. Này hắn nói chính là đại lời nói thật. Tô nhã nhã ha hả một tiếng cười, cất bước đi phía trước đi rồi, thẩm tu tể vội vàng đuổi kịp. Hai người nói nói cười cười liền đi phía trước đi, lúc này mặt trời chiều ngã về Tây, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào phía Tây, chăm thực trong vườn phía Tây cây cối đều nhiễm kim xác Tô nhã nhã cùng thẩm tu tể cùng nhau sóng vai đi tới ngẫu nhiên tô nhã nhã còn cấp thẩm tu tể giới thiệu một chút nơi này cây cối hoa cỏ là tên là gì không phải có chim chóc rừng cây gian bay qua phi thường nhàn nhã tự tại lục tục có phụ cận lão đầu nhi láo thái thái ra tới tàn bộ nhìn đến thẩm tu tể cùng tô nhã nhã này một đôi nam soái nữ mỹ rất là đẹp mắt nhìn đều lệnh người cảnh đẹp ý vui không khỏi mà lộ ra hiếu hảo tươi cười thẩm tu tể đi ở tô nhã nhã bên người vài lần lấy hết can đảm lặng lẽ lặng lẽ bắt tay vói qua, rốt cuộc dắt lấy tô nhã nhã tay. Thấy tô nhã nhã không có bắt tay tránh ra, hắn đơn giản dứt khoát càng lớn mật một ít, chặt chẽ mà đem tô nhã nhã tay nắm lấy, sau đó mười ngón khẩn khấu, không bao giờ tưởng bung ra. Một mặt cười lén lút từ thẩm tu tề khỏe miệng bò lên tới, sau đó tươi cười càng lúc càng lớn, rốt cuộc che giấu không được. Tô nhã nhã nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhìn thấy hắn khỏe miệng ý cười, cũng không có vạch trần hắn ý tứ, lại xem một cái hắn bắt lấy tay nàng, nghĩ thầm. khiến cho hắn như vậy nắm đi sau đó hai người tựa như những cái đó lao đầu nhi lão thái thái giống nhau tay nắm tay cùng nhau ở chăm thực trong vườn mặt tàn bộ thẩm tu tể phi thường vừa lòng đây là mấy ngày này tới nay vui vẻ nhất một ngày như vậy nhật tử thật là mỹ đến mạ phao về sau chúng ta già rồi cũng giống bọn họ như vậy ở trong vườn mặt tàn bộ ngươi có chịu không thẩm tu tể bỗng nhiên đối tô nhã nhã nói Tô nhã nhã liếc mắt nhìn hắn cố ý nghịch ngầm nói ta vì cái gì muốn cùng ngươi cùng nhau tàn bộ ta có thể cùng người khác cùng nhau tản bộ a thẩm tu tề vừa nghe liền nóng nảy như vậy sao được ngươi nhất định phải cùng ta cùng nhau tản bộ không thể có người khác tô nhã nhã trở về hắn một cái ha hả nói ngươi cũng thật bá đạo thẩm tu tể cực lực bảo vệ chính mình chủ quyền nói ngươi là lao bà của ta ta đối người khác bá đạo một chút không quan hệ nói cái gì cũng không thể làm ngươi bị người khác bắt cóc tô nhã nhã cười nga một tiếng nhắc nhở hắn nói nhưng là chúng ta giống như ly hôn thẩm tu tề biết Nàng đây là cố ý chọc giận hắn, nhưng hắn cũng không biện pháp, chỉ có thể nhận, đối tô nhã nhã nói xin khoan dung lời hay, nhã nhã, chúng ta không đề cập tới chuyện này hảo sao. Lúc trước ta chính là náo chịu, mới mẹ nó chỉnh như vậy một cái giấy thỏa thuận ly hôn ra tới, chúng ta liền đem việc này đã quên đi. Ngươi cũng nói, nguyện ý xem ta biểu hiện, có phải hay không hẳn là nhiều cho ta một ít thời gian tới biểu hiện. Tô nhã nhã nghĩ nghĩ cũng đúng, dù sao đều đã đáp ứng hắn, này vẫn là không cần quá đem hắn cấp khí chạy. thường phục làm cố mà làm bộ dáng đối hắn nói, vậy được rồi. Thẩm tu tề nghe vậy liền cao hứng, bắt lấy tay nàng nói, ta vãn chút thời điểm cấp nhị thẩm gọi điện thoại, ngươi hiện tại mang thai, có rất nhiều phải chú ý địa phương, nàng là chuyên nghiệp khoa phụ sản bác sĩ, đến lúc đó làm nàng cho chúng ta lý cái đơn tử chúng ta hảo chiếu làm. Tô nhã nhã đối này không có ý kiến, gật đầu nói, có thể. Thẩm tu tề lại nói, tuy rằng bảo bảo bây giờ còn nhỏ, nhưng là chúng ta phải cho bảo bảo kế hoạch lên. tỷ như nói trong nhà mặt muốn chuẩn bị trẻ con phòng phòng đồ chơi còn phải cho bảo bảo mua rất nhiều rất nhiều yêu cầu đồ vật Tô nhã nhã quét hắn liếc mắt một cái nhắc nhở hắn nói hiện tại là nam hải vẫn là nữ hải cũng không biết đâu lúc này liền đem này đó đều bị lên giống như cũng quá nóng nảy một ít chờ thêm hai tháng rồi nói sau thầm tu tề làm ba ba tâm tình kia chính là thực kích động vội vàng nói này đó như thế nào có thể không vội trẻ con phòng cùng phòng đồ chơi đến lập tức liền khởi công trang hoàng lên Sau đó lại không chí mấy tháng, trừ một chút hương vị, miễn cho đối bảo bảo không tốt. Tô nhã nhã cũng cảm thấy hình như là hẳn là như vậy, liền cũng đồng ý. Chính là bảo bảo đồ vật chúng ta tạm thời vẫn là không cần mua quá nhiều, vạn nhất đến lúc đó mua sai rồi, cũng chính là lãng phí. Tô nhã nhã nói, ai ngờ thẩm tu tề theo nàng lời nói liền nói, nếu mua sai rồi, chúng ta có thể lưu trữ chờ tiếp theo sinh bảo bảo thời điểm còn có thể lại dùng. Tô nhã nhã nghe vậy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bẹp một chút miệng nói. còn có tiếp theo. Đương nhiên là có A. Thẩm tu tề rèn sắc khi còn nóng nói, chúng ta muốn sinh vài cái bảo bảo, người một nhà vô cùng náo nhiệt ở cùng một chỗ. Tô nhã nhã nhưng không nghĩ tới muốn sinh rất nhiều cái, trả lời, muốn sinh chính ngươi sinh đi, ta mới không cần sinh. dứt lời muốn đi, thầm tu tề vội vàng giữ chặt nàng không bỏ, đôi tay đem nàng cuốn vào trong lòng ngực, ôn nhu hống nàng nói, ta cũng chỉ cùng ngươi một người sinh, ngươi liền nói muốn hay không đi. Phần 92 Không muốn không muốn không cần tô nhã nhã làm lúc nói, hai người cười đùa thành một đoàn. Bên cạnh có qua đường, đều thỉnh thoảng lại hướng bọn họ nhìn qua, chỉ cảm thấy bọn họ hai người cảm tình thật tốt. Cười đùa một hồi lâu, hai người mới tách ra, nắm tay trở về đi. Ai ngờ mới vừa đi đến nông gia nhạc cổng lớn, liền đụng tới suốt ngoại ăn tiệc cưới tô ba ba cùng tô mụ mụ đã trở lại. Bốn người ở nông gia nhạc cửa gặp được, bốn người tám đôi mắt tưởng đối, đồng thời đều dừng lại bước chân. Ba mẹ, các ngươi đã về rồi. Tô nhã nhã về trước phản ứng lại đây mở miệng kêu một tiếng, vội vàng muốn tránh thoát thẩm tu tề nắm tay nàng. Nhưng thẩm tu tề lại chặt chẽ mà bắt lấy nàng không bỏ, đi theo nàng cùng nhau kêu một tiếng, ba mẹ, các ngươi đã trở lại. Tô mụ mụ cùng tô ba ba tuy rằng không có gặp qua thẩm tu tề người, nhưng cũng là ở tin tức thượng xem qua hắn ảnh chụp, thấy trước mắt cái này lớn lên anh Tuấn xoay khí, dáng người đỉnh bạt, khí độ bất phàm nam nhân nắm tô nhã nhã tay, liền lập tức cùng ti vi thượng thẩm tu tề đối thượng hào. Chỉ là không đợi bọn họ lý ra cái manh mối, liền lại nghe được hắn đột nhiên gọi bọn hắn ba mẹ. Tô ba ba cùng tô mụ mụ đều mộng bức một chút, vẫn là tô ba ba trước phản ứng lại đây, trầm khuôn mặt nói, không cần gọi vậy, Người kêu ai ba mẹ đâu. Chúng ta nhưng không có lớn như vậy như tử. Thầm tu tề bị dỗi, ủy khuất mà nhìn về phía tô nhã nhã, một bộ người nói nên làm cái gì bây giờ đáng thương dạng. Tô nhã nhã ha hả ác cười, đối tô ba ba cùng tô mụ mụ nói, chúng ta vẫn là đi về trước rồi nói sau. Vì thế bốn người liền cùng nhau vào nông gia nhạc, đến cao sơn lưu thủy ghế lô bên trong ngồi xuống nói. Tô ba ba cùng tô mụ mụ ngồi ở đối diện, tô nhã nhã ngồi ở bên cạnh, thẩm tu tề suy nghĩ một chút, đi qua đi rửa gần nàng cùng nhau ngồi xuống. Tô ba ba cùng tô mụ mụ xem thẩm tu tề liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra nghiêm túc biểu tình, nghiêm nhiên một bộ sợ tô nhã nhã bị thẩm tu tề bắt cóc bộ dáng Đối mặt tô ba ba cùng tô mụ mụ, thẩm tu tề ruôi thẳng lưng, làm tốt nên đón bọn họ thẩm vấn chuẩn bị Chỉ nghe được tô mụ mụ trầm khuôn mặt hỏi, các ngươi hai cái sao lại thế này? Không phải nói chia tay sao? Thẩm tu tề lập tức trả lời, chúng ta lại hòa hảo. Nhưng tô nhã nhã lại ở bên cạnh phản bắt nói, còn không có hòa hảo, còn ở khảo sắc kỳ. Nghe vậy, thẩm tu tề quay đầu nhìn về phía tô nhã nhã, tô nhã nhã lập tức hồi hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ không phải sao? Thẩm tu tề đành phải gật đầu, nói, là, còn ở khảo sắc kỳ. Tô mụ mụ liền minh bạch, đây là thẩm tu tề tưởng hòa hảo. Tô nhã nhã còn không có hoàn toàn đồng ý, trong lòng liền có đế, lập tức nói, vậy ngươi cũng không thể gọi bậy a Thẩm tu tề vội vàng nói, không đúng không đúng, ta không có gọi bậy, ta cùng nhã nhã kỳ thật đã sớm kết quá hôn. A, tô mụ mụ chấn động, lập tức nhìn về phía tô nhã nhã, hỏi, các ngươi kết quá hôn. Khi nào kết hôn? Chúng ta như thế nào không biết? Tác giả có lời muốn nói, thẩm tổng, không xong, nói lỡ miệng, kết hôn nhạc mẫu nhạc phụ không biết, cái này muốn xong đời. Chương 105. Tô mụ mụ chấn động, lập tức nhìn về phía tô nhã nhã, hỏi, các ngươi kết quá hôn? Khi nào kết hôn? Chúng ta như thế nào không biết? Tô nhã nhã bị tô mụ mụ truy vấn, trong lòng phanh đông phanh đông nhảy, tuy rằng đây là nguyên chủ cùng thẩm tu tề làm chuyện này, nhưng cũng cảm thấy hổ thẹn, lại lo lắng bị tô mụ mụ mắng, nàng không nghĩ bối cái này nổi, liền đem trách nhiệm đều hướng thẩm tu tề trên người đẩy, ngón tay hắn nói, ngươi hỏi hắn, rốt cuộc là chuyện như thế nào? vẫn luôn không nói chuyện Tô Ba Ba trầm khuôn mặt mở miệng hỏi, nói rõ ràng. thật Tu tệ bị lưỡng đạo sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy áp lực thật lớn, này thật là hắn ở thương nghiệp bàn đàm phán thượng đều không có gặp được quá gian nan tình cảnh, chính là đối diện người là Tô Ba Ba cùng Tô mụ Mụ, hắn làm cho bọn họ mặt, không dám chơi bất luận cái gì hoa chiêu, chỉ có thể thành thành thật thật nói, lúc trước là cái dạng này, bởi vì ta ra ra sinh bệnh, cho rằng chịu đựng không nổi, liền rất muốn làm ta kế thừa di sản. Nhưng là kế thừa di sản có một cái quy định, chính là ta cần thiết kết hôn, ta lúc ấy mới cùng nhã nhã nhận thức không bao lâu, hai người cảm tình còn không phải thực ổn định, nhưng là vì thỏa mãn lao nhân ra nguyện vọng, nhã nhã cũng là đau lòng ta, liền cùng ta cùng đi lanh chứng, xử lý kết hôn thủ tục. Hắn nói rất khá, đem tôi nhã nhã cùng hắn hiệp nghị kết hôn sự, nói thành là tôi nhã nhã đau lòng hắn, vì hoàn thành ra ra nguyện vọng mới đi kết hôn, đây là cố ý khen tôi nhã nhã ngoan ngoan hiểu chuyện hiếu thuận. Nhưng lời này nghe vào tô mụ mụ tô ba ba trong thai lại liền không phải như vậy hồi sự, dù sao cũng là chính mình nữ nhi, nào có liền như vậy qua loa mà kết hôn gả chồng. Hơn nữa kết cái hôn liền người trong nhà cũng không biết, này cũng quá hủy khuất. Tô mụ mụ trong lòng cái kia đau lòng, khó trách nhã nhã từ kinh đô trở về mấy ngày nay sẽ như vậy thương tâm, này rõ ràng chính là thẩm tu tề đối nàng không tốt duyên cớ. Các ngươi kết cái này hôn, chúng ta không nhận. Tô mụ mụ sụ mặt nói, không có người như vậy kết hôn. quá khi dễ người trải qua cùng tô nhã nhã trận này chia tay thầm tu tề đã nhận thức đến chính mình sai lầm nhân ra bảo bối nữ nhi cực cực khổ khổ nuôi lớn hắn vì mục đích của chính mình ích kỷ làm tô nhã nhã cùng hắn hiệp nghị kết hôn còn không đối ngoại công bố vẫn luôn ẩn hôn căn bản không có suy xét quá tô nhã nhã cảm thụ làm tô nhã nhã bị không ít vì quất này vốn dĩ chính là hắn sai hiện tại tô mụ mụ không hài lòng hắn cũng có thể đủ lý giải không dám có nửa phần câu oán hận thái độ phi thường đoàn chính tỏ vẻ ta biết ta phía trước làm sai cho nên ta ở vội xong chính sự lúc sau liền vội vàng tới tìm nhã nhã hướng nàng xin lỗi câu nàng tha thứ rốt cuộc hiện tại nàng đã hoài bảo bảo vì bảo bảo khỏe mạnh trưởng thành ba ba mụ mụ là ngươi nhất định phải ở bên nhau chấm đã chấm đã ngươi vừa mới nói cái gì tô mụ mụ vội vàng đánh gây hắn nói nhìn chằm chằm hắn kia trương nghiêm túc mặt lại truy vấn một lần ngươi vừa rồi nói nhã nhã làm sao vậy thẩm tu tề dừng lại nhìn về phía tô mụ mụ liền nàng cái kia biểu tình Giống như còn không biết tô nhã nhã mang thai sự. Hắn liền quay đầu hướng tô nhã nhã nhìn qua đi, trong miệng nói, ta nói nhã nhã nàng hoài bảo bảo. Nhã nhã ngươi mang thai. Tô mụ mụ nghe được hắn nói như vậy, theo hắn ánh mắt nhìn về phía tô nhã nhã, tô ba ba nghe vậy cũng đi theo nhìn lại đây, đều là đẩy mặt khiếp sợ. Đối mặt ba người ánh mắt, tô nhã nhã xấu hổ cười một chút, dối tay sờ soạn một chút cái mũi, vắt hết tóc nói, chuyện này, ta ngày hôm qua vốn là muốn nói cho của các ngươi. Nhưng là các ngươi vội vã muốn đi tham gia đồng học nữ nhi kết hôn yến, ta liền chưa kịp nói cho các ngươi, nghị chờ các ngươi đã trở lại lại nói cũng không mượn, sau đó, hắn liền tới rồi. Nói xong nàng dối tay chỉ một chút thẩm tu tề. Các ngươi hai cái tô mụ mụ nhìn bọn họ hai người, cũng không biết nên nói bọn họ cái gì hảo, hiện tại hôn cũng kết, liền hai tử đều có, còn nháo cái gì chia tay. Này lại nói tiếp không phải khôi hài sao. Tô nhã nhã trên mặt lộ ra hủy khuất, đáng thương hề hề mà nhìn tô mụ mụ nói. Chúng ta chia tay thời điểm, ta không biết chính mình mang thai. Tô mụ mụ vẫn là thực hiểu biết tô nhã nhã tính tình, chỉ sợ lúc trước hai người chia tay thời điểm, cũng là thực đột nhiên sự tình, mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này, nàng thật sâu mà dưới đáy lòng thở dài một hơi, rốt cuộc là chính mình nữ nhi, vẫn là muốn chính mình giữ gìn, liền đối hai người nói, các ngươi hai cái hiện tại tính toán làm sao bây giờ. Tô nhã nhã liền nhìn thoáng qua thẩm tu tề, ý tứ là làm hắn nói. Thẩm tu tề ngầm hiểu, vội vàng trả lời. Ta nếu tới, đương nhiên là muốn cùng nhã nhã ở bên nhau, nhã nhã hiện tại đối ta còn không hài lòng, ta khẳng định phải hảo hảo biểu hiện, tranh thủ các ngươi đều đối ta vừa lòng mới thôi. Lời này nghe tới còn kém không nhiều lắm, sự tình đều đã như vậy, mụ mụ đương nhiên cũng hy vọng bọn họ hai cái có thể hảo, bất quá tiền đề vẫn là muốn chứng cầu một chút tô nhã nhã ý kiến, nàng liền hỏi tô nhã nhã nói, ngươi có phải hay không cũng là như vậy tưởng. Nếu ngươi không nghĩ cùng hắn ở bên nhau, chúng ta đương nhiên cũng duy trì ngươi. Chẳng qua hiện tại có hài tử, ngươi nhất định phải suy xét rõ ràng, không cần lại giống như trước giống nhau như vậy tùy hứng, tùy tùy tiện tiện liền làm quyết định. Thẩm tu tề nghe cái này lời nói, lòng bàn tay đều nắm chặt, lấy mắt thấy tô nhã nhã, kia khẩn trương biểu tình, phảng phất đang chờ nàng tuyên án giống nhau. Tô nhã nhã mí môi, muốn nói nàng thật sự đối thẩm tu tề không có một chút cảm tình, đó là không có khả năng, nàng mấy ngày này rời đi thẩm tu tề, cũng sẽ thường thường nhớ tới hắn, ban ngày vội thời điểm còn hảo. Buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, một giấc tỉnh lại, liền cảm thấy cô đơn, bên người không cá nhân ở, cảm giác chân đều lá lánh, liền rốt cuộc ngủ không được. Hai người ở bên nhau đoạn thời gian đó, kỳ thật cũng là thực vui vẻ vui sướng, nàng cũng tưởng hai người có thể hảo hảo ở bên nhau, chỉ là lúc trước nàng không dám xác định, thẩm tu tề đối nàng đến tột cùng là như thế nào cảm tình, mới có thể ở an ngữ đồng trở về thời điểm, đem chính mình cấp dọa tới rồi, hận không thể chạy nhanh thoát đi hắn bên người. Giống như như vậy là có thể thoát đi nguy hiểm giống nhau Chỉ là hiện tại thẩm tu tề tìm tới Hơn nữa lần nữa hướng nàng cho thấy hắn thiệt tình Mà nàng cũng có mang hai người hài tử Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ Nàng trốn tránh là vô dụng Trước hết cần muốn cho chính mình đứng lên tới Mới có thể đủ bảo vệ tốt chính mình cùng hài tử Mà thẩm tu tề bên người Không thể nghi ngờ là một cái an toàn nhất địa phương Chỉ cần hắn nguyện ý bảo hộ nàng cùng bảo bảo So nàng một người mang theo bảo bảo gặp được nguy hiểm khả năng tính càng tiểu kỳ thật tưởng nhiều như vậy, nàng trong lòng đã sớm đã có đáp án, tô nhã nhã liền đối với tô ba ba cùng tô mụ mụ nói, ta nguyện ý cho hắn một cái cơ hội, mặc kệ là vì cái gì hài tử, vẫn là vì cái gì, bảo bảo trước sau yêu cầu ba ba chiếu cố cùng làm bạn. Bên cạnh thẩm tu tề nghe được lời này, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may tô nhã nhã không có nói không cần hắn, hắn cảm thấy không có cái nào thời điểm có như vậy cảm động qua, bay nhanh mà vươn tay giữ chặt tô nhã nhã tay. Gắt gao đem nàng tay nhỏ nắm ở chính mình to rộng lòng bàn tay, tâm tình kích động vô cùng, tựa như tô nhã nhã nói giống nhau, vì bảo bảo khỏe mạnh trưởng thành, bọn họ cũng muốn nỗ lực ở bên nhau. Một khi đã như vậy, vậy không có gì hảo thuyết. Tô ba ba liền nói, nếu các ngươi quyết định muốn ở bên nhau, vậy phải hảo hảo ở bên nhau, hiện tại liền hài tử đều có, đều là phải làm cha mẹ người, không thể lại giống như trước kia như vậy tùy ý làm vậy. Thầm tu tề vội vàng tỏ vẻ đã biết, hắn nhất định sẽ hảo hảo đối tô nhã nhã. Sẽ không gọi bọn hắn thất vọng. Tô ba ba liền gật gật đầu, ta liền như vậy một cái nữ nhi, ngươi biết nên làm như thế nào liền hảo. Sau đó tô mụ mụ lại hỏi, các ngươi hai cái nếu đã kết quá hôn, hiện tại liền bảo bảo đều có, vậy các ngươi chuẩn bị khi nào làm thật cưới. Các ngươi kết hôn việc này, như thế nào cũng nên nói cho đại gia một tiếng mới đúng. Thẩm tu tề liền trả lời, ta tùy thời đều có thể, liền xem nhã nhã ý kiến. Đây là đem bóng cao su đá cho nàng. Tô nhã nhã giận hắn liếc mắt một cái. Bẹp một chút miệng nói, ngươi khảo hạch kỳ còn không có quá đâu, chờ thêm đoạn thời gian rồi nói sau. Tô mụ mụ nghe được tô nhã nhã lời này, vốn dĩ nếu muốn nói không đúng, nhưng lại nhớ tới thẩm tu tề phía trước vì kế thừa di sản, khiến cho tô nhã nhã cùng hắn hiệp nghị kết hôn, còn gạt đại gia không công bố, không có cho nàng ứng, có tôn trọng. Này thuyết minh hai người chi gian cảm tình nhiều ít vẫn là có chút vấn đề, kia không bằng liền dùng trong khoảng thời gian này lại hảo hảo khảo sát một chút, nếu hai người thật sự thích hợp, lại làm tiệc cưới cũng không muộn. nếu không thích hợp hai người muốn tách ra kia lại nói hôn khai sự dù sao tô nhã nhã là nàng nữ nhi nàng là nhất định phải đứng ở nàng bên này như vậy tưởng tượng tô mụ mụ cũng liền không đội nói ta cảm thấy nhã nhã nói đúng vậy chờ một chút xem đi không có được đến duy trì thẩm tu tề, trong lòng một trận khổ ha ha thập phần bi thôi mà tưởng này truy thê chi lộ gánh thì nặng mà đường thì xa a chỉ có thể nỗ lực nỗ lực lại nỗ lực tô nhã nhã tắc thật cao hứng chạy tới ôm lấy tô mụ mụ làm lũng cảm ơn mẹ ta liền biết mụ mụ ngươi đối ta tốt nhất tô Tố mụ mụ trầm khuôn mặt phê bình nàng một câu sau lại rốt cuộc là luyến tiếp ôm nàng nói ngươi là của ta nữ nhi đương nhiên là ngươi vui vẻ quan trọng nhất thẩm tu tề nghe được lời này ủ rũ cục đôi hắn như thế nào cảm giác hắn chính là cái bị người ghét bỏ đầu. tô ba ba đứng dậy đi qua đi vô vô thẩm tu tề bả vai ý bảo hắn cùng hắn đi ra ngoài cùng nhau đi ra ngoài đi một chút lúc này thẩm tu tề nào dám cự tuyệt vội vàng đứng lên đi theo tô ba ba đi ra ngoài tô nhã nhã cùng tô mụ mụ lưu tại ghế lô nói chuyện nữ nhân tri gian luôn là có rất nhiều tiểu bí mật muốn nói phần 93 mươi thẩm tu tể bồi tô ba ba đi ra ngoài dạo qua một vòng trở về trong lòng cũng rõ ràng hơn minh bạch chính mình nên làm cái gì làm nam nhân hắn tất yếu muốn gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình bảo vệ tốt chính mình thê tử cùng hải tử đã trở lại tô nhã nhã đứng ở đại sành cửa nhìn đến thẩm tu tể trở về cười tủm tỉm mà nhìn hắn Đôi mắt tinh lượng tinh lượng. Thẩm tu tề bước nhanh tiến lên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô nhã nhã cười, ta ở chỗ này chờ ngươi a, Chờ ta làm cái gì? Thẩm tu tề dắt tay nàng hướng trong đi. Tô nhã nhã nói, ta ba cùng ngươi đi ra ngoài nói gì đó. Thẩm tu tề nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, ngươi chờ ở nơi này chính là muốn hỏi cái này. Tô nhã nhã gật gật đầu, thẩm tu tề liền cười nhẹ nhàng méo một chút nàng khuôn mặt, nói, ba ba dạy ta như thế nào làm một cái hảo lão công hảo ba ba. ở tô nhã nhã trong lòng tô ba ba xác thật là một cái thực tốt trợ phu thực tốt ba ba hắn hoàn toàn có tư cách giáo thẩm tu tể vậy ngươi học được sao tô nhã nhã hỏi thẩm tu tể vẻ mặt chỉnh trọng nói học được không ít về sau ngươi sẽ biết tô nhã nhã chớp chớp đôi mắt ta đây liền rửa mắt mong chờ thẩm tu tề nhìn trên mặt nàng tươi đẹp tươi cười trong lòng vừa động thò lại gần hôn một cái nàng gương mặt tươi cười tác giả có lời muốn nói thẩm tổng kịch bản chính là một bộ một bộ thẩm tổng Từ hôm nay trở đi nỗ lực làm hảo lão công hảo ba ba. Nhã nhã, ta xem trọng ngươi Nga, cố lên. chương 106 Tô ra hiện tại trụ nhà cũng là một cái hai thất hai thính phòng ở. Tô ba ba tô mụ mụ trụ một phòng, tô nhã nhã trụ một phòng. Liền không có nhiều phòng cấp thẩm tu tề ở. Thẩm tu tề cũng chỉ có thể ở lại nông gia nhạc bên này phòng. Tới rồi buổi tối, tô nhã nhã muốn cùng tô mụ mụ tô ba ba trở về tô ra. Thẩm tu tề nắm tay nàng đưa bọn họ tới cửa. Còn luyến tiếc buông ra tô nhã nhã tay, lưu luyến không rời mà nhìn nàng nói, ta không nghĩ cùng ngươi tách ra, ta có thể đi trong nhà chủ sao. Tô nhã nhã cười nói, khảo hạch kỳ còn không có quá đâu. Ngươi là tiểu hài từ sao? Ngày mai là có thể tai kiến. Ta liền thật sự không thể đi trong nhà chủ sao. Thẩm tu tề luôn mãi hỏi, ta ngủ sofa cũng có thể, ta không bắt bẻ. Tô nhã nhã nhã chừng hắn liếc mắt một cái, kiên quyết cự tuyệt, không được, ngươi như vậy cao một người, ngủ sofa sẽ không thoải mái. Nhưng ta ở nông gia nhạc bên này ngủ, không có ngươi, ta cũng sẽ ngủ không được. thẩm tu tề học tô nhã nhã vẫn thường dùng biện pháp, làm bộ ủy khuất bộ dáng đáng thương vô cùng địa đạo. Tô nhã nhã xì một tiếng cười ra tới, ngươi như thế nào ngủ không được. Chiều nay ngươi không phải ngủ đến khá tốt. thẩm tu tề ủy khuất nói, đó là bởi vì chiều nay ta mệt mỏi, ta mới ngủ rồi, ta buổi chiều đã ngủ qua, buổi tối liền rất khả năng sẽ ngủ không được, ta nhận giường Đúng vậy. Tô nhã nhã cười đến càng khoa trương. Ngươi nhận giường, nhận giường liền sẽ ngủ không được, chính là liền tính ngươi đi nhà ta ngủ sofa, cũng giống nhau sẽ nhận giường sẽ ngủ không được. Nhã nhã, hảo, ngoan, ngày mai là có thể tái kiến, ngươi liền ở bên này ngủ đi. Cho ngươi đi nhà ta, ta ba mẹ sẽ không yên tâm. Tô nhã nhã vô vỗ thẩm tu tề đầu vai, cười tủm tỉm điệu đạo. Ba mẹ có thể có cái gì không yên tâm. Thẩm tu tề hiện tại kêu ba mẹ kêu đến nhưng thật ra thực thuận miệng, hắn rất kỳ quái mà nhìn tô nhã nhã nói. tô nhã nhã cởi tiến đến hắn bên thay nói bọn họ lo lắng ngươi buổi tối sẽ bỏ ta phòng thẩm tu tể cuối cùng nói đến nói đi thẩm tu tể vẫn là không có thành công tô nhã nhã chính là không cho hắn đi tô ra trụ cuối cùng không có cách nào hắn chỉ có thể lưu tại nông gia nhạc bên này trụ nông gia nhạc bên này nhưng thật ra còn trụ đến có mặt khác khách nhân cũng có nhân viên công tác ngủ lại lại nói tiếp còn xem như rất náo nhiệt thẩm tu tể tặng tô nhã nhã bọn họ lúc sau trở về liền cấp nhị thẩm trương quế phương gọi điện thoại Điện thoại truyền được, Trương Quế Phương treo chọc thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền tới. Người bận rộn, người rốt cuộc có thời gian cho ta gọi điện thoại, gần nhất quá đến thế nào a, Như thế nào cái này cuối tuần nhã nhã không có tới ta bên này lấy dược, Thầm tu tề cầm di động đi đến mép giường ngồi xuống, nói, nhị thẩm, nhã nhã mang thai. Người giúp ta lý một cái thai phụ những việc cần chú ý danh sách, dùng biêu kiện truyền cho ta, ta cùng nhã nhã hiện tại đều ở nàng quê quán. Ai nha, nhã nhã mang thai. Đây là chuyện tốt ta. trương quế phương mong tiểu hải tử mong thật lâu nghe được tô nhã nhã mang thai trong thanh âm lộ ra vui sướng hỏi mang thai đã bao lâu các ngươi khi nào về kinh đô lại đây làm ta hảo hảo xem thầm tu tể nghĩ thầm hắn hiện tại còn ở tiếp thu khảo sát nhiệm vụ gian khổ thật sự liền nói khi nào trở về còn nói không chuẩn phòng chừng muốn ở bên này đãi rất dài một đoạn thời gian ngươi trước đem chủ ý hạng mục công việc danh sách chia ta đi như vậy ta cũng hảo chiếu cố nhã, nhã. trương quế phương liền cười rộ lên Quả nhiên có hải tử liền không giống nhau, cảm giác đều phải hiểu chuyện nhiều, rõ ràng trước kia ngươi vẫn là cái hải tử đâu. Nhi Thẩm, ta đã là bảo bảo ba ba. Thẩm Tu Tề thực nghiêm túc nói, phi thường nghiêm túc nghiêm túc mặt. Trương Quế Phương ở đối thoại bên kia liền ha ha cười rộ lên, đúng đúng đúng, ngươi là bảo bảo ba ba, không phải tiểu hải tử. Thẩm Tu Tề lập tức ho khan một tiếng, sau đó hỏi, đường ca hắn đáp ứng sinh hải tử không có. Lời này liền nói tới rồi Trương Quế Phương đặc biệt để ý sự tình. Nàng sinh khí mà hừ một tiếng, ngươi đường ca hắn không nghị sinh, ngươi sinh ra được có thể, nhớ rõ đem nhã nhã mang đến cho ta xem. Thẩm tu tề đắc ý mà cười, nói, hảo, chờ chúng ta trở về liền cho ngươi xem. Được đến hứa hẹn, Trương Quế Phương liền vừa lòng, nói, một hồi ta liền đem những việc cần chú ý cho ngươi. Vậy cảm ơn nhị thẩm. Thẩm tu tề nói xong lại nói, nhị thúc ở nhà sao? Trương Quế Phương nói, ở nhà, muốn nói với hắn lời nói sao? Thẩm tu tề suy nghĩ một chút. Nói, làm nhị thúc tiếp một chút điện thoại, ta có việc nói với hắn. Sau đó Trương Quế Phương liền đi tìm thẩm nhị thúc tiếp điện thoại. Thẩm nhị thúc lại đây tiếp thượng điện thoại, đại khái là quân nhân xuất thân duyên cớ, làm việc không ước át bẩn thiểu, phi thường gọn gàng dứt khoát hỏi chuyện gì. Thẩm tu tề liền nói, nhị thúc, phiền thoái ngươi giúp ta nhìn An ra một chút. Hắn sẽ nói lời này, không chỉ là làm cái kia ác mộng duyên cớ, mà là gần nhất hắn thật sự phát hiện An ra ở sinh ý trong sân giống như có động tác nhỏ. làm sao vậy thẩm nhị thúc hỏi thẩm tu tề nói ta cảm thấy an ra bên kia khả năng có chút vấn đề gần nhất luôn ở trên thương trường dợ trò, còn liên hệ ngụy ra người ngụy ra chính là thẩm gia đối thủ một mất một còn hảo ta giúp ngươi nhìn chằm chằm thẩm nhị thúc phi thường dứt khoát liền đáp ứng rồi hai người lại hàn huyên hai câu liền treo điện thoại Tô nhã nhã trở về lúc sau buổi tối ngủ một cái hảo giác thẩm tu tề ở bên này ngã vào trên giường giống lạc bánh nướng giống nhau lật qua đi lật qua tới Chính là ngủ không được, mạng đầu vóc đều là tô nhã nhã mặt, liền tưởng ngày mai nhanh lên tới, có thể sớm một chút nhìn thấy nàng, cuối cùng rạng sáng mới ngủ. Sáng sớm hôm sau, tô nhã nhã đến nông ra nhạc thời điểm, thẩm tu tề còn không có rời giường, tô nhã nhã liền đi phòng bếp, ngao một ít bắp cháo, lại tạm chấp nhận đầu bếp làm bánh bao nhỏ trang một mâm, bưng đưa lên lâu, gõ vang 208 phòng. Thẩm tu tề ngủ đến mơ mơ màng màng, liền nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, liền đứng dậy đi mở cửa. Nhìn đến Tô Nhã Nhã bưng bữa sáng đứng ở bên ngoài, chạy nhanh ruỗi tay đem bữa sáng tiếp nhận tới, Khẩn Trương nói: "Ngươi cẩn thận một chút, ngươi hiện tại không phải một người, những việc này ngươi kêu ta liền hảo, nào yêu cầu ngươi cho ta đưa cơm lại đây." Tô Nhã Nhã đi theo hắn hướng trong phòng đi, nghe được hắn huấn nàng lời nói, không cao hứng bẹp một chút miệng, trả lời: "Nga, ta cho ngươi đưa bữa sáng, ngươi còn mắng ta, ngươi kỳ thật chỉ là vì hai tử, nơi nào là vì ta." Không biết có câu nói sao? Muốn buộc trụ một người nam nhân tâm Liền phải trước buộc trụ nam nhân dạ dày, ta đây liền là vì xuyên trụ ngươi a hừ. Thẩm tu tề đem bưng bữa sáng đặt lên bàn, chuyển qua đi, bất đắc dĩ nhìn nàng, ta tiểu tổ tông, ta chỉ là vì ngươi nha, ngươi nơi nào còn cần xuyên trụ ta tâm. Ta người ta tâm đã sớm đã là của ngươi được không? Đã dung không dưới mặt khác. Này lời ngon tiếng ngọt nói được thật là dễ nghe, tô nhã nhã trong lòng nghĩ, trên mặt lại một chút cũng không hiện, như cũng một bộ không rất cao hứng bộ dáng Thẩm Tu Tề đi qua đi đem nàng kéo qua tới ngồi ở bên người, Ôn Nhu hỏi nàng, "Ngươi ăn qua cơm sáng không có?" "Còn không có." Tô Nhã Nhã lắc đầu nói, "Này sao được? Chạy nhanh ăn một chút." Thẩm Tu Tề nói, Tô Nhã Nhã cố ý làm nũng, "Ta muốn ngươi uy." Thẩm Tu Tề lấy nàng không có biện pháp, nhận mệnh bưng lên cháo chén, cầm cái muỗng múc cháo, nhẹ nhàng thổi lạnh lại uy đến nàng bên miệng, biểu tình thập phần nghiêm túc, tựa như ở Mang Hải Tử giống nhau. Tô Nhã Nhã dùng ngón tay lôi kéo hắn ống tay áo. Cười tủm tìm nói, ngươi nói ngươi như vậy có phải hay không ở mang tiểu hài tử. Thầm tu tề sở trường chỉ quát một chút nàng cái mũi, khỏe miệng hơi cong, nói, đúng vậy, ta chính là ở mang ngươi tiểu hài tử này. Tô nhã nhã liền hì hì hì mà cười, ngươi không cảm thấy chúng ta hiện tại là ở luyện tập sao? Về sau mang bảo bảo nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Vậy ngươi làm cái gì? thẩm tu tề nhìn nàng nói. Tô nhã nhã liền phi thường thản nhiên nói, ta đương nhiên liền phụ trách mỗi ngày nằm yên đương cá mặt lạc." Thẩm tu tề nhìn nàng lắc lắc đầu, hắn đã có thể dự kiến chính mình tương lai, hắn nhất định sẽ biến thành không gì làm không được siêu cấp ngại ba, trừ bỏ muốn dưỡng tô nhã nhã cái này đại hải tử, còn muốn dưỡng cái tiểu hải tử, nhiệm vụ gian khổ. Ăn cơm xong, hai người cũng không có gì chuyện này làm, tô nhã nhã muốn đi đi dạo siêu thị, mua điểm ăn dùng đồ vật. thẩm tu tề không yên tâm nàng một người đi, liền cùng đi nàng cùng nhau, phụ trách đương khuôn bắc công thêm di động máy ATM. Tới rồi siêu thị. Tô Nhã Nhã nhìn đến rất nhiều ăn đều tưởng mua mua mua, Thẩm Tu Tề liền đi theo nàng phía sau mở ra nhị thẩm truyền cho hắn những cái đó những việc cần chú ý, lại chiếu một cái một cái từng cái kiểm tra, nhưng Phạm là nói không thể ăn đồ vật kiên quyết không cần. Tô Nhã Nhã ở phía trước từ trên kệ để hàng đem chính mình thích ăn đồ vật bắt lấy tới bỏ vào mua sắm rổ, Thẩm Tu Tề liền giống nhau giống nhau kiểm tra, nhìn đến thứ không tốt, hắn xoay người liền đem đồ vật lấy ra đi đặt ở bên cạnh. Liên như vậy đi rồi một đường, tôi Nhã Nhã nhặt không ít đồ vật quay đầu nhìn lại mua sắm rổ thiếu một nửa, liền trừng mắt ăn nói, ta mua vài thứ kia đâu. Thẩm tu tề phi thường nghiêm túc nói, có chút đồ vật không thể ăn, thai phụ có cấm kỵ, ta lần này chuyên môn hỏi nhị thẩm, ngươi ngàn vạn phải chú ý, ta liền đem những cái đó không thể ăn đồ vật lấy ra đi. Tô nhã nhã như mày, ai nói mang thai liền không thể ăn. Ta hiện tại ăn uống thay đổi, có chút đồ vật chính là muốn ăn, ngươi không cho ta ăn ta như thế nào chịu được. Thẩm tu tề hống nàng nói, kia cũng không được à. Có chút đồ vật thai phụ chính là không thể ăn, ăn đối với ngươi cùng đối bảo bảo đều không tốt, ngươi liền nhịn một chút đi. Tô nhã nhã trong lòng cái kia khó chịu, ủy khuất đến độ sắc khóc, ngươi kêu ta như thế nào nhận a? Ngươi không cho ta ăn lòng ta liền khó chịu, lòng ta khó chịu, bảo bảo cũng đi theo khó chịu, này rõ ràng không phải ta muốn ăn, là bảo bảo muốn ăn, cho nên mới muốn mua a. Thầm tu tể. Lời này nói giống như còn man có đạo lý, thầm tu tể thế nhưng bị nàng nói được không lời gì để nói. Tô nhã nhã liền không để ý tới hắn, đem hắn lấy ra đi khoái lát, bánh quy chờ ăn vật lại cầm trở về, còn trưng mắt thẩm tu tề cảnh cáo hắn nói, nếu ngươi lại đem ta mua đồ vật lấy ra đi, ta liền bất hòa ngươi chơi. Thẩm tu tề cũng chỉ có thể thở dài, trong lòng nghĩ cùng lắm thì về nhà thời điểm, hắn đem mấy thứ này nỗ lực ăn nhiều một chút, như vậy tô nhã nhã liền có thể ăn ít một chút. Tác giả có lời muốn nói, đề cử một thiên nao động văn điên cùng công viên giải trí, tác giả, một thụ văn án. làm điên cuồng công viên giải trí viên trường thông báo tuyển dụng thích hợp công nhân thật sự trọng yếu phi thường nghiêm túc mặt này đào hoa cá thoạt nhìn thật lớn lại ăn ngon gọi trở về đi đường tàu lượn siêu tốc đi cái này tang thi vương cận thị lại xuẩn manh gọi trở về đi cấp tận thế nhạc viên thủ đại môn đi nay chỉ nữ quỷ sinh thời xã giao sợ hãi sau khi chết thường xuyên bị nhân loại doa khóc ân muốn hay không đổi việc ai tính tính vẫn là đặt ở nhà ma làm tiếp khách quỷ đi nữ quỷ thổ bát thử thét trói thai Không cần a a a. Phần 94. Đế Vương Long, viên trường, chúng ta khu gì thời điểm trướng tiền lương. Viên trưởng thở phi phì còn tưởng trướng tiền lương. Các người lão đại nơi nơi biệu đặt nói ta yêu thầm hắn, ta xem hắn rõ ràng là tưởng bức ta giảm biên chế. chương 107. Một đường dạo đến mặt sau, tô nhã nhã nhìn đến trên kệ để hàng mặt phóng co sơn cha, chua chua ngọt ngọt sơn cha hảo hảo ăn à, nàng khi còn nhỏ liền rất thích ăn sơn cha, nhớ tới kia hương vị liền chảy nước miếng. Liền vui dạo rực mà cầm hai túi sơn cha bỏ vào mua sắm rổ. Thẩm tu tề vừa thấy cư nhiên là sơn cha, những việc cần chú ý đơn tử thượng viết không thể ăn, vội vang nói, thai phụ không thể ăn sơn cha. Tô nhã nhã thấy thế, chừng mắt hắn nói, ta khi còn nhỏ liền thích ăn, ta hiện tại nhìn đến liền chảy nước miếng, ta liền rất muốn ăn. Thẩm tu tề kiên quyết nói, cái này không thể ăn, cái này kiên quyết không thể ăn. Tô nhã nhã chắp tay trước ngực cầu hắn, ta cũng chỉ mua một bao được không? Chỉ mua một bọc nhỏ được không? Đến lúc đó ngươi giúp ta ăn hơn phân nửa, ta chỉ ăn hơn một nửa là được. Nhìn nàng đáng thương vô cùng bộ dáng, bẹp miệng, đôi mắt ngập nước, phảng phất chỉ cần hắn không đồng ý, nàng lập tức liền sẽ khóc ra tới giống nhau. Đây là không có biện pháp, thẩm tu tề bị nàng ma đến mềm lòng, cuối cùng đành phải đáp ứng cho nàng mua một bọc nhỏ. Ai biết trở về lúc sau, tô nhã nhã ăn kia một bọc nhỏ sơn cha, đã kêu đau bụng, sợ tới mức thẩm tu tề mặt mũi trắng bệnh Bay nhanh mà bế lên nàng liền hướng trên xe chạy, một đường lái xe chạy như bay đi thành phố tốt nhất bệnh viện, trên đường không biết sông nhiều ít cái đèn đỏ. thập tu tề lái xe thời điểm tâm đều ở bay nhanh mà nhảy, xem bên cạnh tô nhã nhã cao mày hận không thể đem xe khai đến càng mau một chút. Cũng may không phải rất xa, tới rồi bệnh viện, thập tu tề ôm tô nhã nhã xuống xe, liền lộ cũng không dám làm nàng đi, chẳng sợ tô nhã nhã nói không có như vậy đâu, hắn đều khẩn trương vô cùng, sợ nàng cùng trong bụng bảo bảo có việc bay nhanh mà buôn tiến bệnh viện thẩm tu tề ngay cả vội kêu bác sĩ có hộ sĩ nghe được chạy tới giỏ hỏi làm sao vậy thẩm tu tề ôm tôi nhã nhã đối hộ sĩ nói nàng mang thai nói đau bụng hộ sĩ vội vàng nói ngươi cùng ta tới bác sĩ ở bên này nói lanh hắn đi phòng khám bệnh xem bác sĩ tới rồi khám bệnh trong phòng bác sĩ lại đây kiểm tra cùng tôi nhã nhã một đôi mắt cư nhiên là nhận thức tôi nhã nhã ta là bạch thất thất ngươi còn nhớ rõ ta sao bác sĩ chỉ vào chính mình mặt nói Thật đúng là đừng nói, Tô Nhã Nhã thật sự nhớ rõ nàng, đây là nguyên chủ hảo bằng hữu chi nhất, hai người cùng nhau thượng cao chung thời điểm là ngồi cùng bàn. Bạch Thất Thất thành tích so Tô Nhã Nhã hảo, Bạch Thất Thất liền thường xuyên giúp Tô Nhã Nhã chỉ đạo việc học, lúc ấy Tô Nhã Nhã là trong ban xinh đẹp nhất nữ sinh, xinh đẹp người luôn là dễ dàng nhận người ghen ghét, có thể cùng Tô Nhã Nhã chơi đến cùng nhau nữ sinh không nhiều lắm, Bạch Thất Thất chính là trong đó một cái. Tô Nhã Nhã cười nói, ta đương nhiên nhớ rõ ngươi, Bạch Thất, thất. Bạch thất thất lập tức liền cười, nói, ta còn tưởng rằng ngươi đương đại minh tinh liền không nhớ rõ ta, ngươi chừng nào thì hồi. Trở về như thế nào cũng chưa cùng ta nói một tiếng. Kỳ thật tô nhã nhã lần này trở về lúc sau, căn bản là không có nghĩ tới muốn cùng nguyên chủ trước kia đám bằng hữu kia liên hệ, rốt cuộc nàng không phải nguyên chủ, không có biện pháp giống nguyên chủ như vậy cùng nàng đám bằng hữu kia ở chung, này đây không liên hệ tốt nhất. Lúc này cũng là trùng hợp đụng tới bạch thất thất mà thôi. Hiện tại bị hỏi đến. Tô nhã nhã đành phải tìm cái lý do nói, ta trước kia di động hỏng rồi, thông tin lục cũng không biết đi đâu vậy, tìm không thấy trước kia đồng học liên hệ phương thức, liền không có biện pháp thông chi các người, bất quá ta ở bách thực viên khai cái nông gia nhạc, còn ở ấy bồ thượng mở rộng quá, các ngươi không biết sao. Bạch thất thất cười nói, suốt ngày vội đến muốn chết, sớm 8 giờ vãn 8 giờ, về nhà còn muốn xem thư khảo chức danh mang hoa, làm sao có thời giờ đi tìm hiểu này đó à. Nàng nói nhưng thật ra lời nói thật, mỗi người lớn lên lúc sau. Trên vai liền có chính mình gánh nặng, không ngừng vì gia đình sinh hoạt buôn ba. Nói chuyện thời điểm, Bạch Thất Thất đã cấp Tô Nhã Nhã làm một cái đơn giản kiểm tra, chẩn bệnh kết quả còn hảo, không có gì vấn đề, nhưng là Bạch Thất Thất còn là phi thường nghiêm túc hỏi: "Ngươi mang thai, như thế nào sẽ đột nhiên đau bụng? Có phải hay không ăn cái gì không nên ăn đồ vật?" Thẩm Tu Tề ở bên cạnh, nói: "Nàng lúc trước ở nhà ăn sơn cha liền đau bụng." Bạch Thất Thất vừa nghe, lập tức quay đầu đi, giận chừng mắt hắn nói: "Ngươi biết rõ Nhã Nhã mang thai, Ngươi còn lấy sơn cha cho nàng ăn, ngươi là muốn cho nàng sinh non sao? Ngươi ăn cái gì tâm A? Ngươi nếu là không tính toán muốn đứa nhỏ này, liền đừng làm nhã nhã mang thai, mang thai liền phải hảo hảo đối nàng. Ngươi cư nhiên lấy sơn cha cho nàng ăn, ngươi người nào A ngươi? Thẩm tu tệ bị mắng đến lời nói cũng không dám hồi một câu, mặt sáng mày cho, chỉ có thể trộm lấy mắt thấy tô nhã nhã, ý tứ là, xem đi, têu ngươi đừng nói ngươi càng muốn ăn, hiện tại hảo, hại ta bị mắng. Tô nhã nhã ở bên cạnh che miệng cười trộm, chờ đến bạch thất thất bở lạ bở lạ đem thẩm tu tề mắng đủ rồi mới cười giải thích nói, thất thất, ngươi nghĩ sai rồi, kỳ thật hắn là không chuẩn ta ăn sơn cha, là ta chính mình muốn ăn, hắn lấy ta không có biện pháp, mới cho ta ăn. Ai biết bạch thất thất chính là cái bên vực người mình, chẳng sợ tô nhã nhã đã như vậy nói, nàng cũng giống nhau lời lẽ chính đang nói, liền tính kia sơn cha là ngươi muốn ăn, kia cũng là hắn không đúng, hắn một cái làm lão công, như thế nào có thể đồng ý ngươi ăn sơn cha đâu. Ngươi muốn ăn hắn cũng nên quản ngươi mới đúng. Ngươi muốn ăn hắn liền cho ngươi ăn. Hắn đây là hại ngươi, không phải hại ngươi. Hừ, chưa thấy qua làm như vậy người lão công, thật là không xứng trước. Bạch thất thất mắng chửi người thật là lợi hại. Một lòng giữ gìn tô nhã nhã, tô nhã nhã thẳng buồn cười. Đôi nàng dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Con hảo nhã nhã không có việc gì. Nếu nhã nhã có việc ta khẳng định không tha cho ngươi. Bạch thất thất còn ở liên tiếp bợ lạ bợ lạ giáo hấn thẩm tu tề, liền kém sở trường nắm lỗ thay hắn đem hắn một hồi thoá mãn. thật tu tề hiện tại một lòng đều ở tô nhã nhã trên người lo lắng nàng cùng trong bụng bảo bảo chẳng sợ bạch thất thất như vậy mắng hắn hắn xem ở bạch thất thất là tô nhã nhã hảo bằng hưu phân thượng cũng không có cùng nàng so đo tất cả đều nhịn ngoan ngoãn nghe nàng mắng hơn nữa tỏ vẻ tiếp theo tuyệt đối sẽ không tái phạm như vậy sai lầm hắn nhất định sẽ đem tô nhã nhã chiếu cố hảo làm cho bọn họ đều yên tâm xem ở hắn thừa nhận sai lầm thái độ còn tốt đẹp phân thượng bạch thất thất rốt cuộc ở bờ lạ bờ lạ một hồi lúc sau buông tha hắn